chương hai trăm sáu mươi hai âm dương c à n k h ô n vạn tinh đại trận đạo mắt bảy bảy bốn mươi chín ngày đi qua b á vương nguyên triệt hồi hôn đ ộ i l ử a cựu đỉnh trùng luyện hoàn tất trung luyện sau cựu đỉnh nhìn từ bề ngoài cùng trước đó không có bao nhiêu khác nhau vẫn như cũ cổ p h á t tự nhiên nặng nề nhưng bên trong đã nghiêng trời lệch đất nhiều hơn rất nhiều lít nha lít nhít tiên tiên đạo văn lấy vũ hoàng trí tôn đạo tắc làm h ệ tâm cả hai hỗ trợ lẫn nhau lại liền thành một khối nhưng chỉnh thể uy lực tăng lên không chỉ gấp mười lần hiện tại mỗi một kiện uy lực đều không thua xích họa thần tông phần thiên lô tiềm lực càng lớn trọng yếu nhất là vá vương nguyên đem cựu đỉnh ném ra ngoài ở vào đại tinh chín cái địa phương bên trong ba bên ngoài sáu tiếp lấy ông dương càn khôn vạn tinh đại trận lên vương nguyên trong tay p h á p quyết một dẫn theo h é t lớn một tiếng b à n h b à n h b à n h cựu đỉnh tất cả đều phun ra trùng thiên thần quang bọn chúng phân tán k í c h sạn đan vào một chỗ tạo thành một cái vô cùng phức tạp thần trận thần bí mênh mông ông trên trời thái dương tinh đột nhiên hảo quan g tỏa sáng một đạo thô to vô cùng ánh mặt trời trụ chút xuống liên tục không ngừng rót vào đại trận bá Thái tinh nhiên hiện hiện, lấy toát ra thái nguyệt hoa, ngưng tụ thành trụ, nhiên hiển hiện, hoa, âm âm bỗng ngưng ngân lấy vào ra rót đại trận Vù vù. Còn có n t i hấp đầu đầy trời, t t hiện hiện, trời trận. trận cả chi lực đều đại ông ông. Đại hiển hiện, h rơi Ông ong. sao vào ấ thu n h ậ t nguyện tinh thần chi lực bị hoàn toàn kích hoạt uy năng càng lúc càng lớn năng lượng càng ngày càng hùng hậu đồng thời đây không phải nhất thời mà là duy trì liên tục thời gian dài khe hấp chính là nửa tháng ngày đêm không ngừng ba tất cả chú ý cường giả sắc mặt cũng thay đổi bao quát đại tinh cảnh nội một chút có dị tâm bọn hắn đối vương nguyên tự tin không biết do đến chỗ nào đối vương nguyên trùng v u y n mà đem cựu đình Bởi t à ngưng h c n Nguyên m tụ người cũng chỉ c thành một tòa đại trận không chỉ có đem cựu đình tri lực hoàn toàn kích phát ra đến còn cùng thiên địa tương hợp đồng thời càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn cuối cùng giống như siêu viện cấp trí tôn đặt đến gần thần tình trạng cái này cái này vương nguyên làm sao có thể mạnh như vậy hắn là làm sao làm được hắn vậy mà có thể làm đến mức độ như thế tất cả chân t h á n h biến sắc bọn hắn không thể tin được nếu nói một vị thành cựu nhất phẩm nhiều năm trí tôn làm được bọn hắn còn có thể lý giải nhưng là nhị phẩm cho dù là hôn độn thể cũng không nên sẽ không có thần thông như thế nội tình sao là trận pháp sao là cái này có thể tuyệt không chỉ là thực lực nguyên nhân quá mức không thể tưởng tượng nổi có tài đất gì suy biến cố đột nhân sinh phía trên thân trận một đầu hẹp g i i tuyến bỗng nhiên xuất hiện chừng mấy ngàn cây số giống như muốn nước mở nhưng bị một cỗ lực lượng áp chế vết nước không gian kia là chúng thánh còn có thương nguyên đại lục ở bên trên tất cả mọi người tựa như cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng muốn từ kia trong cái khe tràn ra tới toàn thân run dày vương nguyên sắc mặt cũng là hơi đổi đây là âm t i ma thần lực lượng đại trận đem âm t i ma thần hấp dẫn muốn đi ra ngăn cản lúc này đang cùng thương nguyên thi pháp đem đại trận một bước cuối cùng hoàn thành hợp theo vương nguyên hét lớn một tiếng tuyệt thế thần trận đống nhiên mở rộng cùng đại tính thiên địa hoàn toàn trường hợp đông đến đông hải xâm nhập hải dương và g i ả m đông bắc đến triều t h i ề n giáo hạt châu bên ngoài tây bắc đến t ú c châu sinh hỏa thần tông trước tây bộ thanh châu tây vực cùng khăn tư cao nguyên trước tây nam đến ba sơn vạn yêu quốc toàn bộ bao quát nam đến nam châu thử tiêu thần điện phạm vi thế lực bên ngoài đông nam bao quát huyến hải các tất cả phạm vi thế lực từ bầu trời chín và g i ả m cho tới dưới mặt đất v à n trượng tất cả địa phương tất cả đều bị đại trận chi lực bao k h ỏ a một tầng thần quang bên trong Bá. thương nguyên thiên đạo cấp cho ban thưởng đồng thời bởi vì đạt được thần trận giá trị thương nguyên thiên đạo cục bộ lực lượng tăng cường không gian vững chắc lập tức đem xé mở vết nứt cho săn bằng đem ma thần lực lượng đẻ chế trở về siêu siêu siêu thái âm thái dương phân thân còn có lam tâm mạnh vũ đế tuyệt mạnh hổ t i ế m thánh hạ dẫn hiên xuất hiện toàn bộ đánh ra chân nguyên thánh lực rót vào đại trận đem lại trận uy lực một lần hành động đẩy lên lớn nhất lúc đầu lam tâm hạ dẫn hiên chờ còn chưa tin vương nguyên có thể làm được trong lòng có chỗ lo lắng nhưng là giờ phút này bọn hắn hoàn toàn yên tâm có thể lớn mật chuyển vận toàn lực hành động bọn hắn tăng thêm vương nguyên bản thể chín vị chân thánh chi lực đối ứng c ử u đại thần đình c ử u đại t r n cơ tại vương nguyên hỗn độn đạo âm dương điều hòa lại hoàn toàn dung hợp bắn ra uy lực lớn nhất tất cả chú ý cường giả sắc mặt tất cả đều biến hóa nhất là những cái kia tam phẩm nhị phẩm cường giả bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần trận cường đại đối thương nguyên thiên địa ảnh hưởng có thể nói cái này một tòa thần trận đem thương nguyên khí vẫn ít ra có thể lại diên thân một năm ma thần tốc độ cắn mất bị giảm bớt càng quan trọng hơn là vương nguyên lực lượng đối bọn hắn áp chế bọn hắn ai còn có thể phá vỡ trận này thập đại về sau chúng thần điện vương nguyên lại tránh lo âu về sau về sau bọn hắn không cách nào h uy hiếp được vương nguyên thậm chí có khả năng còn muốn cầu tới vương nguyên suy nam hải trên không nứt ra một đầu không gian thật lớn k h ẽ hở so trước đó đại tĩnh trên không lớn thương nguyên tiên đạo lần nữa đem sắp bằng suy tây bộ phía trên chiến trường viễn cổ cũng xuất hiện một đạo cái khe to lớn đều có ma thần chi lực đang quyết tán thương nguyên tiên đạo lại tự động đền bù có thể nhất thời có thể một mực sao thương nguyên linh lực một mực tại giảm bớt suy yếu về sau trước hết nhất sụp đổ chính là thần trận bên ngoài lần này chúng cường lại không hoài nghi vương nguyên có lẽ thật có nghịch chuyển càn khôn né qua đại k i ế p phương pháp có thể dẫn đầu đa số người lúc này trong thần trận xuất hiện một chút biến hóa linh khí không chỉ có không tiếp tục biến m ỏ n g manh ngược lại càng dày đặc chút đồng thời nhiều hơn rất nhiều nồng hậu dày đặc sao trời chi lực thiên đạo rõ ràng rất nhiều tu hành mộ đạo biến đơn giản so dị biến trước càng mạnh người bình thường thân thể đều tại từng chút từng chút biến hóa biến cường tráng nô hoàng và thuế bậy hạ và thuế thần chủ vinh sinh vô số người hô to thần điện đệ tử cùng tín đồ đ i n cuồng nguyên bản một chút có ý kiến có ý tưởng tông môn thế gia cường giả cũng ngầm miệm hiện tại bọn hắn còn muốn dọn ra ngoài sao không nói nơi này a n ổn hiện tại vương nguyên lực lượng thế nhưng là thật có thể một lời định sinh tử nhẹ nhàng một câu liền có thể diệt bọn hắn không người có thể làm đại địa thần điện thánh tổ hành quân lặng lẽ cái khác chư thánh cũng thối Trưng Đồng lai thánh tổ một lui Chơ mắt nhìn đông nô bị bao khỏa tại trong bị thần、trận. Vương nguyên c h í như m những c cái kia vạn năm thế ra có chân thánh lao tổ xa xưa thế lực về sau trận lên liền đã không cách nào như chuyện thế không thể đỡ ngọc thanh tử cùng đại địa thần điện thánh tổ càng không cần nhiều lời hai nhà chủ thể thế lực đều tại đại tính bên ngoài mà hy vọng bọn hắn cùng vương nguyên chơi l i ề u làm sao có thể nhất là chân thánh đã cảm nhận được thiên đạo một chút biến hóa âm dương càng k h ô n vạn tinh đại trận thành về sau đừng nhìn chung quanh chỉ có một tầng thật móng kết giới nhưng uy lực lại có thể xưng kinh khủng công kích bất kỳ một vị trí nào đều cơ hồ đồng đẳng với là tại cùng cựu đại thần đ ỉ n h cùng đại tĩnh m ả n h này quảng đại thiên địa chống lại chớ nói chân thánh liền xem như nhất phẩm trí tôn cầm trong tay trí tôn thần khí cũng khó có thể phá vỡ về sau muốn xuất nhập chỉ có trải qua vương nguyên cho phép triều đình phát ra lệnh bài tại chúng thần điện trống coi môn hộ hạ mới được không gian vững chắc quỷ, giới không ra. quỷ mà vương nguyên tại trong đại trận chiến lược có thể so với trí tôn hiện tại vương nguyên liền xem như đồ d i ệ t thôn vệ tất cả mọi người cũng không người có thể ngăn cản ở trong đại trận tất cả mọi người trung thực đại trận bên ngoài cũng đều yên lặng nói cho cùng vẫn là cường g i ả vi tôn bất lực phản kháng chỉ có k i n h sợ có thể nói một hồi thành thiên hạ an vương nguyên phía trên đại trận ngồi xếp bằng nửa năm tu dưỡng cùng tiêu hóa bảy trận đ o ạ t được lần này luyện đỉnh bảy trận hắn tiêu hao rất lớn nhưng đạt được chỗ tốt cũng là vượt quá tưởng tượng đầu tiên là cựu đỉnh bên trong vũ hoàng trí tôn tri đạo hắn thông qua chủ luyện sở thông giao lưu bản thân cảm ngộ đạo pháp tiến nhanh tiếp theo là bố trí thần trận cùng thiên địa tương hợp hắn nguyên thần c ô n g chế lại là một cơ hội còn có cuối cùng thiên đạo công đức ban thưởng công đức là tốt nhất nộ g đạo trợ lực kia là thiên đạo ban thưởng có thể trực tiếp nhất thân cận cảm nộ g bản nguyên đại đạo ba lần đều để vương nguyên tại nhị phẩm con đường thật to trước tiến lên một bước bởi vậy đừng nhìn vương nguyên mới thành t i ể u nhị phẩm vài chục năm nhưng hắn trên đại đạo lĩnh nộ g đã có thể so với những cái k i a thành thánh hai ba năm láo quái vật cụ thể cảnh giới đại khái tại nhị phẩm trung giai còn thoáng chết lên cái này tiến độ tuyệt đối có thể khiến vô số người trấn kinh vương nguyên chính mình cũng là bất khả tư nghị nhưng lúc này hắn cơ hồ đến thương nguyên một nửa khí v ậ n tiếp lấy vương nguyên lại đợi ba năm chờ trịnh ngọc thiền luyện hóa xong đạo quả thành t i ể u nhị phẩm hạ vũ vi cũng thành t i ể u nhị phẩm sau đó hắn làm một cái vẫn muốn làm nhưng không có làm sự tỉnh vừa mới trùng sinh tới trên đời này ngày thứ hai hắn liền gặp một cái vượt qua danh giới cuối cùng giết người nhưng n ó e không có chút nào nhân tính tội ác t à y trời có thể xưng biến thái sự tỉnh dù là coi con là thức ăn ăn đồng loại thịt cũng đều là sinh tồn bức bách tại sinh tử trước mặt lựa chọn nhưng là có người rõ ràng chính mình sống rất tốt lại giết người tìm niềm vui xem nhân mạng như có rác vương nguyên không tiếp thu được t ừ nhưng g n ỏ yêu hắn không tiếp tụ đ ợ c Lúc trước h ắ một mực k h ô n hề trịnh động chỉ ngọc lân, kỳ động loại người, chỉ là n đồng người, kỳ loại l chỉ bởi vì giáo vì hiện ấ n như vậy không đủ, tác dụng không đủ, ý nghĩa không đủ, ảnh hưởng không vậy v đủ, đủ, đủ, đủ, tác ý ớ cái thế giới này không thay đổi chút giới đổi i thế thay không Nhưng h này nào. là hiện tại hắn cảm thấy thời điểm tới hắn muốn minh chính phát điện tái tạo nhân nghĩa lễ trí tín tái tạo nhân loại tri văn minh đại tính tri văn minh bởi vậy vương nguyên hạ một đầu kiến h đem những cái kia từng đơn thuần lấy giết người làm thú vui biến thái toàn bộ bắt lại mặc kệ hiện tại phải trang đổi tốt chỉ cần từng làm qua có người báo cáo kiểm chứng không sai trước mặt mọi người hành hình vương nguyên tự mình để cho người ta đi bắt trịnh ngọc lân không sai qua mấy thập niên trịnh ngọc lân hiện tại còn sống được thật tốt cái này công bằng sao đối những cái kia chết đi bị tùy ý bắn giết nạn dân công bằng sao đối những cái kia một mực bản phận đàng hoàng người công bằng sao nếu như tội ác không chiếm được trừng phạt ai còn nguyện ý làm người tốt cho nên này khiến vừa ra gây nên không nhỏ d u n g c h u y ệ n bất quá bây giờ đại t ĩ n h bên trong mọi thứ đều tại vương nguyên trong không chế không ai có thể lật lên song lớn dù là rất nhiều đều là cừng giả tại chúng thần điện trước mặt mọi thứ đều là tiểu lâu lâu thập đại tùy tùng đều tự mình xuất động Bá. Trịnh Thiền xuất hiện tại Ngọc hiện Hoàng Cung, vương nguyên trước mặt. chầm chầm Nàng không nói lời nào, nhìn lời vương à o v nguyên Vương Nguyên cũng không nói chuyện l ặ n g lặng nhìn xem t r ị ngọc h n thiền ngươi nhất định phải giết hắn sao không thể nể mặt ta hắn nhiều năm như vậy chuộc tội phân thượng bỏ qua cho hắn một lần không thể vương nguyên lắc đầu thanh âm không lớn lại kiên định l ạ thường hắn là đệ đệ của ta t r ị ngọc h n thiền lại nói không thể vương nguyên lần nữa nói t ố c chị ngọc t i ề n gật gật đầu sau đó đột nhiên đưa tay một thanh hướng đầu của mình trộm tới thu lấy chính mình dung hợp đạo quả、Bá. vương nguyên lách mình tới trước mặt nàng bắt lấy nàng tay không muốn như vậy ta sẽ báo thù cho hắn trịnh ngọc thiền cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói Tốt. vương nguyên nhẹ nhàng gật đầu ta tiếp lấy n g ư ơ i trịnh ngọc thiền hai mắt vào ánh từng khỏa phiêu tán r ơ i r ụ n g nàng không phải vì đệ đệ trịnh ngọc lân mà là đột nhiên cảm thấy nàng tại vương nguyên trong lòng không có một chút xíu địa vị vương nguyên thật ưa thích quan à n g sao thật sự có yêu nàng sao có lẽ ngay từ đầu chính là tính toán tất cả đều là tính toán người rết đi từ nay về sau chúng ta lại không quan hệ người mãi mãi cũng là nữ nhân của ta không cải biến được dù là người không nhận vương nguyên lắc đầu phanh trịnh ngọc thiền một trưởng đánh vào vương nguyên lực r ắ n r ắ n chắc chắc người ta vĩnh viễn không gặp lại b á trịnh ngọc thiền bay đi vương nguyên hô to người trốn không thoát ba trịnh ngọc thiền muốn mắng người thân ảnh nhanh chóng biến mất tại trung châu đại t ĩ n h một tháng sau bắt vẫn còn tiếp tục hành hình còn chưa bắt đầu một người xuất hiện tại trung châu ngọc kinh đại t ĩ n h trước hoàng cung ta báo cáo một người nguyên túc châu nguyên võ thành trịnh g a hồng liên thánh nữ cùng ngọc thiền tiên tử đệ đệ t r ị n g ọ c lân giết người tìm niềm vui đại hưng thành sáu mươi ba miệng ta tận mắt nhìn thấy chương tranh hét lớn thanh âm t r u y ề n khắp toàn bộ ngọc kinh người nào tại ngọc kinh hoàn g thành trước la to hai nhóm cấm quân chạy đến giam giữ chương tranh ở trong thành hoàn g thành trước cường giả không hề cố kỵ hét to cũng là tội ha ha chương tranh không có phản kháng ta muốn gặp các ngươi bệ hạ hoàng tuyên tông chương tranh a không đúng hiện tại là đại địa thần điện t r u y ề n nhân chương tranh đã tam phẩm làm hoàn g thành thủ tướng ngũ quang cháy mạnh nói ta muốn gặp các ngươi bệ hạ chương tranh lần nữa hô to thế nào vì nữ nhân của hắn không dám sao chỉ trừng phạt người khác bao che người một nhà tính là gì công chính minh pháp hắn quên lúc trước trịnh ngọc lân là thế nào ở trước mặt hắn bắn giết đại hưng thành sáu mươi ba miệng sao các ngươi hỏi hắn có phải hay không tận mắt nhìn thấy cùng hảo huynh đệ của hắn trương tranh cùng một chỗ ha ha ha ha ha ha! ngũ quang cháy mạnh cười lạnh vung tay lên giải vào hình bộ đại lao 12. ờ i chương 264, n g h i ệ p hòa đốt người sạch như lưu ly li. vương nguyên cùng trịnh ngọc tiền quan hệ cơ hồ thiên hạ đ ề u biết không sai trịnh ngọc lân đã từng làm sự tình chỉ có số người cực ít biết vương nguyên muốn minh chính p h á p điện trừng phạt những cái kia cùng hung tức gắt giết người tìm niềm vui người trị ngọc lân một chút thành mấu chốt nếu là bao che tất cả tạo dựng lên công bằng pháp luật đạo nghĩa tín ngưỡng toàn thành vấn đề tất cả cũng có thể sụp đổ lòng người không còn quốc gia khó mà quản lý nếu là trừng phạt cùng trịnh ngọc thiền ở giữa quan hệ chắc chắn đi đến cuối cùng lại đ á p tội hồng liên thành nữ toàn bộ trịnh gia còn có thể bị cải lên vô tình ngũ nhưng hắn nhất định phải làm đây là vương nguyên tự mình đào cho mình hố hắn chính là một cái rất chủng người hắn chính là muốn giữ v ư ơ n g danh giới cuối cùng mặc kệ ai chỉ cần vượt qua cái này danh giới cuối cùng hắn liền không thể tiếp nhận cũng sẽ không nương tay vô tình sao có lẽ vậy tu luyện cuối cùng chính là trở về chân ngã dựa theo ý chí của mình mà sống nếu như không thể tùy tâm sử dụng vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì vương nguyên không có khống chế phong tỏa tin tức nhường t r ư ơ n g tranh tại ngọc kinh đại náo chuyện truyền ra nhường càng nhiều người biết nghị luận sau đó rất nhanh công khai tử hình thời gian tới tuyệt đại nhiều bộ phận ma đầu đều ngay tại chỗ từ chúng thần điện trước mặt mọi người tuyên bố tội ác triều đình người hành hình một, một số nhỏ tội ác tại trời hoặc là đặc thù điện hình bắt giữ lấy ngọc kinh quảng trường trước từ vương nguyên tự mình giám hình ngay trước đông đảo đại tô môn và năm thế gia cao thủ mặt như trịnh ngọc lân tĩnh hoàng xích h ỏ a thánh nữ trịnh hồng liên xuất hiện tại tây bắc thần trận bên ngoài gọi hàng chuyển đến ngọc kinh ta biết ta đệ đã từng phạm phải sai lầm lớn tội ác tài trời nhưng ta đã nhường hắn tại tây nam chuộc tội bốn mươi năm làm qua việc thiện một mươi n g h n tám trăm bảy t r chín mươi thiện đã cứu tính mệnh bảy trăm sáu mươi năm đầu những này chẳng lẽ còn chưa thể đổi hắn một mạng nhường hắn miễn trừ vừa chết sao làm qua chuyện ác lại làm việc tốt nhi liền có thể chuộc tội ta đánh ngươi một bàn h a i lại nói cho ngươi một câu thật xin lỗi liền không có chuyện gì vậy cái kia chút bị giết chết người làm sao nói ta ngay cả đánh ngươi m ư ơ i ngàn bàn tay thế nào sai chính là sai trước tiếp nhận trừng phạt về sau lại nói nếu không dựa vào cái gì ngươi có tư cách gì thay những người bị hại kia nói chuyện còn nữa đệ đệ ngươi làm những sự tình kia là ra ngoài bản tâm tự nguyện sao là ngươi phong ấn trong lòng của hắn á c nghiệm chân chính bản tính cuối cùng những cái kia việc thiện vẫn là ngươi làm mà không phải hắn vương n g u y ê nói n thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên hạ hôm nay ở ta nơi này nhi hắn hẳn phải chết tốt ngươi muốn giết hắn có thể ngươi là tinh hoàng ngươi muốn chủ trì thiên hạ công nghĩa trịnh hồng liên gật đầu nhưng đầu tiên chính ngươi có phải hay không cũng muốn đường hoàng a đang quan minh vĩ n ạ i ngươi có dám để cho ta hồng liên nghiệp hòa một đốt tại bình thường trong mắt cường giả không ẻ yêu c sai ngươi muốn chủ trì chính nghĩa đầu tiên ngươi nhất định phải là quang minh vĩnh nạn cương trực công chính nếu như bản thân ngươi là một cái đại ma dựa vào cái gì bởi vì vương nguyên hiện tại vì thế không ai dám nói ra nhưng trong lòng đã là nghĩ như vậy hồng liên nghiệm hỏa tốt bạn hoàng đang muốn thử một chút người qua trung niên về sau nghiệp nhiệt liền bắt đầu dần dần hiện hiện người bình thường thể hiện tại các loại bệnh hai bên trên mà cường giả tam phẩm nhất là nhị phẩm về sau tới lúc tuổi già sẽ xuất hiện thiên nhân ngũ suy thiên nhân ngũ suy m t mươi phần đáng sợ nhường cường giả tu vi phế bỏ hơn phân nửa thậm chí trực tiếp vẫn d i ệ n là cường giả lớn nhất cướp có chút như tín ngưỡng lực như hoàng đạo long khí như công đức có thể chống cự nhưng không nhịn được hồng liên nghiệp hỏa dẫn động còn nếu như có thể chống lại hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt liền có thể hóa đi những n à y nghiệm nhiệt bài trừ ngũ suy giáng lâm cho nên xích hỏa hồng liên một mạch thành tất cả tu sĩ vừa kính vừa sợ tồn tại t r í n h hồng liên nhìn xem vương nguyên đưa tay đánh ra một đạo hồng liên nghiệp hỏa đem bao khỏa cháy hừng hực nhị phẩm t r í n h hồng liên thành tựu nhị phẩm c h â n thánh thật nhanh không hổ là ngày thứ hai tiêu hồng liên nghiệp hỏa tu luyện càng nhanh giải thích rõ thế giới này càng học bếp nhị phẩm hồng liên n i ệ p hỏa vương nguyên có thể chịu được lấy sao chính hồng liên vừa ra tay chúng cường liền phát hiện trần tướng chính hồng liên đã đột phá tới nhị phẩm thành tựu trần thá điều này thực là chấn động thiên hạ đại sự chính hồng liên đột phá tới nhị phẩm quá bất nhất giống như đại biểu cũng không giống đầu tiên chấp trưởng trí tôn hồng liên một khi tới nhị phẩm liền có thể phát huy ra hơn phân nửa y lực đưa thân thiên hạ trí cường liệt kê tiếp theo x í c h hỏa thần tông thực lực nhảy lên tới đ ỉ n h phong lại đạt tới bốn thánh trí cảnh hai kiện trí tôn thần khí đều có thể vận dụng ảnh hưởng to lớn cuối cùng chính hồng liên đến nay cũng mới không đến bảy mươi tuổi không có gì ngoài hạ vũ vi cùng luyện hóa đạo quả trị ngọc tiền tuyệt đối là hỗn độn thể vương nguyên phía dưới nhanh nhất nếu như hoàn cảnh phù hợp có hy vọng tại trong vòng trăm năm chứng đạo nhất phẩm vương nguyên lúc này ở hồng liên nghiệp hỏa bên trong thần sắc bình tĩnh không có một chút thống khổ dãy ruộng hồng liên nghiệp hỏa dùng sức thiếu đốt nhưng lại đốt không ra một chút hắc khí nghiệm nghiệt toàn thân trong suốt dường như lưu ly cái này cái này trịnh hồng liên con người hơi co lại có chút không dám tin tưởng nàng tăng lớn hồng liên nghiệp hỏa thậm chí triệu hoán ra trí tôn hồng liên nhưng vẫn như c ũ không có hiệu quả lớn lắm cái này sao có thể hắn vậy mà tuyệt không sợ nghiệp hỏa thiếu đốt hắn chẳng lẽ liền không có làm qua một chuyện xấu giết qua một lần sinh sao hắn giết qua còn không ít chúng cường không thể tưởng tượng nổi thế nào có người đối hồng liên nghiệm hòa miễn dịch hôn độn thể liền cường đại như vậy công đức hắn qua được hai lần đại công đức công đức t ẩ y đi n g h i ệ p nhiệt có người nói hôn độn thể thêm công đức khó trách vương nguyên đời này sát sinh không ít nhưng là so với cùng giai những cường giả khác mà nói lại ít rất nhiều rất nhiều thậm chí cũng không bằng rất nhiều ngũ phẩm cường giả dù sao tại tam phẩm trước vương nguyên một mực là cầu lấy cơ hội ra tay rất ít hơn nữa hắn tốc độ phát triển quá nhanh đến bây giờ mới bất quá ngắn ngủi mấy chục năm hắn giết lại nhiều cũng không bằng những cái tia nhị phẩm trần thánh mà hắn trừ áp cứu được người càng nhiều hai lần công đức gia thân nhất là một lần cuối cùng cứu thế công đức đủ để đem hắn tất cả n g h i ệ p nhiệt g đều tẩy đi nhường hắn thần thể không rảnh sạch như lưu ly cho nên trịnh hồng liên hồng liên n g h i ệ p hỏa đối với hắn căn bản không có hiệu người rất tốt rất tốt trịnh hồng liên triệt hồi hồng liên n g h i ệ p hỏa quay người rời đi hành hình vương nguyên trở lại ngọc k i n h hét lớn suy ba phúc đao c h ả m xét đánh cạo xương luyện hồn nhằm vào khác biệt tu vi tội nhiệt sử dụng khác biệt hình pháp mấy trăm người bị đương chúng xử quyết vương nguyên cho trịnh ngọc lần kiệu chết là vạn tiễn xuyên tâm 18. Trưng 265, thu nhập vũ nhân tộc. trong thần h trận một mảnh vui vẻ phồn vinh thần trận bên ngoài lại càng phát ra hồng bét không đề cập tới âm ti ma thần thỉnh thoảng lộ ra một chút lực lượng tới còn có ba tôn quỷ thánh cũng là khắp nơi tứ ngược mặt khác bởi vì tận thế không khí khủng hoảng toàn bộ sinh linh trong lòng sợ hãi có thừa cơ tứ ngược giết chóc cướp đoạt trong biển thập đại vương tộc cũng bởi vì này xảy ra nội đấu sáu tộc liên lụy trong đó bắc cực thánh quật dường như cũng đã mất đi tồn tại ý nghĩa bên trong thánh giả lần nữa đi ra một bộ phận tìm kiếm thoát ly thương nguyên phương pháp văn cung giá trị giảm nhỏ thế nguyên năm năm vương nguyên một người lặng lẽ rời đi đại tĩnh hướng nam bước đi phương nam cũng có một mảnh cực kỳ rộng lớn trong đất tung hoành mười mấy vạn dặm chỉ là sơn lâm rầm rạp yêu trùng chiếm cứ người ở cực ít nơi này có hai cái tương đối nổi danh thế lực một cái là vũ nhân tộc một cái chính là tử tiêu thần điện vũ nhân tộc thực lực muốn so xả nhân tộc mạnh rất nhiều cho dù hiện tại yếu nhất lúc trong tộc cũng có mấy danh tam phẩm vương giả còn sót lại càng không cần nhiều lời tứ phẩm mấy chục ngũ phẩm hơn ngàn tộc nhân ngàn vạn vũ nhân tộc yếu nhất đều có nhân tộc bát phẩm thực lực võ giả thiện cung bán hơn nữa bởi vì trời sinh biết bay năm tên huấn luyện qua trưởng thành vũ người liền có thể đối phó nhân loại thất phẩm võ giả đương nhiên gần nhất mười mấy t r ư ờ n g hai mươi năm vũ nhân tộc thời gian cũng không dễ vượt qua bởi vì chư thánh liên tiếp giáng lâm tìm kiếm uy hiếp vũ người năm tên vương giả một gã bỏ mình ba tên trọng thương các nơi thánh địa bí địa càng là lọt v à hủy diện tính phá hư nguyên khí đại thương đúng lúc này một cái thanh niên áo người nào tự tiện xông vào ta vũ nhân tộc lãnh điệm hai tên vũ người từ trên cây thoáng hiện kéo ra cung tiễn mũi tên trực chỉ vương nguyên đầu ta là phương bắc đại tĩnh tới sứ giả muốn gặp các ngươi vũ vương vương nguyên mở miệng nói đại tĩnh sứ giả hai tên vũ người kinh hô sự siêu, siêu đằng sau lại nhảy ra ba tên vũ người nao nhao kinh dị nhìn xem vương nguyên h ỗ n độn thể vương nguyên thay thế đại hạ thành lập đại tĩnh đồng thời còn bố trí xuống thần trận lớn như vậy sự tỉnh vũ người sớm đã biết bọn hắn nghe nói qua đại tĩnh một ít chuyện t h như chúng sinh bình đẳng vạn tộc cùng tồn tại còn có chín tôn đại thánh là trước mắt thiên hạ nhất c h ỗ an toàn hiện tại đại tĩnh sứ giả đến nam vực vũ nhân c h i xâm thật hay giả vì cái gì muốn mời chào vũ nhân tộc sao có gì có thể chứng minh thân phận của ngươi vũ người tiểu đội trưởng nói bá vương nguyên xuất ra một cái chiếu thư phía trên có một sợi hôn đột khí ta cái này thông báo phía trên tôn sứ chờ một chút vũ người đội trưởng lập tức tượng truyền sau nửa cách giờ một chiếc linh trù đến một gã tứ phẩm vũ người tới đón vương nguyên ánh mắt quét qua trong lòng hơi chấn động một chút hắn nhìn không thấu vương nguyên tu vi một người bình thường có thể trở thành đại tĩnh sứ giả sao hiển nhiên không thể nào cho nên nửa ngày sau vương nguyên đến vũ tộc đại bản doanh một gốc trường vạn trượng chi cao đại thụ bên trên đọ lên một kim hai tên vũ vương nên đón vương nguyên trong đó đỏ vương là nữ kim vương là một cái lao đầu vũ tộc phong khanh mây lăng gặp qua đại tĩnh tôn sứ hai vị khách khí không cần đa lễ vương nguyên nhấc nhấc tay tôn sứ mời vào bên trong kim vương phong khanh dẫn tay nói vương nguyên không khách khí đi vào bên trong hôm nay vũ tộc thái độ hắn đã năm c h ắ c rồi chuyến này nhất định tương đối thuận lợi ba người tiến vào vũ tộc cung điện ngồi xuống tôn sứ giáng lâm vũ tộc không biết rõ vì chuyện gì ta vũ tộc đối tính hoàng bệ hạ vô cùng kính ngưỡng nếu như hữu dụng đến lấy địa phương ta vũ tộc nhất định d ố c hết toàn lực phong khanh nói ha ha vương nguyên nhìn xem phong khanh không nhịn được cười một tiếng hai vị đối ta đại tính không biết phải chăng là h i ể u q u a h i ể u q u a tính hoàng bệ hạ anh minh thần võ hùng tài đại l ư ợ c lòng dạ cùng khí phách làm ta vũ tộc kính nể và t h ầ n phong khanh liền nói t ố t vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề vương nguyên uống một hớp nước t r à đặt chén trả xuống nhìn xem hai vương nếu có một cái cơ hội để các ngươi gia nhập đại tính không biết rõ các ngươi có nguyện ý hay không vàng lòng nếu có một cái cơ hội như vậy kia là ta vũ tộc vinh hạnh phong khanh lập tức nói ừ m vương nguyên nhìn về phía mây lăng không biết tính hoàng bệ hạ tại sao phải nạp ta vũ nhân tộc mây lăng chắp t a y hỏi mây lăng phong khanh trừng mắt ta vũ người gia nhập đại tinh sau tính hoàng lại định đem chúng ta an trí ở đâu mây lăng mặc kệ tiếp tục nói các ngươi trước đó không phải nói tính hoàng bệ hạ anh minh tần h võ hùng tài đại lược hắn có thể nạp yêu tộc liền có thể nạp các ngươi vũ nhân tộc hơn nữa bao quát càng nhiều thổ địa khả năng dành dụ lực lượng mạnh hơn giảm bất âm ti ma thần ăn mòn vương nguyên không thèm để ý giải thích hắn cần chính là một cái chân tâm đầu nhập vào vũ tộc mà không phải không ổn định nhân tố ý của ngài là phong khanh giật mình trong lòng kinh dị nhìn xem vương nguyên chúng ta không cần di chuyển t h â n trận sẽ bao trùm đến nơi đây không sai vương nguyên g ậ t gật đầu bá mây lăng trên mặt lập tức lộ ra nét mừng nếu như có thể không rời đi rời còn lưu tại nguyên địa vậy thì không thể tốt hơn như thế đầu nhập vào đại tĩnh cũng không cái gì tính hoàng bệ hạ và t u ế tính hoàng bệ hạ và t u ế phong khanh cũng vội và nói tốt các ngươi chuẩn bị một chút ta lại đi lội tử tiêu thần điện sau đó liền đem vũ tộc đập vào vương nguyên đứng dậy đi ra ngoài cùng tiễn tôn sứ phong khanh con người cúi đầu cùng tiễn tôn sứ mây lăng học theo bá vương nguyên một bước bước vào hư không biến mất tại vạn trượng trên cây cự thụ phong lao đầu ngươi vì cái gì như thế cung kính a mây lăng nâng lên thân hỏi coi như đối phương là đại tĩnh sứ giả bọn hắn là vũ tộc vương giả cũng không nên như thế hèn bọn ngươi biết vừa rồi vị tiên là người nào không phong khanh hít sâu một hơi hỏi không phải liền là đại tĩnh tới sứ giả mây lăng hơi xứng sở ngươi nha kiến thức nhãn lực còn chưa đủ phong khanh bất đắc dĩ lời mới vừa nói đối phương không nghi ngờ gì lộ một sơ hở chính là cũng dám xưng hô tính hoàng vì hắn đây cũng không phải là một cái thuộc hạ dám gọi về sau nói lên thần trận lại như vậy tùy ý cho nên hắn có bảy thành trở lên năm chắc nhận định vừa rồi người kia chính là cái gì nha không cần thừa nước đục thả câu mây lăng không vui bọn hắn đều là tam phẩm địa vị cung cấp phong khanh tuổi tác mặc dù lớn nhưng cũng không nên nói n à n g kiến thức nông cạn vừa rồi nếu như ta đoán không sai vị k i a chính là tính hoàng bệ hạ bản tôn phong khanh n ữ khí chỉnh trọng nói cái gì mây lăng kinh hô trực tiếp pha âm vương nguyên bước ra một bước sau một khắc đã đến lôi châu nơi này sở dĩ gọi lôi châu là bởi vì nhiều năm vân khí tập kết g ô n g tố không ngừng một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ít ra ba trăm n g à y đều sẽ xét đánh trời mưa đương nhiên không phải cả năm mưa dầm liên miên mà là bình thường nửa ngày g ô n g tố nửa ngày trời trong hoặc là dạng sáng xét đánh trời mưa trời đã sáng mây liền t à n thiên tình ngày thứ hai tiếp tục thử tiêu thần điện tổng độ ngay ở chỗ này mười tám chương hai trăm sáu mươi sáu lô đạo chủ thần lần này vương nguyên không có tại che lấp mà là trực tiếp phóng thích một chút thánh đạo khí tức không biết vị đạo hữu k i a giá lâm tả tử tiêu thần điện từ quang lại lên một đạo áo b à o tím thân ả n h xuất hiện mày kiếm mắt sáng khuôn mặt lạnh lẽo là đoạn i ể u tiêu hán vậy mà vô thanh vô tức bên trong đột phá đến nhị phẩm đoàn đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vương nguyên cười cười c h ắ p tay vương nguyên người đoạn i ể u tiêu kém chút tâm thần thất thủ vương nguyên là hỗn độn thể cùng thế hệ thiên tiêu số một mười mấy năm trước đã đột phá tới thánh cảnh đại tĩnh hoàng đế mơ hồ có thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng cùng thế hệ tất cả thiên tiêu đều tại bóng ma phía dưới cho nên đối vương nguyên đến hắn tương đối ngoài ý m u ố n bất quá rất nhanh điều chỉnh tốt hoan n g ê n h đại tĩnh hoàng chủ g i á lâm không biết vì chuyện gì ta tới bãi phòng tử tiêu điện chủ có thể thấy một lần vương nguyên nói cái này đoạn cựu tiêu vẻ mặt có chút dừng lại lúc đầu vương nguyên bãi phòng điện chủ là m a y may không có vấn đề nhưng là hiện tại có chút khác biệt bởi vì điện chủ vì thần điện có thể ở đại kiếp bên trong v ư ợ t qua nhường hắn tại đại kiếp trước thành tựu nhất phẩm tự cắt một nửa bản nguyên cùng đạo quả cho hắn hắn thôn phệ sau không chỉ có cấp tốc thành tựu nhị phẩm còn tại nhị phẩm bên trong thật to trước tiến lên một bước giảm bất rất nhiều tích lũy thời gian m à Lão đ i ệ n nguyên Chủ thì nguyên khí đoạn ạ i thương đang tù h dưỡng, đang c nên. Không thiện. Vương Nguyên kinh n g c k h ô g nên cựu t y ệ tiêu hắn hắn A, l ạ không không thể hiện Ách, phải. gì t cái Mời. i ra ác ý. Ách, không phải. Mời. Đoạn tiêu cấp tốc lắc đầu mang vương nguyên đi tử tiêu thần điện đồng thời truyền tin cho lão điện chủ vương nguyên tới khẳng định không thể không thấy lấy vương nguyên trước mắt biểu hiện không có ác ý cho nên khi vương nguyên đến tử tiêu thần điện sau tử tiêu thần điện điện chủ đã mang theo mấy vị pháp vương tại trước điện t r ờ hoan n g n h đại tính hoàng đế gia lâm điện chủ khắc khí vương nguyên đưa tay đơn giản hàn huyên lúc này hắn đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra cái này lao điện chủ thật đúng là đủ quyết đoán vậy mà hy sinh chính mình đến thành toàn đoạn t i ể u tiêu tự chém một nửa bản nguyên cùng đạo quả cũng không phải đơn giản thực lực hạ thấp lớn thọ nguyên cũng sẽ đ ạ i giảm lúc đầu dựa theo điện chủ tuổi tác suy tính ít ra còn có thể sống một hai ngàn năm hiện tại nhiều nhất ba trăm linh tính hoàng là muốn đặt vào ta tử tiêu thần điện đúng không tiến vào trong điện sau lao điện chủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ừ n không sai vương nguyên gật đầu chúng ta gia nhập lao điện chủ cấp tốc nói không do dự bất quá bất quá cái gì mời nói vương nguyên ra hiệu nhường cựu tiêu trước mặt mọi người thần điện lôi đạo chủ thần lao điện chủ đạo có thể ta đang có ý này vương nguyên cười nói thương nguyên tu luyện lôi pháp thế lực không nhiều mạnh nhất chính là tử tiêu thần điện mà đoạn cựu tiêu tu vi cũng đạt tới nhị phẩm t r u n g dai lại nắm giữ tử tiêu thần điện trí tôn thần khí hoàn toàn có tư cách tốt một lời đã định lao điện chủ cao h ư n g cười k h u k h ú điện chủ đoạn cựu tiêu cùng chung quanh pháp vương liền vội vàng tiến lên thật phần lo lắng lao điện chủ đạo tổn thương chuyển biến xấu ha ha lôi pháp quá bá đạo bản nguyên một tổn hại thân thể cũng có chút gánh không được ba đoạn cựu h tiêu cùng thần điện pháp vương đều khiếp sợ nhìn xem sau đó ba đoạn cựu tiêu trực tiếp quỳ một gối xuống tại vương nguyên trước mặt mời bậy hạ mau cứu điện chủ cựu tiêu nguyện máu chạy đầu rơi muôn lần chết không chối tử cựu tiêu lao điện chủ trách móc sao có thể dễ dàng như thế bán đứng chính mình đâu gia nhập chúng thần điện là hợp tác như thế liền túi xuống ta đây là bản nguyên nói tổn thương bệ hạ tiên thiên linh khí cũng chỉ có thể tạm thời hỗ trợ vững chắc không cách nào trị liệu không nên làm khó tính hoàng bệ hạ ừ m vương nguyên gật gật đầu đây là tự chém nói tổn thương còn lại là bá đạo tử tiêu thần lôi nói chính là hắn cũng bất lực tiên thiên linh khí cũng không phải là văn năng đối tam phẩm phía trên hiệu quả rất có hạn bất quá ta có thể nhường lão điện chủ sống lâu hai trăm năm không cần lãng phí bệ hạ thần lực lão điện chủ vội vàng k h o tay điện chủ đoạn c ự tiêu khó chịu quay đầu nhìn về phía vương nguyên còn mời bệ hạ hết sức thi cứu cần gì thiên tài địa bào cứ việc nói c ử u tiêu kiệt lực làm ra không cần gì đặc thù chỉ cần một chút giàu có linh lực bảo vật là được vương nguyên nói nhiều đưa vào một chút tiên thiên linh khí hắn hỗ trợ điều trị một chút là được ba đoạn cựu tiêu cấp tốc hóa thành một đạo lôi quang biến mất sau đó rất mau ra hiện cầm trong tay một cái to lớn y ê u đan đây là nhị phẩm yêu thánh nội đan có thể chứ có thể vương nguyên đón lấy thôn vệ sau đó đem hóa thành tiên thiên linh khí đánh vào điện chủ thể nội giúp điều trị lao điện chủ sắc mặt càng ngày càng tốt rất nhanh khôi phục hưởng luận khí tức bình ổn đ à t ạ bệ hạ đ à t ạ bệ hạ đoạn cựu tiêu cùng thần điện pháp vương hướng vương nguyên biểu đạt cả m tạ tạ bệ hạ điện chủ ánh mắt phức tạp cũng không biết nên nói cái gì cho phải h á n nguyên bản đã từng hoài nghi tới vương nguyên sẽ dùng thôn vệ thiên hạ sinh linh thành đạo thành thần nhưng là không chỉ có không có còn cứu vớt thiên hạ thương sinh lôi đạo nắm thiên địa chính khí liền nên là dạng này để hoàng phục vụ kế tiếp vương nguyên lại cùng điện chủ đoạn cựu tiêu trao đổi một chút chi tiết sau đó liền để trong thần trận thái âm p h n thân thi pháp điều chỉnh thần trận phạm vi đem nam bộ biên giới nam rời đem toàn bộ phương nam đại lục đều bao quất ở bên trong đồng thời lôi thần điện lập nhị phẩm chân thánh đoạn cửu tiêu là lôi đạo chủ thần một thanh âm truyền khắp đại tĩnh toàn bộ thương nguyên cái này có gây nên một phen chấn động không nhỏ lôi thần điện đoạn cửu tiêu đột phá tới nhị phẩm sớm nên nghĩ tới chúng thần điện có lôi thần t ử tiêu thần điện khẳng định gia nhập trong đó nhanh như vậy liền làm xong đại tinh thực lực lại tăng mạnh mười một tên chân thánh vô địch thiên hạ kế tiếp là ai x í c h h ỏ a thần tông có thể hay không mười hai chủ thần còn thiếu một nửa đông bắc triều thiên giáo đông vương qua sắc mặt tâm trầm ngay từ đầu hắn coi là vương nguyên sẽ là đồng bọn của hắn trợ lực trợ giúp triều tiên h giáo thành công tại trung nguyên phát triển trở thành quốc giáo không nghĩ tới chính mình thành lập chúng thần điện sau đó cấp tốc phát triển lớn mạnh triều tiên h giáo là giáo có tín ngưỡng của mình nhất định là không cách nào cùng chúng thần điện tương dung như thế nhưng cục thế bên ngoài càng ngày càng không tốt triều tiên h giáo còn có thể bảo trì bao lâu rời đi thương nguyên không phải vạn bất đắc dĩ không được chỉ có một cái phương pháp mau chóng để cho mình thành tựu nhất phẩm thậm chí thành thần sinh hỏa thần tông chu tước thánh tổ một mực đang nghĩ một sự kiện chính là muốn không cần dẫn đầu tông nội truyền thựa đệ tử tinh anh rời đi thương nguyên hắn đã cầm tới đi hướng thế giới khác tinh đồ nếu như thế giới này đã định trước hủy diệt vậy lưu hạ hẳn phải chết khẳng định phải rời đi nhưng tới một một thế giới lạ lẫm mọi thứ đều là không biết hơn nữa đường xa quá xa vời ở giữa tràn ngập các loại nguy hiểm trong thời gian này không ngừng có thế lực di chuyển rời xa đi vào hải ngoại định cư thời gian dần trôi qua tạo thành bây giờ hải ngoại tu hành giới hải ngoại có rất cường đại thế lực truyền thừa vượt qua vạn năm còn có tam phẩm vương giả c h ấ n giữ liền có tam đại tiên tông lục đại thật phái cùng m ộ ư ơ i tám đảo tổng nhân khẩu hơn một tỷ nhập phẩm võ giả quá ngàn vạn hiện tại hải ngoại trúng thế lực ngay tại là một đại s ự nhi siêu một mảnh mênh mông bắt ngát trên đại dương bao la có một chiếc linh chu lấy năm trăm cờ mở hờ tốc độ bay đi chỉ có một cái áo xá m ạ c diện thanh tú tuấn giật thiếu niên đứng ở phía trên không đầy một lát phía trước xuất hiện một chiếc thuyền lớn phía trên rất nhiều v õ giả tu vi ít ra thất phẩm uy huynh đệ ngươi cũng là đi phiêu m i ệ u tông tranh thủ bên trên tinh vân tiên chu danh n g ạ c sao trên t h y ề n lớn một gã lục phẩm định phong trung niên hán tử hô không phải vương nguyên lắc đầu không phải trung niên hán tử xứ sở sau đó cười ngượng ngùng ha ha có cái gì không thể nói đại gia mục đích đều như thế bất quá tam đại tiên tông nói ít nhất phải ngũ phẩm mới có tư cách lên thuyền tuy nói còn có mấy chục năm nhưng tối thiểu hiện tại cũng phải lục phẩm định phong đi mới có năm chắc theo từ chủng tộc viễn cổ kia thu thập tới tình báo lúc trước nhất phẩm cường giả bay vào vũ trụ đi vào thương nguyên bỏ ra gần trăm năm thời gian mà nhị phẩm cường giả khống chế tiên đạo thần chu tối thiểu đến hàng trăm hàng ngàn năm ngũ phẩm trở xuống võ giả thọ nguyên không đủ năm trăm nửa đường liền treo không có ý nghĩa trừ phi thiên tư đặc biệt tuyệt đỉnh siêu quần bạc tụy theo nội bộ tin tức lần này tam đại tiên tông nhiều nhất chỉ có thể mang đi một vạn người vậy sao vương nguyên cười cười ngự sử linh chu trực tiếp vượt qua cấp tốc rời đi bá trung niên hán tử sắc mặt lập tức biến đổi cấp tốc phất tay t ă n g thêm tốc độ đi rất nhiều người cạnh tranh quyết liệt chúng ta nhất định phải mau chấm đến vâng tu hành tới cảnh giới nhất định phải học được làm một chuyện chính là chậm lại chỉ có chậm lại mới có thể cẩn thận sẽ không bỏ qua một chút chỗ vi d i ệ u vương nguyên ngự sử linh chu chậm chạp phi hành chính là muốn cảm thụ một chút hải ngoại thiên địa khí tức biến hóa theo tiếp cận phiêu miệu tông chỗ linh vân đ ảo các loại linh chu phi thuyền càng ngày càng nhiều bầu trời từng đạo linh quang lấp lóe tung hành bay lượn khoảng cách còn có vài trăm dặm liền có phiêu miệu tông đệ tử phiên trực sàn g trọn lục phẩm trở lên nhất định phải lục phẩm lấy bên trên tài nam tiến tuổi tác không thể vượt qua ba mươi tuổi không nên nghĩ đ ụ nước nhỏ cỏ thật giả lẫn lộn bắt được ngh phiêu m i ệ u tông c h â n truyền đệ tử hô to bên cạnh có ngũ phẩm bậc đại thần thông tọa c h ấ n càng xa xôi còn có tứ phẩm cường giả chúng v õ giả đều là tìm đến cơ hội xin người ta không dám làm càn nguyên một đám thành thành thật thật xếp hàng siêu vương nguyên từ đám người đỉnh đầu bay qua ngoa tạo kia là ai a cái này cái này không nghe thấy tiên tông người hô sao tuổi không lớn lắm đoán chừng là lăng đầu thanh hh ắ c ắ c trực tiếp tự mình chơi xong chờ lấy xem kịch chúng vo giả nghị luận mong mọi cùng trông mong phiêu m i ệ n tông đệ tử ngược không có để ý nếu như là thiên tài làm càn một chút rất bình thường tông nội thu người trọng yếu nhất có thiên tư chỉ cần thiên tư thăng trước đi đến mức quy củ nhập tông sau có nhân giáo lớn bao nhiêu sáu mươi vương nguyên trả lời sáu mươi tia chân truyền đệ tử sắc mặt đột nhiên sụt xuống có chút khó coi vốn cho là làm ộ t thiếu niên thiên tài kết quả là một cái ăn chú nhan đan l á o tiểu tử không h ợ p cách ta tìm đến người vương nguyên cười nói tìm người ai nếu như là muốn trả trộn vào đi ta khuyên ngươi sớm làm chết đầu kia tâm tên đệ tử kia liếc mắt chịu đựng giận dữ nói trần văn t u y ế t vương nguyên trả lời trần văn t u y ế t ai nha cái nào một mạch cái nào tôn giả muôn h ạ n ó i rõ một chút thiên tông hết mấy vạn tử đệ ta biết là cái nào vậy đệ tử tức giận chỉ nói một cái tên ai nhận b i ế ta t t ố i thiểu đến chính xác tới mạch trần sư thúc nhưng mà bên cạnh ngũ phẩm bậc đại thần thông lại là hai mắt đ ỗ n g nhiên tinh quang lóe lên lách mình tới quan sát t ỉ m ỉ vương nguyên ngươi là trần sư thúc người nào ta là nàng t ỷ phu vương nguyên nói t ỷ phu mời mời vào bên trong ta tự mình là ngươi dẫn đường cái t i ê ngũ phẩm bậc đại thần thông lập tức nói trần văn tuyết tuyệt đỉnh tiên tiêu xuất thân đại lục đỉnh cấp thế gia chúng trần sư thúc h cái tia chân truyền đệ tử thì xương sở cái nào trần sư thúc trần văn tuyết có phiêu miệng tông bậc đại thần thông mang theo một đường thông suốt thằng đến gặp phải tứ phẩm cờ giả hắn là ai a liệu tính nữ mày hỏi nàng ghét nhất chính là nhờ quan hệ đi cửa sau vị này là thanh tuyết các trần sư thúc tỷ phu ngũ phẩm thần thông giả trả lời trần sư m ộ i tỷ phu lưu tính khẽ giật mình lập tức hai mắt sáng lên ngươi đi làm tốt chức trách của ngươi người ta mang đến vâng sư thúc cái tiêu ngũ phẩm thần thông giả không cam lòng trở về hắn vốn định chính mình dẫn đi kết quả bỏ qua cùng trần sư thúc rút ngắn khoảng cách cơ hội đi thôi lưu tính ngự không tại phía trước dẫn đường văn tuyết tại p h i ê u m i ể u tông trôi qua thế nào có người hay không ước hiếm nàng vương nguyên chủ động hỏi hắn mặc dù cũng thỉnh thoảng cùng bên này liên hệ nhưng thông tin bên trong cùng chân thực chưa hẳn như thế lưu tính kinh ngạc nhìn xem vương nguyên một cái nói chuyện như thế tùy、ý. đối trần sư m ộ i quan tâm như vậy xem ra quan hệ thật không tầm thường à. lấy trần sư m ộ i thân phận địa vị ai dám khi dễ nàng thật vương nguyên hoài nghi cái t h i ế n hạ linh xuyên không có tìm văn tuyết phiền thoái hạ linh xuyên ban đầu ở đại lục bị hắn áp chế cũng không giống như là cái lòng d ạ rộng lớn người đương nhiên hắn tấn thăng nhị phẩm về sau chắc chắn sẽ không nhưng nhị phẩm trước đó khó đảm bảo linh xuyên vương lưu tính sắc mặt hơi đổi một chút không có không có nàng cũng không dám nói lúc trước sắc thực có nghe nói cho trần sư mọi tìm không ít phiền thoái về sau không có nàng nếu dám nói cho người trước mắt này sau khi trở về lại nói cho trần gia hậu quả kia ta đã biết vương nguyên gật gật đầu có mấy lời không cần nói rõ nhưng có một số việc lại nhất định phải làm liệu tính có chút bất an bất quá vẫn là thuận lợi đem vương nguyên dẫn tới linh vân đào thanh tuyết các bên ngoài trần sư muội có người trong nhà tìm đến bá trần văn tuyết xuất hiện trông thấy vương nguyên nao nao sau đó hai mắt dần dần loại sáng nguyên ca siêu vương nguyên bay đến trần văn tuyết trước mặt khôi phục hình dáng cũ ừng có chút năm không gặp ghé thăm ngươi một chút nguyên ca trần văn t u y ế t lập tức nhào vào vương nguyên trong ngực hai tay ôm chặt lấy l ư u tinh thì trợn tròn mắt tình huống như thế nào không phải tỷ phu sao thế nào còn ôm ở cùng một chỗ c h ờ một chút nguyên ca nguyên 16. ờ i chương 268, khúc m ắ t đại tính hoàng đế g i á lâm trần văn t u y ế t hiện tại tu vi là tứ phẩm đ ỉ n h phong thanh tuyết các là địa bàn của nàng hoàn cảnh tự nhiên không cần nhiều lời tươi mát thoải mái phong cảnh tú lệ vương nguyên đi vào cảm giác cũng không tệ lắm nguyên ca là chuyên môn đến xem ta vẫn là là ba tiên tông mà đến trần văn biết cho vương nguyên rót một t r a n trả bưng đi vào bên cửa số t ừng lần này ta chính là tiếp ngươi cùng nhạc phụ nhạc mẫu trở về vương nguyên gật đầu đem chén trà để một bên lôi kéo trần văn tuyết tay đi đến trong lầu các ở giữa ta trước giúp ngươi đột phá tới tam phần ba nghe nói có người tìm ngươi phiền t o á i có một số việc nhi còn muốn ngươi tự mình đi xử lý không phải tuyệt đỉnh hàng người nộ tính nếu như không có vương nguyên trợ giúp nàng có lẽ có thể đột phá tới tam phẩm nhưng phía sau nhị phẩm nhất phẩm cũng đ ừ n g nghĩ nàng muốn trường sinh cựu thị cùng vương nguyên vĩnh viễn cùng một chỗ liền phải tiếp nhận vương nguyên trợ giúp trần văn tuyết tu được là tiên đạo cùng võ đạo có chút khác biệt tam phẩm chỉ cần nguyên thần thuế biến cùng pháp t ắ t tư d u n g không cần lại dung hợp độc thân vương nguyên ngồi xếp bằng tới trần văn tuyết đối diện thả ra thân n i ệ m tiến vào trần văn tuyết thức hải sau đó tới nguyên thần giao hòa cái này dường như nguyên thần song tu vương nguyên nhị phẩm trần văn tuyết tứ phẩm định phong trần văn tuyết thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn nguyên thần cấp tốc thuế biến đồng thời vương nguyên còn cần tiên thiên linh khí giúp trần văn tuyết rèn luyện thân thể làm cho cũng xảy ra thuế biến cường độ thẳng thắp tăng lên đạo mắt một tháng trôi qua b á thanh tuyết cắt trên không đống nhiên phong vân biến sắc vô số linh lực chen c h ú c mà đến chuyện gì xảy ra thanh tuyết các phương hướng trần sư thúc đột phá tới tam phẩm động tĩnh này thật lớn lan đến gần ở ngoài ngàn dặm đem mấy ngàn dặm bên trong linh khí toàn bộ h ú c đi xác thực quá lớn năm đó đột phá động tĩnh giống như cũng không có cái này lớn linh vân đạo phiêu miệu tông vô số người chấn kinh tức chấn kinh trần văn tuyết có thể ở hiện tại đột phá Lại i Siêu. Siêu. Siêu. ế Tốt. Tốt. Tốt. phù vân tôn giả vớt dâu cao hứng càng lớn đồ lệ của hắn đột phá tới tam phẩm trời có mắt rồi thật cao hứng tuyết nhi lợi hại nhanh như vậy đã đột phá tới tam phẩm trần trí vân tán dương thêm hâm mộ hắn tu luyện gần trăm năm vẫn là tại con dệ trợ giúp giới mới đạt tới tứ phẩm hắn muốn đột phá tới tam phẩm đoán chừng còn phải ít ra một trăm năm hắn cũng sẽ không bởi vì trong nhà có một tôn đại thánh một gã vương giả liền cho rằng đột phá tam phẩm rất dễ dàng tại năm mươi tuổi trước mới tính lợi hại trăm tuổi trước đó liền đã rất đáng g ò n rồi mà trần văn tuyết so vương nguyên lớn hơn ba tuổi sớm đã ngũ phẩm ngu phân phân thì nhớ mày trước đó tuyết nhi một mực không đột phá thế nào hiện tại bỗng nhiên đột phá theo tông nội cường giả giảng tuyết nhi khoảng cách tứ phẩm hẳn là còn có khoảng cách không nhỏ hạ linh xuyên lông mày càng là chăm chú nhữ chung một chỗ nhìn xem thanh tuyết các phương hướng trong lòng không khỏi có chút tức giận bởi vì đại lục một nhóm tại hôn đ ộ n thể vương nguyên thủ hạ kinh ngạc dẫn đến hắn trong lòng có bóng ma những năm này một mực tiến bộ chậm chạp thậm chí đình trệ nhất là vương nguyên đột phá đến nhị phẩm t r i n h hồng liên đột phá đến nhị phẩm hạ vũ vi đột phá đến nhị phẩm t r i n h ngọc tiền đột phá đến nhị phẩm hàn phi vũ đột phá đến nhị phẩm đoạn cựu tiêu đột phá đến nhị phẩm mỗi lần có tuyệt thế thiên tiêu đột phá đến nhị phẩm tâm kết của hắn liền loạn một phần bóng ma liền chọn một phần đến mức hiện tại hắn cảnh giới không chỉ có không có tiến bộ còn có phải ngã lui xu thế hiện tại trần văn tuyết vương nguyên ngũ di từ vậy mà cũng muốn đột phá đến tác phẩm Hán, hạ linh xuyên đ ỗ n g nhiên nhịn không được hét lớn một tiếng nhớ loạn thiên địa tiếp lấy siêu hắn cực tốc phóng tới thanh tuyết cắt linh xuyên vương người muốn làm gì phiêu m i ệ u tông c h ú n g tam phẩm vương giả hô to nếu như bị hạ linh xuyên phá hư đột phá phiêu m i ệ u tông thiếu một vị tam phẩm vương giả kia là tổn thất lớn Bá. phiêu m i ệ u tông không b ờ thánh tổ xuất hiện bất quá lại ngừng nghe nói trần văn cẩm cũng không muốn cùng tiên tông cùng rời đi hạ linh xuyên ngươi dám trần trí vân cũng liền bận đ i u hét lớn cũng lách mình đi qua ngăn cản chỉ là hắn cùng hạ linh xuyên ở giữa tu vi t r a n lệnh qua xa hạ linh xuyên tới thanh tuyết cắt trên、không. hắn còn chưa tới một nửa giống một cái to lớn mắt xanh nước con người viên thú hư ảnh xuất hiện tại hạ linh xuyên sau lưng ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng nâng lên cự t r ư ờ n g liền hướng kia vòng xoáy linh khí trung tâm vô tới lần này không chỉ có muốn đánh gãy trần văn tuyết tấn thăng còn muốn đem trọng thương suy một đạo hồng quang đ ố n g nhiên từ thanh tuyết cắt c h é m ra phong mang sắp bén tốc độ vô s o n g p hạ ú c h linh xuyên trong nháy mắt dừng lại giống như là bị làm định thân thuật sau đó thân thể chia hai nửa đồng thời phân hai nửa còn có k i ệ cự viên thân ảnh linh xuyên linh xuyên vương phiêu miệu tông chúng cường kinh hô linh xuyên vương bị c h ạ m chuyện gì xảy ra thanh t u y ế t các bên trong làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện cường đại như thế công kích trần văn tuyết làm không được trần gia cho át chủ bài vậy nhưng thật hung ngã ca không lưu tình chút nào Bá. hạ linh xuyên hai nửa thân thể tới gần khép lại chỉ là một cố cường đại lực lượng pháp tắc q u ấ n quanh ngăn cản khỏi hẳn ai ai ở bên trong hạ linh xuyên miễn cưỡng khống chế gầm thét hắn cảm giác được trong các gần g i ấ u một người khí tức rất m ị mờ bởi vì đột phá đậu tĩnh dẫn dắt thiên đ i ệ pháp tắc bị hoàn toàn che đậy nhưng mới vừa xuất thủ một cái t r ớ c mắt đã bại lộ ba ê n trong xuất hiện, xuất đứng ở vòng xoáy người bờ thánh tổ. Thì ra tông phiêu chính h n ra miệu là như vậy đối với truyền đối đệ mình một chân n tử, g ư điên phá hư đột phá vậy mà không ai cái tiền không ngăn cản,、ta、nhìn cái này tiền tông cũng phá phá hư ta vậy mà là đi đến cuối diệt, chơi cùng, không bị diệt, cũng chính mình chơi xong. bị ai chớ có nói b ậ y các hạ tự tiện xông vào ta phiêu m i ệ u tông còn không có truy cứu vậy mà như thế nói lớn không ngượng phiêu m i ệ u tông cường giả có xấu hổ có tức giận nhưng mà hạ linh xuyên cùng không bờ thánh tổ trầm ặ c hạ linh xuyên thân thể run dậy trong lòng sinh ra một cô ý sợ hãi người này hắn cả một đời đều quên không được thiên tiêu số một hôn đ ộ n thể chúng thần điện c h i chủ đại tinh c h i hoàng lúc nào đi tới mở mỹ tông hóa ra là đại tinh hoàng đế đi tới phiêu m i ệ u tông không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi không mở thánh tổ hướng về phía trước đi vào vương nguyên phụ cần nói đại tinh hoàng đế thiên tiêu số một hôn đ ộ n thể vương nguyên hắn lúc nào đi tới mở mỹ tông phiêu m i ệ u tông trúng cường kinh hô trực tiếp lên người、18. Trưng th ngũ hành về sau sáng lập chúng thần điện thành lập đại tĩnh bố trí xuống thần trận danh vọng đã đạt tới đ ỉ n h phong thương nguyên cơ hồ toàn bộ sinh linh đều biết hắn tên của hắn sự tích của hắn người có thể không thích hắn không tán đồng hắn nhưng không thể không kính hắn sợ hắn h ả i ngoại tiên tông cũng không ngoại lệ vương nguyên một người liền có thể nhẹ nhõm c ả n quét một tông ta đến lúc đầu hai chuyện hiện tại nhiều hơn một cái vương nguyên nói khẽ thanh â m truyền khắp b ắ t phương một mang văn tuyết cùng nhạc phụ ta nhạc mẫu trở về hai cho các ngươi một câu lời khuyên đừng nghĩ đến rời đi thương nguyên các ngươi đi không nổi hiện tại nhiều một cái ba phế đi tên phế vật này vương nguyên không có cố kỵ bất luận kẻ nào chính là ở trước mặt nói phương viên mấy trăm dặm người đều có thể nghe được không bờ tử nhìn xem vương nguyên nhớ mày đi không nổi là có ý gì các ngươi thử một lần liền biết vương nguyên không muốn nhiều lời miễn cho bị kia ma thần ghi hận bên trên phế vật ngươi nói ai là phế vật hạ linh xuyên khuôn mặt và mẹo gầm thét b ả n h vương nguyên trực tiếp ra tay trong tay một đoàn hôn đ ộ n quan g bạo phát còn mời lưu thủ không bờ tử vội và ngăn cản phanh bị bắn ra ngoài hắn cùng vương nguyên còn có t r a n lệ không nhỏ bá vương nguyên trên tay hỗn độn quang biến thành một đ o ạ đạo liền trong n g á y mắt đem hạ linh xuyên bao khỏa ở bên trong c h ậ m chậm xoay trọn đạo pháp ma d i ệ t hắn lúc đầu nghĩ đến nhường trần văn tuyết đột phá tam phẩm sau cầm c ư ờ n g đại thần khí tự mình giáo hấn hạ linh xuyên một chút l i ề n tốt nhưng là vậy mà ra tay muốn trọng thương phá hư trần văn tuyết đạo cơ cái này không thể tha thứ h ắ n tự mình ra tay càng nhanh dễ dàng hơn Bá. Phiêu miệu tông một vị khác thánh Phiêu phi hiện, miệu tiêu giao tử xuất một cầm tông tổ tử trong tay vị các người muốn đối địch với ta vương nguyên cười không sợ không sợ mười phần nhẹ nhõm tiêu giao tử không bờ tử đều trong lòng run lên bọn hắn biết vương nguyên chiến l ự c hôn độn thể tăng thêm cổ thần khí t h í thần kích hoàn toàn khó giải lúc này không người nào dám cùng vương nguyên là địch dù là tam đại tiên tông liên thủ đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ nhưng là bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình t i ê n tiêu bị vương nguyên đặt bỏ linh xuyên vương mới vừa xuất thủ s á c thực có lỗi nhưng xem ở chúng ta tiên tông bồi dưỡng trí mây vợ chồng cùng văn tuyết nhiều năm phân thượng có thể hay không tha cho hắn một mạng phù vân tôn giả đứng ra Hắn khái là phiêu nhất thể tông ngoại trừ trần ra tam người bên ngoài duy nhất có thể cùng đại miểu là duy tam trừ ra có vương nguyên nói chuyện. n gật u quên Tuyết điều xuyên Thuất y này ê n Trần Văn Tuyết mở miệng. Nàng không còn dưỡng. Không sai, Linh xuyên tội không đáng chết, còn mời tính hoàng dơ cao đánh hắn mạng. Mạ. Không bờ tử mắt nhìn、phụ、vân, lại nhìn về phía trong đám người trần trí vân vợ chồng, trong lòng ca, thúc, lúc chết, cao có sai sai, phía ra. đi đột đám thôi. biệt tại tội mời giữ lại lại kết một tử mắt trí phá khẽ, phụ phổ. về vợ mở lắm dơ bờ gật đầu thu hồi hỗn độn đạo liên không bờ tử tiêu g i a o tử đều không cầm biến sắc có chút tức giận nay bằng với đem hắn tông tiên tiêu phế đi còn có thể khôi phục sao ta đây là đang giúp hắn nếu như hắn có thể một lần nữa linh n g ộ đứng lên vậy tương lai thành tựu chỉ có thể cao hơn vương nguyên cười nói đương nhiên là giả tại hắn thần thông phía dưới hạ linh xuyên đ ờ i này cũng không có khả năng lại của thời trừ phi hắn vất lạc a hạ linh xuyên muốn điên rồi b á tiêu g i a o tử đem lấy đi tính hoàng vẫn là mau chóng rời đi phiêu miệu tông nơi này không chào đón ngươi rất nhanh vương nguyên đáp lại đông nhiên hắn đông nhiên ngầm đầu kia là thời kỳ thượng cổ xà nhân tộc chế tạo ngũ hành thần chu phía trên là đỡ diêu tộc la mẫu tộc cùng vư ô tộc vương nguyên trong mắt thần quang bùng lên đỡ diêu la mẫu cùng vư ô là trong biện thập đại vương tộc chi ba trước đó chính là bọn hắn cùng hết xa kim kiếm đỏ ngao tam tộc khai chiến không nghĩ tới là vì ngũ hành thần chu xà nhân tộc thời kỳ thượng cổ chế tạo thần chu lại còn lưu lại một chiếc tại thần chu bên trên vương nguyên cảm nhận được trọn vẹn chín tôn thánh đạo khí tức còn lại chính là tam tộc tinh nhuệ đều là ngũ phẩm trở lên trọn vẹn gần vạn gặp được nguy hiểm không không mở tử thì thảo bọn hắn không trốn thoát được vương nguyên nói ngũ hành thần chu bởi vì ẩn chứa không gian phát tắc nhị phẩm chân t h á n h c ô n g chế tốc độ rất nhanh trong chớp mắt liền xông ra mười vạn dặm sau đó rất nhanh tới trăm vạn dặm bên ngoài đã đến tầng khí quyển bên ngoài bọn hắn tiếp tục hai triệu dặm ba trăm vạn dặm cho đến trước mắt bình yên vô sự không có một tia dị thưởng không mở tử không khỏi quay đầu nhìn vương nguyên một cái ngươi nhìn nguy hiểm gì đều không có ngươi có phải hay không sai lầm bọn hắn giống nhau đã được đến tinh tế ảnh mây chỉ cần tinh vân tiên chu chế tạo tốt liền có thể lên đường ta lúc đầu đột phá thời điểm tại ngàn vạn dặm bên ngoài vương nguyên giống như là tự nói lại như trả lời không bở từ nghi vấn trăm vạn ngàn vạn dặm đối chân thánh đều là không ngắn khoảng cách nhưng là đối với chân thần b á t dai có thể nuốt v h ệ một giới tồn tại mà nói có lẽ chính là dỗi dỗi cánh tay nhấp nhất chân đẳng cấp không giống lý giải cũng không giống năm triệu dặm khoảng cách này đã có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ thương nguyên bao quát tầm m t mà thần chu bên trên đỡ diêu l a mẫu vự ô tam tộc chín thánh cũng không khỏi ám thầm thờ phào nhẹ nhõm bọn hắn cũng nghe từng tới một chút truyền thuyết nhưng sự thật chứng minh hoàn toàn là giả dối không có thật bá đúng lúc này ngũ hành thần chu phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện một cái vài trăm cây số dáng dấp đen nhánh kẽ h hở giống như ma thần mở ra miệng lớn muốn lập tức đem ngũ hành thần chu nuốt vào đi siêu siêu siêu đ ơ diêu lang mẫu vự ô tam tộc chín vị thánh giả xuất hiện toàn bộ thi triển thần thông pháp lực ngăn cản chín thánh liên thủ uy năng kinh tiên động địa một chút đã ngừng lại vết nứt không gian thối vệ nhưng là s i u s i u chín cái xúc tu từ vết nước không gian bên trong r ố i r a nhắm ngay chín thánh ú c những cái kia xúc tu rõ ràng nhìn động tác không phải rất nhanh uy lực cũng không phải rất mạnh nhưng là chín vị thánh giả tựa như là chúng định thân chú liền tránh né đều làm không được nhẹ nhõm bị đánh trúng sau đó bị cuốn nhập vết nước không gian xiu xiu tiếp theo là kia vạn trượng c h i cự ngũ hành thần c h ú bị hai cây xúc tu dính trụ kéo vào vết nước không gian bên trong hơn vạn tam tộc cao thủ không có một cái nào trộm tới Bá. Vết nước không gian quan bế. từ đầu đến cuối kia ma thần bản thể đều không có lộ ra một chút bộ dáng kia tựa như là một gã lao ngư dân đứng tại một dòng sông nhỏ bên cạnh nhẹ nhõm gắn một đánh cá không so cái kia còn nhẹ nhõm mà bởi vì khoảng cách quá xa liền xem như nhị phẩm chân t h a n h nếu như không phải một mực chú ý cũng không phát hiện được một màn này không b ở t ử sắc mặt đã biến âm trầm vô cùng đối tượng lai tràn ngập vũ ám cơ hồ có thể tuyên bố bọn hắn rời đi thương nguyên kế hoạch thất bại có thể kết thúc tạm dừng vậy kế tiếp nên làm cái gì chờ chết Trưng không ít thế lực chân thánh đều thấy được cho thương nguyên chúng sinh cảnh tỉnh cũng bao phủ lên một tầng bóng ma tuyệt vọng bầu không khí hải ngoại ba tiên tông lúc này tuyên bố tạm dừng rời đi kế hoạch vương nguyên vốn cho là long tộc sẽ tạm dừng luyện chế tinh không thần chu kế hoạch nhưng là không có tiếp tục có thần chu liền tùy thời có thể trốn đi không có đã định trước vây chết long tộc cũng không nốc mà chúng thần điện chư thánh kỳ thật cũng muốn luyện chế mấy chiếc tinh không thần hạng bất quá bị vương nguyên bác bỏ thứ nhất tinh không thần hạng lại lớn cũng không có khả năng chứa đựng đại tính toàn bộ sinh linh ngược lại sẽ nhường đại tính nội bộ sinh loạn thứ hai quá hao phí tài nguyên tinh lực. nếu như l u y ệ n chế thế tất sẽ k i ể m chế lại chúng thần điện hơn phân nửa cường giả đỉnh cao t i n h lực tiêu hao đại lượng đỉnh cấp tài nguyên như thế liền trực tiếp ảnh hưởng tu luyện thực lực tu vi tăng lên thuộc về bỏ gốc lấy ngọn ba ba trăm năm sau nếu như vương nguyên có thể đạt tới chân thần cựu trọng d i ệ t sát âm ti ma thần liền không còn cần nếu như d i ệ t sát không được cũng khẳng định có mạnh hơn thần khí thủ đoạn mang đại tĩnh chúng sinh rời đi cho nên vương nguyên mang trần văn tuyết trần trí vân ngu phân phân về đại tĩnh tu luyện tìm kiếm thần khí đảo mắt lại qua năm năm tới tính nguyên mười năm còn không rời đi để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm ở chỗ này đình chỉ thời gian càng dài ngươi tăng thực lực lên thời gian lại càng ít thí thần kích nhắc nhở ta biết vương nguyên gật đầu nhưng ta cũng không thể bởi vì rời đi liền không để ý đến nơi này tam đại phân thân tu vi mới nhị phẩm trung d à i nếu như không có trí tôn thần khí đều không phải là nhị phẩm đ ỉ n h phong đối thủ kiểu đỉnh biến thành đại trận t r ậ n cơ một thanh trấn thiên cung còn thiếu rất nhiều tối thiểu còn phải lại có một cái vương nguyên bản thể như đi thế tất yếu mang đi thí thần kích như thế toàn bộ đại tĩnh chúng thần điện ngoại trừ một thanh trấn thiên cung cái khác một cái trí tôn thần khí đều không có tại đại tĩnh bên trong có âm dương càn k h ô n vạn tinh thần trận vương nguyên tự nhiên là có thể lã vọng không cần nhưng nếu cần ra ngoài làm sự tình đại tính lập tức liền sẽ ở vào mười phần nguy hiểm hoàn cảnh nếu như ra ngoài lâm vào h i ể m địa hoặc là bị vây công có vấn diện phong hiểm đến lúc đó liền cứu viện đều khó mà làm được chư thánh hoặc phân thân v ẫ n lạc không chỉ có là chính mình tổn thất to lớn đồng thời còn sẽ giao động đại tính dân tâm ảnh hưởng tín ngưỡng lực một loạt phản ứng dây chuyền bởi vậy nhất định phải có hai kiện nhanh lên a thì thần kích cũng không muốn nhiều lời vương nguyên trưởng thành nhanh không vui thương nguyên diện hay không kỳ thật đối với hắn ảnh hưởng không lớn、ừ. vương nguyên gật, gật đầu cầm thương nguyên địa đồ nhiễm mày mười mấy năm qua đi kiêm một nửa hoàng kim thần thương còn không có tìm tới có thể xác định khẳng định không tại đại tính cảnh nội đại tính bên ngoài phạm vi là đại tính bên trong mấy chục lần muốn hoàn toàn lục soát tìm một lần tối thiểu đến mấy trăm năm không thực tế chẳng lẽ hắn chỉ có thể thay cái mục tiêu trí tôn thần khí cũng không phải bình thường thần khí ngoại trừ có chủ cái khác có thể đếm được trên đầu ngón tay lại đều là không thấy hình bóng một lần nữa tìm kiếm hoàn toàn xem vật khí tỷ lệ lớn tốn hao thời gian càng nhiều tìm thế lực đoạn càng không thực tế dễ dàng gây nên chúng nộ bị vây công Thì、thật có một cái chi tôn thần khí vương nguyên đạt được cơ hội rất lớn cùng thái dương phân thân cũng rất phù hợp chính là xích h ỏ a thần tông phần thiên lô thái dương phân thân ngay tại xích h ỏ a thần tông nhưng vương nam là vương nguyên phân thân sự tỉnh hiện tại cơ hội là khắp thiên hạ ngầm hiểu ý bí mật xích h ỏ a phần dương một mạch hận hắn tận xương hơn nữa thái dương phân thân mặt ngoài là chu tức phân t h â n lẽ ra nên kế thừa cũng hẳn là là chu tức thần kiếm mà không phải phần thiên lô bại lộ càng không được mặc kệ là chu tức thánh tổ vẫn là tử vi thánh tổ khẳng định đều sẽ không đồng ý vương nguyên đem cựu đại thần đình luyện thành thần trận hạ vũ vi người hạ gia cũng đều đã mất đi trí cường thủ đoạn tương lai ít nhất phải dùng chân thần khí còn ngắn hạn nhìn chính mình thật sự là thua thiệt lớn tây vực đây là thương nguyên một cái tương đối chỗ đặc thù bởi vì nơi này là phật môn địa bàn phật môn từ thượng cổ vực ngoại cường g i ả sáng tạo truyền thừa đến nay vượt qua trăm vạn năm cùng rất nhiều thượng cổ chủng tộc thế lực khác biệt chính là thứ nhất thẳng trường thịnh công suy cho đến ngày nay phật môn vẹn vẹn la hán nhị phẩm liền khoảng trường tam vị kim cương hộ pháp tam phẩm gần trăm vị trí tôn thần khí ba kiện so xích họa thần tông còn mạnh rất nhiều đương nhiên trong đó giống nhau chia rất nhiều chi từ từng tòa chùa triển tạo thành trong đó lấy nát đ à hoa sen cùng kim cương ba chùa mạnh nhất bởi vì phật môn chủ tu chính là đại quan g minh c h i lực tức thái dương thần lực lại nhất tới gần cực tây c h i tây cho nên vương nguyên thái dương phân thân thường xuyên tới đây hôm nay hắn đi vào tây vực cuối cùng một khối nơi hẻo lánh đông nam một chỗ nghèo tích c h i điệm lúc đầu cũng không ôm cái gì hy vọng nhưng mà vừa vặn ngay ở chỗ này thái dương phân thân cảm ứng được hoàng kim thần thương cực kỳ mịt mở khí tức phanh phanh phanh một tên là thân cao trăm trượng kim sắc cự viên khác hai tên là phật môn kim cương bọn hắn chiến đấu rất kịch liệt ngươi tới ta đi Bá! v ư ơ n g nguyên ánh mắt định tại kim sắc cự viên n ắ m trong tay lấy một cây hoàng kim thần côn phía trên thì ra là thế vương nguyên thì thảo thì ra kêu một nửa hoàng kim thần thương bị một gã phật môn cao thủ tăng thêm vật liệu luyện thành một cây thượng phẩm thần khí trường côn khó trách khí tức biến như thế mịt m ở nếu như không buộc phát hắn thật đúng là không cảm ứng được hầu vương nhanh lên đem ta kim cương tự kim cương hộ pháp thần côn còn cho bản tự nếu không hôm nay ngươi nói cái gì cũng trốn không thoát chắc chắn ngươi trấn áp trong đó một tên kim cương nói đánh giám căn này cây gậy rõ ràng là bổn vương trong núi nhặt được lúc nào thành ngươi kim cương tự nói hiệu nói vượn g muốn chân áp ta bổn vương nhìn các ngươi có hay không có bản lánh đó nhi kim s á c cự viên không sợ chút nào một khỉ độc chiến phật môn hai đại kim cương không chỉ có không rơi vào thế hạ p h ò n g ngược lại mơ hồ chiếm thượng phong kiệu kim cương thần côn đúng là năm đó một vị kim cương tự la hàn nắm giữ thiên hạ đều biết một cái khác kim cương nói không phải kim cương tự chỉ là vừa lúc mà gặp liền xuất thủ dù sao phật môn một thể lao tử q u n ngươi trước kia không lấy trước Tóm lại, hiện tại tử. lại, là lão hiện chính kim, đến. Đến kim sắc cự viên thân hình đột nhiên thu nhỏ hóa thành một đạo kim quan g hướng phía nam kích xả mà đi chạy đi đâu phục ma cả xa hoa nghiêm chùa kim cương đột nhiên ném ra trên người mình khoác cả xa hóa thành che trời chi màn lại như lưới lớn bao lại kim sắc cự viên ngăn cản chạy trốn đây là hoa nghiêm chùa tổ truyền thần khí hàng long kim cương tự kim cương ném ra thần khí thiền trượng hóa thành trăm t r ư ợ n g c h i cự kim long q u ấ n quanh đột nhiên đánh về phía kim sắc cự viên đầu kim sắc cự viên bị c ả sa chi lực ngăn chặn hiện lộ thân hình thân thể thay đổi dùng trong tay thần côn mạnh mẽ đánh về phía tiệm kim cương thiền trượng và ảnh cả hai chạm vào nhau thiên băng địa liệt đất d u n g núi chuyển kinh khủng sóng xung kích quét ngang b ắ t phương đem vương viên trăm dặm san thành bình đ ị a 17. Trưng 271, Trưng trùng l u y ệ n Hoàng k i m thần thương. Vương về sau hầu tử căn cứ đạo văn chỉ dẫn tìm đến nơi này kết quả trùng hợp bị kim cương tự một gã kim cương gặp phải thế là liền bộc u phát đại chiến kim cương tự kim cương không địch lại hoa nghiêm chùa kim cương nhìn thấy tới hỗ trợ phật môn lại phạm vào bệnh cũ trông thấy bảo bối liền muốn chiếm thành của mình tuy nói thần côn là kim cương tự la hán luyện nhưng này trọng yếu nhất bộ phận không phải cũng là ở bên ngoài nhà sao bảo vật người có duyên có được đã di thất đã nói lên duyên phận đã hết cho nên suy bỗng nhiên không gian vỡ ra một gã thân hình cao lớn đại hòa thượng xuất hiện có phụ q u a n hoàn toàn thân tản ra một cố cường đại đến cực điểm ký t ứ c kim cương tự hai đại la hán một trong nằm s á t la hán kim cương hộ pháp thần côn là tới nên q u a y về thời điểm n ằ m s á t la hán cười nói hầu vương cho ngươi một cái cơ hội gia nhập ta kim cương tự nhưng phải hộ pháp trước không có khả năng lao tử chính là chết cũng không nhập ngươi kia cái gì cho má phật môn kim s á c cự viên nổi giận nói trong lòng đã hoàn toàn chìm xuống dưới kim cương tự la h á n đến hắn chỉ sợ hai kiếp khó thoát chấp mê bất n ộ vậy bản tọa cũng chỉ có thể cưỡng ép đưa ngươi chấn áp tự mình độ hóa nam sắt la hàn nói ông thân thể rung động một cái chừng ngàn trượng c h i cự sáu tay minh vương pháp tướng xuất hiện nâng lên một bàn tay lớn đột nhiên trụt vào kim sắc cự viên uy thế kinh khủng mênh mông phật pháp vô lượng ba kim sắc cự viên thể s á t tinh thần khẩn trương tới cực điểm đem tất cả yêu lực quản chú tới trong tay thần côn bên trong và anh thần côn cùng minh vương cự trưởng tiếp xúc và anh minh vương cự trưởng lại trực tiếp bị đánh nát bất quá một trưởng nát còn có năm trưởng phanh phanh phanh liên tiếp năm trưởng rơi xuống c à n khôn vỡ nát đất nước sân dao chờ tất cả lắng lại kim sắc cự viên đã như một vũng bùn nhau đồng rạng nằm trên mặt đất thoi thót một cái khỉ hoang Cũng n g hắn, bản bản hoàng. Hoàng. hắn ĩ c không ậ t m biết rõ vương nguyên là để mắt tới kim sắc cự viên vẫn là kim cương tần côn nhưng vừa xuất hiện chính là lớn nhất tình thế hỗn loạn đây là một thứ từ phía nam tới khỉ hoang phía nam quần sơn hẳn không phải là đại t ĩ n h địa bàn a kim cương tự khánh la kim cương nhanh chóng nói hắn cho dù không có hỏi tin tưởng nhưng từ kim cương bạo viên công pháp thần thùng cũng đó có thể thấy được là giá lộ không có quá cao thâm truyền thừa hắn càng không phải người ngu nhìn ra vương nguyên mục đích là muốn cứu cái này hồ vương ngươi hỏi hắn có phải hay không ta đại tĩnh t ừ tây nam chạy đến vương nguyên nói nhìn về phía nằm tại hố to bên trong kim sắc cự viên kim sắc cự viên nếu như thông minh tốt nhất tất cả thuận lợi thành trương nếu như không thông minh vậy hắn cũng chỉ có thể giận mắng một tiếng nhiệt x u ấ sau đó tự mình ra tay đem kết quả chỉ lấy kim cương thần côn v ù v ù hiện trường phật môn ba tên cao thủ đều nhìn về cái hô dưới kim sắc cự viên là là tĩnh hoàng kim sắc cự viên không đốc cố gắng hồi đáp hắn biết đại tĩnh chúng sinh bình đẳng Bá. vương nguyên xuất hiện tại kim sắc cự viên bên người phất tay quét tới minh vương chấn áp chi lực lại lấy ra một cái cao cấp chữa thương thánh đan t r ợ cự viên khôi phục tam phẩm yêu vương năng lực khôi phục cũng là rất mạnh có thánh đan tương trợ cự viên khí tức cấp tốc khôi phục nói đi hôm nay không cho bản hoàng một cái công đạo bản hoàng là sẽ không dễ dàng bỏ qua nói không chừng muốn lên kim cương tự đi một chuyến tĩnh hoàng bệ hạ muốn cái gì bàn giao n a m s á t la hán t r ầ m linh năm sau ca nhường hắn đích thân lên phật môn hướng nằm sát la hán linh giáo vương nguyên bỗng nhiên khoác khoác tay cuộc hướng nói tốt bản tọa trở lấy nam sát la hán đáp ứng một trăm n ă m sau coi như kim viên đột phá tới nhị phẩm cũng không phải là đối thủ của hắn ba vương nguyên thu hồi kim sắc thần côn mang theo thu nhỏ vẹn vẹn một trượng kim viên rời đi nam sát la hán lẳng lặng nhìn xem bỗng nhiên hắn tuệ quang loại lên k i u t ĩ n h hoàng là sông hộ pháp thần côn tới hắn từng nhìn qua một bản trên điện tịch giới thiệu kim cương hộ pháp thần côn là từ một nửa trí tôn thần khí cùng tài liệu khác hợp luyện mà thành t ĩ n h hoàng không có khả năng bởi vì một cái hầu tử rời đi đại tĩnh vương nguyên mang theo hầu vương từ tây nam tiến vào đại tĩnh bản thể tới căn này côn bên trong có thứ mà ta cần ta dung luyện đi ra sau đó lại cho ngươi luyện chế lại một lần một chút vương nguyên đ ố i kim viên nói kim viên xứng sở giật mình minh bạch thì ra tĩnh hoàng cũng là bởi vì thần côn mới cứu được hắn có chút không bỏ nhưng yên tâm can đoan không thể so với lúc đầu yếu thái dương phân thân cười nói vậy là tốt rồi vậy cũng tốt kim viên cấp tốc thở dài một hơi siêu vương nguyên bản thể mang theo kim cương thần côn bay thẳng tinh không hắn trực tiếp vượt qua mấy trăm triệu cây số khoảng cách đi vào trên thái dương Âm thi ma thần chưa từng xuất hiện ngăn cản vương nguyên đầu tiên là chính mình dùng thái dương chân hỏa đem một nửa cán thương dung luyện đi ra sau đó thả ra thí thần kích phiền thoái tiền bối một tháng thí thần kích nói thi pháp tụ lại thái dương chân hỏa trùng luyện hoàng kim thần thương nếu như là đơn thuần luyện chế thái dương thuộc tính trí tôn thần khí thí t h ầ n kích căn bản làm không được dù sao chỉ là một cái đồ vật sinh ra khí linh cũng chỉ tinh thông bản thân phát tắc không tỉnh c á i khác nhưng là chỉ tốt tiếp t r ù n g luyện liền không nhiều lắm vấn đề nhất là bản thân liền là một cây thương t h í thần kích t r ù n g luyện hoàng kim thần thương vương nguyên cũng không nhàn rỗi tới bên cạnh t r ù n g luyện kim cương thần côn hắn không thể nuốt lời xuất ra tối cao luyện khí trình độ tại thái dương mặt ngoài sung túc thái dương hỏa lực hạ tốc độ rất nhanh sau ba tháng anh, vương anh, v nguyên cầm trong tay hoàng kim thần thương dùng thái dương thần lực kích hoạt trong nháy mắt b ộ c phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đem thái dương mặt ngoài tinh hỏa quay đến một hồi quân quận tức động đến lấy vương nguyên thí nghiệm hạ hãn luyện chế hoàng kim tấn côn uy lực cũng mười phần không tầm thường không thể so với lúc đầu tranh l ệ n h thậm chí thuận tay hơn một chút bởi vì trước kia dù sao cũng là cưỡng ép hợp luyện sắp tới tôn cán thương cùng bộ phận thần liệu cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau liền xem như lợi hại hơn nữa luyện khí tông sư cũng khó tránh khỏi được cái này mất cái khác không cách nào làm được ở mỹ vương nguyên làm một lần nữa luyện lại tại thí thần kích chỉ đạo hạ n còn gia nhập một chút cường hoành đạo pháp đi ra kết quả tự nhiên là không giống như vậy nay thần khí có thể xương trí tôn phía dưới mạnh nhất 16. Trưng 272, đi thương nguyên, mà thần chân thân. rời Nguyên, chân 272, đi Đại mà đông bắc tám cái phương hướng chung mở ba mươi sáu đạo cửa cung cấp qua lại ra vào mặt khác trên cửa có đại trận chi lực ngưng tụ thành thần kính phân biệt mỗi một cái người ra vào yêu thân phần còn có ba mươi sáu tôn pháp vương c h ấ n thủ đằng sau còn có bốn vị trần thánh đều nắm giữ nhất định t r ậ n quyền lấy ứng đối vạn nhất có cường giả tuyệt thế sông thẻ sự tỉnh xảy ra đông hải một chiếc linh chu phía trên hai đạo nhân ảnh đứng s ư ớ n g s ư ớ n g phía trước người dáng người trung đẳng hình thể hơi gầy gánh vác sông đao hắn là hạc khánh nguyên trần gia kim tháp hội võ bộ thiên su đường thành viên trần văn cẩm thủ h ạ về sau theo vương nguyên tới đông nam vương nguyên một đường thực lực phi thăng bên người cao thủ càng ngày càng nhiều dần dần lộ ra không có ý nghĩa nhưng vương nguyên không có quên y hắn càng không có b ạ c đại hắn năm mười mấy năm qua đi thình lình cũng phát triển đến ngũ phẩm trở thành nó trước muốn cũng không quá cảm t ư ở n g bậc đại thần thông siêu việt thiên hạ chín mươi chín chín mươi chín phần trăm võ giả mà tại ba ngày trước hắn đ ỗ n g nhiên đạt được hoàng hậu một đầu mật lệnh mang một thiếu niên xuất trận đi đông hải bên ngoài thế là rất nhanh tới quân khẩu hàn khánh xuất ra lệnh bài thuận lợi thông qua thiếu niên cũng không có vấn đề tiếp lấy linh chu tiếp tục hướng phía đông bay thẳng đến đi vào một tòa mạo hiểm trên đảo nhỏ l i ê n đến chỗ này vung t a xuống a thiếu niên mở miệng b á hàn khánh không chế linh chu dừng lại mời đây là thường n g ươi thiếu niên tiện tay ném ra một cái túi đựng đồ thoạt nhìn như là kinh thành đại gia tộc thiếu gia cao cao tại thượng hàn khánh trong lòng g ậ n sóng suy nghĩ một chút vẫn là nhận lấy cảm tạ thiếu gia thưởng trở về đi thiếu niên vắt tay siêu hàn khánh điều khiển linh chu trở về đi đi thiếu niên mở miệng dưới chân xuất hiện một thanh linh bảo trường kiếm thiếu niên này là dịch dung sau vương nguyên vương nguyên muốn rời khỏi thương nguyên đã đến lúc rồi âm ty nói nói địa, địa ngục là một cái hết sức đặc thù thời không kết nối từng cái thế giới sinh mệnh tinh cầu đi ở giữa mặt tìm đúng nói có thể tiết kiệm đại lượng thời gian nguy hiểm trong đó tự nhiên cũng rất nhiều không đề cập tới kê đại ma thần thời gian tư pháp tắc âm quỷ chi khí cũng không phải là bình thường võ giả có thể ngăn cản cho dù là nhị phẩm trần thánh lục thân cũng biết theo thời gian bị dần dần ăn mòn hóa thành âm thi ngoại trừ hỗn độn thể cùng thái âm t h ầ n thể còn có kia đáng sợ nhất ma thần đây chính là chân thần bắt trọng kinh khủng tồn tại nếu như bị phát hiện một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhẹ nhõm đem vương nguyên đặt bỏ bởi vậy nhất định phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa lần này vương nguyên bản thể rời đi chỉ nói cho trần văn cẩm cùng hạ vũ vi hai nữ bất kỳ người nào khác cũng không biết tránh cho gây nên hỗn loạn cụ thể hắn cũng không nói rõ hai nữ thêm tam đại phân thân thêm trợ quyền đủ để cam đoan đại tinh an ổn vương nguyên đem chính mình hỗn độn bản nguyên hoàn toàn thu liễm đối ngoại biểu hiện ra bình thường lục phẩm mục linh tu vi hai ngày sau hắn đi vào không gian thông đạo trước nơi này mấy năm trước lại một tôn âm ti quỷ thánh xuất thế phương viên mấy ngàn dặm đều bị âm quỷ chi khí bao phủ a n mòn tứ phương đều xâm nhập tới trong biển vương nguyên tại thí thần kích lực lượng che lấp lại thuận lợi thông qua thông đạo tiến vào âm ti địa ngục vẫn là loại kia âm u khó hiểu tràn ngập lạnh leo khí tức khắp nơi là k h ô lâu bạch c ố t tại thí thần kích chỉ dẫn dưới vương nguyên một hồi đi bộ một hồi phi nhanh phi hành vừa đi vừa nghỉ dựa theo thí thần kích nói tới rời đi thương nguyên đoạn này là nhất tốn thời gian vì không bị ma thần phát hiện ít nhất phải hai ba năm vương nguyên lý giải đảo mắt thời gian hai năm đi qua vương nguyên đã đi ít ra ngàn vạn dặm cảm giác đã rời đi thương nguyên phạm vi lúc này hắn tại một mảnh cùng loại tinh không không gian khắp nơi đều là như tinh không đom đóm như thế điểm sáng tương đối thưa thớt tương đối sáng tỏ có thể nhìn thấy khoảng cách mấy vạn dặm đ ô n g nhiên vương nguyên thân thể r u lên chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác con ngươi co g i ú lại định tại ngàn dặm bên ngoài một cái to lớn cự vật phía trên kia là một cái vật sống dài không biết mấy ngàn dặm vậy Ngoại hình giống cá voi, lại h cá ế trong sức xấu xí dữ tợn, t ê n hơn 10 dị thường tráng kiện liền đầu đầu tu. mọc xúc c ra Xa xa h dị ư ờ i truyền a ngay một loại vô cùng kinh khủng cảm động tại thể t loại liền kinh giác người, vô công Côn! cùng cá bách, có kích khủng dường như ngay tại bên người, nhẹ nhàng khẽ động liền có thể công kích đến nơi khẽ đây. o n g t r thuyết thần thoại côn thương nguyên thượng cổ trong b i ể n bá chủ so giao long còn cường hoành hơn rất nhiều khổng lồ hy hữu rất nhiều từng một lần là thương nguyên vô địch tồn tại về sau bỗng nhiên diệt tuyệt mai danh nhận tích không ai biết nguyên nhân không ai biết đi nơi nào hiện tại vương nguyên bỗng nhiên đại khái hiểu đây chính là kia ma thần chân thân đã từng thương nguyên có một thủy một hỏa hai tôn chân thần vì một cái bảo vật mà chiến đấu chém giết càng chiến càng cháy mạnh càng chiến càng cháy mạnh cuối cùng đồng quy vũ t h ợ bọn hắn tàn hồn lại quỷ dị quấn quýt lấy nhau sau dung hợp thành một sợi hỗn độn c h i hồn đạo này hỗn độn c h i hồn về sau đoạt xá một cái phệ côn chậm rãi trưởng thành đạt tới bán thần cấp cũng chính là n h ấ t phẩm lúc này thương nguyên đã không có thành tựu chân thần hoàn cảnh tối cao b á n thần hỗn độn phệ côn liền bắt đầu săn giết đồng tộc thôn phệ chủng tộc khác cường giả cũng bởi vì này chọc chúng nộ bị hợp nhau tấn công lúc ấy thương nguyên còn có không ít chân thần、khí. hôn đồn vệ côn không đ ị ợ h lại trọng thương chạy trốn tới âm ti quỷ vực kết quả phát hiện mục tiêu mới hôn đồn vệ côn thôn vệ rất nhiều âm ti quỷ vật quỷ thánh thậm chí quỷ thần thành tựu i chân thần thực lực mạnh mẽ nhưng mà lại bởi vì thôn vệ âm quỷ quá nhiều bị âm ti bản nguyên hạn chế lại không cách nào rời đi chỉ có thể xuyên tấu qua một phần lực lượng ra ngoài báo thù về sau bởi vì quá mức nhàm chán còn có chỉ muốn thoát khỏi âm ti bản nguyên hạn chế lại bắt đầu thôn vệ thương nguyên thế giới con đường thí thần kích giới thiệu âm ti ma thần lai lịch cùng quá trình trưởng thành vương nguyên nghe chấn động trong lòng thì ra chuyện phức tạp như vậy lúc trước hắm vẫn còn nghĩ đơn giản. hôn đ ộ n vệ côn nguồn gốc trưởng thành cùng thương nguyên lịch sử so sánh mười phần phù hợp thì ra mọi thứ đều tới có quan hệ thôn vệ âm quỷ quá nhiều sẽ bị âm ti bản nguyên hạn chế lại điểm này lúc trước hắn còn thật không biết lại thôn vệ thương nguyên bản nguyên liền có thể thoát ly thể lượng dẫn dắt lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thí thần kích trước đó nói hắn đến đạt tới chân thần cựu trọng khả năng cùng đánh một trận thể dài tới mấy ngàn dặm một cái lớn côn vẫn là hôn đồn thuộc tính thần hôn vẫn là đến từ hai đại chân thần có thể nghĩ kinh khủng vương nguyên là một chút tự tin cũng không có cho dù có thí thần kích tương trợ không cần lo lắng hôn nội vệ côn mặc dù hình thể khổng lồ thể nội năng lượng hùng hậu kinh người nhưng thần hồn hỗn loạn linh trí c ự t thấp chiến l ự c khai phát không đến hai thành ngươi chỉ cần đạt tới c u n g giai đối phó hắn không thành vấn đề huống chi ngươi còn có ta thí thần kích đ á n đ u ổ i 19. í n chương 273, t i n h minh ma thần huyết á t u la ừ n vương nguyên gật gật đầu lúc này không tin cũng phải tin còn có thể làm sao mong muốn giải quyết thương nguyên nguy cơ duy có một chữ làm trước trưởng thành đến chân thần cựu trọng thôn vệ hắn ngươi liền có thể trực tiếp thành tựu thiên thần tránh khỏi vạn năm tích lũy Thí thần kích lại bỏ xuống một cái mồi vương nguyên trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước rời xa cái này phệ côn rồi nói sau Bá.、Thí、thần í t h kích bao vây lấy vương nguyên chậm rãi rời đi ngày đi ba v n dặm trong nháy mắt liền đến tới bên ngoài mười và dặm sớm đã không nhìn thấy phệ côn bọc dáng vê anh đông nhiên một cái to lớn vô cùng xúc tu đập nện tại vương nguyên phía trước tiêu kinh khủng thần uy trong nháy mắt thiên băng địa liệt vô số huế thổ sao trời đom đóm vỡ nát tác động đến mấy ngàn dặm ý may mắn thi thần kích dừng lại cùng sử dụng thần kích chi lực bảo vệ vương nguyên nếu không liền xem như hắn cũng tất nhiên phải bị thương nặng sau đó ba vương nguyên tinh thần thì khẩn trương cao độ phệ côn phát hiện chúng ta một chút tiên tiên thần giác không có đang thử thăm dò thí thần kích nói ba mấy ngàn dặm dáng dấp phệ côn vậy mà bơi tới trước mặt mấy chục cây xúc tu r ộ i ra không ngừng quất hình có hai cây tới gần trăm mét thậm chí kém chút lao tới vương nguyên thân thể bất quá thí thần kích xác thực bất phàm khoảng cách gần như vậy phệ côn sửng sốt không có phát hiện siêu phệ côn đi khắp vô cùng to lớn hình thể mượi phần nhanh n h ẹ tốc độ rất nhanh thí thần kích không n ú c ních vài giây đồng hồ sau và vệ côn lại xuất hiện tại phụ cận tiếp tục xúc tù u é t ngang đây chính là thí thần kích nói thần hồn hỗn loạn linh trí cực thấp đã hầu tinh hầu tinh vương nguyên tâm thần trần kinh như thế c h ọ n vẹn năm lần sau đó vệ côn mới không có lại xuất hiện sau đó thí thần kích mới mang theo vương nguyên tiếp tục thí thần kích đối vệ côn hiểu rất rõ a có lẽ đã yên lặng chú ý vài v à n năm đào mắt một tháng trôi qua tốt chính ngươi đi thôi đã rời đi kia vệ côn cảm giác phạm vi thí thần kích nói rút về chính mình thần lực xác định vương nguyên còn có chút không yên lòng Thí thần kích không có trả lời vương nguyên đành phải chính mình đi là mấy năm l ớ n anh hắn đều nhanh nhịn gần chết bất quá hắn vẫn là không có hoàn toàn bông ra chỉ dùng tam phẩm tốc độ dựa theo thí thần kích chỉ phương hướng đi như thế lại là hơn một tháng đi qua ở giữa không tiếp tục cảm nhận được qua một chút kia vệ côn khí tức trong lòng cũng đã không còn bóng ma vương nguyên lúc này mới khôi phục lại nhị phẩm đem thần lực chuyển hóa thành thái âm thuộc tính sau đó thi triển không gian thần thông xuyên thẳng qua đi đường thời gian dần trôi qua vương nguyên thấy được một chút âm ti quỷ vật như địa ngục quỷ điệp dùng viêm hòa trùng khâu lâu thiên nga công ty chư nhân đầu trâu mặt ngựa chờ một chờ t cái này tại thương nguyên địa ngục là rất khó nhìn thấy đều là cơ hồ tuyệt chủng tồn tại theo hướng phía trước địa ngục chủng tộc càng ngày càng nhiều thực lực có yếu có mạnh từ cựu phẩm tới nhị phẩm đều có c ò n tốt tạm thời không có gặp phải có thể uy hiếp được hắn đảo mắt lại một năm qua đi vương nguyên rời đi thương nguyên đã trọn vẹn ba năm khoảng cách không biết bao xa lúc này bản thể cùng tam đại phân thân ở giữa cảm ứng cơ hồ toàn đoạn không cách nào lại suy nghĩ tin tức cùng hưởng c ò n tốt vương nguyên sớm có tâm lý chuẩn bị cũng không hoảng hốt lại là ba năm qua đi cả ngày tại cái này âm quỷ khí tức phía dưới khô k h ă n đi đường vương nguyên tâm t ì n h đều có chút muốn hậm hực cảm giác cũng may m u ố n tới thí thần kích lên tiếng hô vương nguyên vừa mới bông lỏng một hơi vê anh phía trước chuyển đến ba động khủng bố kia rung động lực lượng siêu việt nhị phẩm là nhất phẩm cũng chính là thí thần kích nói tới bán thần b á vương nguyên thu liễm ký thức thả chậm tốc độ chậm rãi tới gần hắn dự định đi tham gia náo nhiệt không sai cái này sáu năm tức khẩn trương lại kiềm chế hắn trôi qua quá thống khổ thật sự nếu không phát tiết một chút hắn cảm giác hắn sẽ biến mất hơn nữa thực lực của hắn hẳn là có thể cùng nhất phẩm một trận chiến phanh phanh phanh d ầ m d ầ m d ầ m tới gần chiến đấu chấn động càng phát ra kịch liệt máu thanh h ắ cám âm trầm kinh khủng còn có một loại quỷ dị nóng bỏng chiến đấu song phương xuất hiện tại vương nguyên trong tầm mắt một phương tam g i á c mặt mặt như lệ quỷ ba đầu sáu tay thân cao trăm trượng khí tức nhị phẩm huyết khí n g ậ p trời chừng hai ba mươi cái đây chính là nổi danh địa ngục sinh vật huyết a tu la một phương khác thì làm ọ c ra ba viên to lớn đầu chó phân biệt phun độc gió thiện điện cùng hỏa diễn ba loại thần thống vai cao ngàn trượng khí tức đạt tới nhất phẩm địa ngục tam độc quyền Chúng vương nguyên cũng không có vội vã đi lên mà là chờ chiến đấu kết thúc chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lực đồng thời tìm hiểu một chút huyết á tu la tập thủ đoạn thần thông mười hai tên huyết á tu la phân biệt cầm trong tay một cây huyết sắt chế kỳ tạo thành một cái huyết sắt đại trận ngưng tụ ra ngập trời huyết hải mặt khác hơn mười người huyết a tu la một người nắm lấy sáu cây đen nhánh trừng mâu không ngừng phóng ra những n à y trường mâu tương đối đặc t h ủ mùi thương lượn lờ lấy nhàn nhạt trí tôn phát tắc bán thần c h i lực có thể nhẹ nhõm phá vỡ địa ngục tam đầu khuyển phòng ngự bất quá địa ngục tam đầu khuyển cũng không phải tốt săn g i ế t nhân vật mỗi một lần gào thét đều có thể dẫn phát địa chấn huyết h ả i bốc lên răng vô cùng s ắ c bén lực cắn kinh người thính giác linh vẫn sớm phát giác được công kích tốc độ nhanh lợi trào xe trời song phương kịch chiến trọn vẹn hơn hai canh giờ mới dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn địa ngục tam đầu k h u ể n vết thương chấm chất khó mà khép lại hai mươi chín tên máu tu la cũng tổn thất trọn vẹn sáu vị lúc này m ư ơ i hai tu la thiêu đốt bản nguyên huyết、khí. khống chế huyết sát đại trận n g ư n g tụ ra một tôn trừng vạn trượng c h i cự tu la chân thần p h á p thân giống địa ngục tam đầu khuyển cũng gầm lên giận dữ bắt đầu thiêu đốt bản nguyên khí tức đột nhiên tiêu thăng đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng đột nhiên một phen trùng sát hai mươi ba tên tu la t a n tác lại lưu lại năm tên thành v i ê n sau chật vật mà chạy b á địa ngục tam đầu khuyển đình chỉ thiêu đốt bản nguyên nhìn chằm chằm tu la đi xa phương hướng một hướng một hồi lâu mới thở dài một hơi tiếp lấy khí tức kịch liệt hạ xuống trong chớp mắt tại nhất phẩm biên giới bồi hồi lơ lửng không cố định tu la tộc một phen sung túc chuẩn bị mà đến không thể khinh thường nó mặc dù đem đánh lui nhưng cũng người bị thương nặng Bá. v ư ơ n g nguyên xuất hiện cầm trong tay t h í thần kích tới gần địa ngục tam đầu khuyển sau nửa cách giờ vương nguyên rời đi không gian chữ vật bên trong nhiều ba viên bán thần nội đan còn nhiều hơn rất nhiều tu la pháp khí mặt khác h á n thôn vệ địa ngục tam đầu khuyển cùng chết đi tu la bộ phận pháp tắc tu vi lại đại đại trước tiến lên một bước nửa năm sau vương nguyên xuất hiện tại một cái không gian vết n ư ớ c bên ngoài bay vào đến nhàn nhạt tinh không thiên đạo khí tức bên ngoài chính là trời lan tinh vực từ một vị thiên thần chi phối ngươi nếu muốn ở trong vòng ba trăm năm đạt tới chân thần đ ỉ n h phong trước hết ở chỗ này thành tựu chân thần thí thần kích nói t ố t nghe ngươi an bài vương nguyên gật đầu lập tức lao ra ngoài hai mươi chương hai trăm bảy mươi bốn liệu biên giới pháp tác tinh tiến không sai biệt lắm tinh không nhưng lại có sự khác nhau rất lớn nơi này sao trời càng lớn thiên đạo càng mạnh không gian càng vững chắc bình thường nhị phẩm chiến đấu chỉ sợ đều rất khó lại sẽ mở m ả n g lớn không gian vương nguyên lúc này xuất hiện tại một mảnh biên giới chiến trường mạng lớn vỡ tan không gian hỗn loạn pháp tắc ít ra từng nhất phẩm thậm chí có chân thần ở chỗ này chiến đấu qua vương nguyên nhìn xem cười chủ động bay vào tới tận cùng bên trong nhất sau đó vận chuyển công pháp vâng anh hôn đ ộ n khí bạo phát vạn đạo h i ể n hiện Bốn phía hôn loạn pháp tắc cũng bị dẫn dắt hướng vương nguyên tới gần chậm rãi bị luyện hóa hôn đ ộ n thể một lớn đặc điểm chính là mặc kệ cái gì lực lượng cái gì pháp tắc đều có thể luyện hóa thốt h ệ thành vì mình tư lương nội tình vương nguyên hiện tại chính là hưởng thụ loại này chỗ tốt ai đến cũng không có cự tuyệt bao quát những cái kêu bán thần pháp tắc chân thần cấp pháp tắc chính mình không có dùng hợp có liền chứa được lên võ giả tam phẩm nhị phẩm là ta nói đem nào đó nhất hệ pháp tác h i ể u thông nộ g ra luyện vào bản thân mà mong muốn thành tựu nhất phẩm trí tôn tức bản thân liền phải đem những này lĩnh nộ g cơ sở pháp tắc một lần nữa sắp xếp tổ hợp thành chính mình đặc hữu cường đại gấp trăm lần nghìn lần cô động vô cùng mới nói đây chính là cái gọi là chứng đạo cái này mới nói càng mạnh nhất phẩm sau chiến lược cũng liền càng mạnh bởi vậy nhị phẩm là vô cùng trọng yếu một bước tha rằng nhiều tốn một chút thời gian cũng muốn tích lũy đầy đủ nội tình để tương lai hoàn thành mạnh nhất mới nói hỗn độn bao hàm toàn diện có thể diễn hóa ba đại đạo cần lĩnh nộ cơ sở pháp tắc liền so cái khác nói hơn rất nhiều Húng chi vương nguyên ánh mắt quét qua xác định phương hướng liền hướng phụ cận lớn nhất nhất hùng hồn viên kia sinh mệnh tinh cầu bay đi tinh không chi lớn hành trình thường thường phải dùng năm qua tính toán lấy vương nguyên thần thông tốc độ cũng đầy đủ ghé qua nửa năm mới đến nơi này là thiên lan trong tinh vực bộ thiên đạo bản nguyên cường đại cường giả đông đảo cũng bởi vì này sinh mệnh tinh cầu ở giữa cơ bản đều là có liên hệ lui tới vương nguyên nhìn thấy không ít tinh không thần chu tinh không chiến hạm đều là thần khí đạo khí cấp bậc có là xuyên thẳng qua vận chuyển có là ra ngoài thu thập nhất là càng đến gần viên kia sinh mệnh c ự tinh thần chu số lượng càng ngày càng nhiều đủ loại kiểu dáng thiên kỳ bách q u á i bên trong cường giả tất nhiên là không cần nhiều lời ít nhất phải có tam phẩm vương giả áp trận nhị phẩm chỗ nào cũng có so thương nguyên cao không chỉ một cái cấp độ đương nhiên dù vậy nhị phẩm tức thánh cấp cũng không phải kẻ yếu vẫn như cũng là đỉnh tiêm tồn tại chỉ là bởi vì địa phương quá lớn sinh mệnh tinh cầu quá nhiều tụ tập lên mà thôi nếu là đặt vào tinh cầu xa xôi bên trên một k h o a cũng chưa chắc có mấy cái vương nguyên bởi vì là người cô đơn thần thông che lấp một đường thông suốt thuận lợi đến viên tinh cầu này liệu nguyên tinh giới hạn trước đáp xuống một tòa thành nhỏ phụ cận học tập thế giới này ngôn ngữ hiểu rõ cơ bản tin tức cái này liệu nguyên tinh rất lớn đường k í n h ước là thương nguyên tinh hơn hai mươi lần diện tích cũng chính là bốn năm trăm l ầ n sinh mệnh vạn đức không ngừng trọng lực ước chừng là thương nguyên tinh gấp trăm l lần nói cách khác trên viên tinh cầu này không có bình thường sinh mệnh trưởng thành liền ít ra tương đương với thương nguyên tác phẩm v địa bàn quản lý quan c h ba thần cũng diễm chính là nhất phẩm trí tôn liền có gần một trăm linh cái cộng lại thực lực là vương nguyên khai sáng chúng thần điện mấy trăm lần vương nguyên khiếp sợ đồng thời lại không khỏi cảm xúc bành trướng chỉ có ao lớn bên trong khả năng nuôi lươn cá ao nhỏ chỉ có thể nuôi con nhỏ nuôi nhỏ. Nơi này, hắn thật có thể nhẹ nhõm trưởng thành chỉ thể thật thể có có tôm đây ế n nhất phẩm. Siêu. Vương Nguyên đi vào vọng nguyệt thần điện thành. phẩm. chi phối hy hải Siêu. đi dưới vào đ là liệu nguyên tinh nổi danh thương mậu thành lớn ở vào hy nguyện đại lục cùng thiên kình hải ở giữa liên thông ngoại giới tung h à n h mấy ngàn dặm lơ lửng cảng vọng nguyện điện thông thiên t h á c lồng lộng hùng vĩ làm lũng cát vương nguyên đi vào một tòa cao trăm trượng lầu các trước cất bước đi vào nhị tinh quý khách lầu năm n ờ i một gã tứ phẩm quản sự nhìn thấy vương nguyên sau hai mắt sáng lên cấp tốc tiến lên mang theo vương nguyên đi vào truyền thống ngôn trước ấn cái năm vương nguyên đi vào sau một khắc chuyển đến lầu năm một vị nhị phẩm chân thánh lão giả đã ở chỗ này chờ lão hủ họ phó là cái này lầu năm c h ấ p sự đạo hữu mời vào bên trong hai người tới một gian rộng rãi phong khách đạo hữu lần này tới ta làm lung c ắ p không biết có gì nhu cầu giao tân nói p h á p tác tinh tiến vương nguyên mở miệng giao tân lập tức hai mắt sáng lên p h á p tác tinh tiến chân thần phía dưới nhất đồng tiền mạnh có thể là đồ tốt đạo hữu có bao nhiêu mai trước tiên đem các ngươi trong các chứa đựng danh sách lấy ra xem một chút đi ngũ hành thời gian không gian đều lớn vương nguyên không có trả lời mà là nói như thế giao tân sống mấy ngàn năm người già thành tinh lập tức liền minh bạch trước mắt vị này tuổi trẻ trên người đạo h ư u hàng tồn chỉ sợ không ít quay người lấy ra một bản kim hành pháp tắc tinh phiến danh sách thiên lan tinh vực phát triển vô số năm bán thần chân thần không biết đi ra nhiều ít sớm đã đem cơ sở âm dương ngũ hành pháp tắc nghiên cứu minh bạch trong đó thái âm thái dương pháp tắc phân biệt từ năm trăm m ư ơ i hai bộ phận tạo thành kim một thủy hòa thổ phân biệt từ hai trăm năm mươi sáu bộ phận tạo thành không gian thời gian đều do một trăm hai mươi tám cái pháp tắc bình thường chỉ có thể từ chính mình lĩnh ngộ hoặc là nhị phẩm trở lên cường giả thời điểm chiến đấu thần thông lực lượng cùng thiên đạo xảy ra phản ứng sẽ ngưng tụ một chút có thể luyện hóa chỉ là cái này luyện hóa bình thường sẽ rất khó khăn bởi vì lực lượng đã cùng thiên đạo c h i lực đã xảy ra một chút biến hóa vi d i ệ u cho dù là thi triển thần thông bản nhân cũng cần tốn hao tốt một phen khí lực tác dụng lại không cần nói cũng biết có thể đem ra giao dịch hoặc là cho hậu bối còn có một phần là cường giả chính mình bóc ra như thế chính mình làm mất đi bộ kia điểm c à n g lộ còn có bộ phận bản nguyên tổn hại rất lớn cho nên pháp tắc tinh phiến giá cả một mực giá cao không hạ bình thường giao dịch phương thức là đối đổi ngươi có ta cần ta có thứ mà ngươi cần hay ta trao đổi mà một chút ở giữa con bơn như làm lũng các dạng này liền tương đối kinh khủng hai đ ổ i một thậm chí ba đ ổ i một bởi vì thứ này quá hiếm thấy chỉ có bọn hắn có đại lượng vương nguyên cầm kim hành danh sách nhìn kỹ lên cùng tự thân từng cái so sánh trước mắt hắn có thái dương hai trăm m t ư ơ i ba năm trăm m ư ơ i hai thái âm ba trăm năm mươi ba năm trăm m ư ơ i hai kim hành một trăm sáu mươi chín hai trăm năm mươi sáu mục hành một trăm bốn mươi tám hai trăm năm mươi sáu thủ hành một trăm tám mươi hai hai trăm năm mươi sáu thủ hành một trăm tám mươi hai hai trăm năm mươi sáu thủ hành một trăm bảy mươi năm hai trăm năm mươi sáu không gian năm mươi bảy một trăm hai mươi tám thời gian ba mươi b ố một trăm hai mươi tám mà bản này kim hành danh sách bên trên hai trăm năm mươi sáu loại chỉ có bảy mươi tám cái có lưu hàng hơn nữa trong đó bốn mươi ba cái cùng bản thân hắn có trọng hai mươi chương hai trăm bảy mươi năm một trăm chín mươi mốt mai mang ạ cái này cái này cái này ta muốn lấy hết vương nguyên từng cái đ i ể m chỉ, đem k i ê u ba mươi năm cái thu sạch hạn giao tân hết sức cao hứng khách hàng lớn như vậy bình thường không phải phổ biến chúng ta hối đoái quy tắc là một so với hai nói cách khác ngươi muốn xuất ra bảy mươi mai ngũ hành pháp tắc tinh tiến h ba vương nguyên vung tay lên xuất hiện bảy mươi mai màu đỏ tinh tiến tất cả đều là hỏa thuộc tính chờ một chút giao tân lúc này đi lấy rất mau trở lại đến cùng vương nguyên hoàn thành giao dịch đem một hành danh sách lấy ra vương nguyên lại nói giao tân ánh mắt l ó i lên người này tu luyện công pháp t ẩn chứa kim một hai đạo bất quá vẫn là đem một hành danh sách bản lấy ra cái này cái này mười tám loại ta muốn lấy hết vương nguyên lần nữa chỉ điểm có chút đáng tiếc một hành có ít mới kim hành một nữa đem thủy hành lấy ra đạo hữu là chính mình dùng vẫn là giao tân hỏi hắn có chút hoài nghi vương nguyên cũng là con buôn chuẩn bị làm ba đạo kiếm ở giữa trên l ệ giá Bá. Vương Nguyên phóng u x ấ trong a chính mình ngũ hành h ngũ à n ũ hành chi đạo. Giao đạo. tinh â n h ơ c h ấ động một c ú t Đạo khung lượng. ngũ hành thần thể so thái dương thái âm thần thể chân quý nhiều bởi vì ngũ hành bao hàm âm dương có thể diện hóa hỗn độn mặc kệ là tiềm lực vẫn là chiến lực đều so thái âm thái dương mạnh rất nhiều gần với hỗn độn kế tiếp giao dịch liền thuận lợi nhiều thủy hành vương nguyên đạt được sáu mươi ba cái hoàn toàn mới pháp tắc tinh tiến hòa hành đạt được ba mươi một thủ hành hai mươi năm không gian m ư ơ i ba thời gian sáu v ư ba giao Nguyên tân đều kinh hãi một lần xuất ra ba trăm tám mươi hai mai pháp tắc tinh h i ế n loại khách hàng này mấy trăm năm đều khó mà gặp phải một cái mặt khác ngũ hành thêm không gian thời gian người này d a tâm rất lớn a nếu như tương lai thành t i ể u b á n thần kia có ít ra bậy thành hy vọng có thể thành t i ể u chân thần đây là chúng ta làm lũng các tam tinh thẻ khách quý vương ề sau đạo h u lầu mua đều ưu đến đánh tiếp bên trên lầu 6, phàm là tại trong có trực các mua bảo vật đều có thể tại vật thể phàm bảo là giảm giá, đại, 90 giảm giá. Vương nguyên nhận lấy các ngươi chơi lung cắt là sụp đổ tinh vực đại thương hội có thể từ địa phương khác điều đến pháp tắc tinh phiên a ngũ hành không gian thời gian chỉ cần là ta cần ta đ ề u m u ố n có thể từ địa phương khác điều đến không trải qua chờ ít ra ba mươi năm giao tân nhìn vương nguyên hai mắt nói vậy ta ba mươi năm sau lại tới vương nguyên quay người rời đi làm l ũ n g cắt tại hy hải thành dạo qua một vòng thay quần áo khác lại đi tới một cái khác lầu cắt trước đông hoa cắt ở chỗ này vương nguyên xuất ra ba viên địa ngục tam đầu khuyển nội đan cùng sáu cái tu la pháp khí trung đội được năm mươi chín mai thái dương tinh p h i ế n hai mươi hai mai thái âm tinh p h i ế n m ộ mươi một mai không gian tinh p h i ế n cùng năm mai thời gian tinh p h i ế n như thế như hoàn toàn luyện hóa sau vương nguyên thái dương hai trăm bảy mươi hai năm trăm m ư ơ i hai thái âm ba trăm bảy mươi năm năm trăm m ư ơ i hai kim hành hai trăm linh bốn hai trăm năm mươi sáu mục hành một trăm sáu mươi sáu hai trăm năm mươi sáu thủy hành hai trăm m ư ơ i bốn hai trăm năm mươi sáu hòa hành hai trăm m t ư ơ i ba hai trăm năm mươi sáu thủ hành hai trăm hai trăm năm mươi sáu không gian tám mươi một một trăm hai mươi tám thời gian bốn mươi năm một trăm hai mươi tám vương nguyên lúc này rời đi hy hải thành tới thiên kình hải bên trong tìm một cái đảo tu luyện thiên kình hải tung h à n h siêu ngàn vạn dặm rộng lớn vô cùng bên trong hòn đảo rất nhiều vô chủ cũng rất nhiều vương nguyên phi hành hơn bốn trăm ngàn dặm tại một tòa tung h à n h vạn dặm nhưng mười phần hoang trọc hòn đảo trước dừng lại và biển lặn xuống phía dưới mấy vạn mét chỗ sâu một mảnh đèn k ị t sau đó hắn ngay ở chỗ này luyện hóa pháp tắc tinh p h i ế n pháp tắc tinh p h i ế n giống như kia chứa đựng tin tức thể vật dẫn là năng lượng bản nguyên cùng loại thuộc tính có thể nhẹ nhóm luyện hóa đương nhiên vương nguyên bình quân ba ngày luyện hóa một mảnh một trăm chín mươi một phiến bỏ ra hắn gần hai năm nếu như mình lĩnh ngộ khả năng trăm năm đều không đủ đây chính là ao lớn chỗ tốt vương nguyên cũng không có lập tức đi ra mà là tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ hỗn độn b á đ ỗ n g nhiên một đạo hơi thở nguy hiểm tới gần vương nguyên lập tức thu liễm công pháp thu liễm tất cả khí t ứ c một đạo dữ tợn yêu ảnh có điểm giống ca xấu nhưng răng nanh con tước Cốt cái tức bức giống thứ 10 phần đột xuất, thân dài ngàn trượng, hai mắt đỏ như máu, trong to thẳng nhất trọng phần hai như như hai Khí phẩm. Những không nhất, nhất ngàn bóng lớn đèn lồng này trọng đỏ đêm máu, yếu nhất, trọng yếu dài là đỏ. là vương nguyên cảm ứng được địa ngục mà ứng Vương Nguyên địa khí. Bá. lúc này đình chỉ tu luyện lặng lẽ đuổi theo hắn có một loại dự cảm cái này ma ngạc không đơn giản có lẽ sẽ dẫn hắn tới không nơi bình thường ma ngạc tốc độ không nhanh không chậm vương nguyên giấu ở du động dòng nước bên trong như một đầu cá bơi đảo mắt hai ngày trôi qua ma ngạc đi vào chọc đảo một bên dưới nước ba vạn mét sâu nơi này lại có một cái to lớn nhân công cửa hang hình vông tùng hành siêu trăm trượng hai bên điêu khắc hai cái to lớn ác ma ảnh chân dung còn có rất nhiều căn đường kính vượt qua một trượng hợp kim xiềng xích bá ma ngạc đ n g nhiên hóa thành cả người cao hơn một trượng toàn thân che kín hát sắc ma văn đầu trọc cự hán quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút thân hình l õ i lên chui vào vương nguyên cũng đi theo bơi vào đồng thời trên thân khí tức biến hóa hóa thành tinh t h ầ n vô cùng thái âm ma khí từng có địa ngục kinh nghiệm làm được những n à y không khó bên trong rất sâu dù hơn mười dặm nước biển mới bị một cỗ pháp trận chi lực ngăn cản vương nguyên xuyên qua không gian đẫu nhiên b i ê lớn t ứ phương rộng lớn đỉnh đầu ngàn trượng chi cao lúc này cũng rốt cục có một chút xíu sáng lời là nham tương ánh lửa còn có một số hình quang bất quá phía trước xuất hiện ba đầu đường rẽ từ mặt ngoài nhìn không ra cái gì đều sâu không thấy đáy vương nguyên cảm ứng được ma ngạc lưu lại khí thức đi theo tiến bảo vừa đi mười dặm xuất hiện lần nữa ba đầu đường rẽ sau nửa cách giờ trải qua mấy chục lần đường rẽ đi bộ mấy trăm dặm rốt cục đi vào một cái to lớn vô cùng nham tương thế giới đây là một cái to lớn vô cùng không gian tung hoành hẳn là có mấy chục dặm cao cũng có mấy chục dặm ở giữa là một cái to lớn ao nham tương như phòng ốc lớn tương q u ố không ngừng bắt ra nổ tung bốn phía cũng không ngừng có từng mảng lớn như là thác nước dòng nham thạch hạ nhưng bị dị chính là ao nham tương bên trong thủy vị không thấy chút nào t r ư ớ n g một mực bảo trì tại chỗ mà lúc này ở giữa một tòa trên bệ đá ngoại trừ ma ngạc đại hán còn có hai thân ảnh một đạo d á người n g bình thường cùng vương nguyên không sai bị lắm cũng là hình người sắc mặt trắng bệnh như cái hấp huyết quỷ một đạo khác thì mọc ra t h ầ n lần đầu sau lưng mọc lên một đôi cánh rơi làn da xanh đen chỉ quan hệ mất tiết ma khí ung tùm vương nguyên sau khi xuất hiện cái tia thằn lần bức ma bỗng nhiên nhìn qua hơi kinh ngạc lại tới một cái yếu như vậy cũng có tư cách Tái chương ma hai ư mày. Hán trăm h bảy mươi sáu ác ma tri thần liệu nguyên nguy hiểm ba ba ba vương nguyên dùng không gian thời gian thần thông huyên hóa thành mấy trục đạo thân ảnh mỗi tới thân ảnh dỗi ra một ngón tay phía trên thai âm ma khí ngưng tụ như truy đồng thời đối với ma ngạc đại hán công kích suy suy suy và anh Ma ngạc bởi vì hình thể có hạn nhân tộc bản nguyên bình thường không bằng yêu ma hùng hậu coi như vương nguyên là hỗn độn thể mở ra tất cả khiếu hẹn không gian so với hình thể ngàn trượng ma ngạc vẫn là kém một chút húng chi hắn còn muốn thu liêm thực lực Chỉ có thể phát huy ra b ì n h h t ư ờ n g thánh trung thể đỉnh phong Cho chỉ năng lượng bản nguyên.、Cho、nên, bản cấp có giai dựa vào ma ệ n thần thông. h Ừm. m ngạc đại hán nắm đấm bị thôn vệ cảm thấy nguy hiểm dùng sức tránh thoát không hổ là thánh cấp đ ỉ n h phong chỉ kém một chút liền có thể đột phá tới bán thần cự ma thực lực quá mạnh vậy mà dung chuyển vương nguyên thần thông b á vương nguyên triệt hồi thôn vệ chi lực nhường chi nắm đấm rút ra tránh cho làm bị thương chính mình không cần thi thần kích chỉ có thể vận dụng ba thành công lực ba thành thần thông hắn thật không phải thánh cấp đình phong ma ngạc đối thủ、Siêu. ma ngạc đại hán cấp tốc lui lại nhữ mày nhìn xem vương nguyên gia hỏa này thần thông không đơn giản nhất là vừa mới cố lực lượng kia lại nhường hắn cảm nhận được một loại uy hiếp cảm giác hắn vừa rồi chi cho nên trực tiếp ra tay là bởi vì hoài nghi vương nguyên trước đó một mực đi theo hắn hai ngày trước hắn xuống biển không bao lâu cảm ứng được một cỗ đặc thù khí t ứ c đi qua điều tra lại không hề phát hiện thứ gì vốn cho rằng là bị hắn khí tức hụt chạy liền không để ý kết quả vừa mới vương nguyên nhưng từ hắn phương hướng trong thông đạo đi ra hắn trong nháy mắt ngạc nhiên nghi ngờ vương nguyên khả năng chính là cái kia đạo khí tức đầu mườn hai ngày này một mực đi theo phía sau hắn cái này khiến trong lòng của hắn lập tức sinh ra một cỗ tức giận Tốt, ba bố nhĩ chính sự quan trọng than lăn bức ma nói đã tới chính là bị ma thần đại nhân chọn chúng người chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian huyết tế đem ma thần đại nhân phân thân triệu h á n đi ra à huyết ma cũng nói h ừ ma ngạc đại hán hử lạnh một tiếng trở về ma thần phân thân vương nguyên trong lòng n g ư n g tụ ma thần cái k i a chính là chân thần cấp cường giả phân thân cũng siêu việt tuyệt đại đa số n h ấ t phẩm bất quá có thí thần kích tại hẳn không phải là vấn đề bá bá bá ta ma phân biệt xuất ra một cái pháp khí từ bên trong đổ da đại cổ sền s ệ c màu tươi đều là thành cấp sinh mệnh vương nguyên thấy này cũng xuất ra một cái bình ngọc từ bên trong khắp nơi một cỗ đỏ thâm sền sệt chi huyết đây là k i a địa ngục tam độc quyền dù sao cũng là cấp trí tôn sinh mệnh trên người vật liệu đều không đơn giản cho nên vương nguyên đem nó răng xương cốt giắp da máu tươi trở đều bóc ra thu thập lại chỉ thôn phệ luyện hóa nhất không có giá trị cơ bắp hiện tại lấy r a ba ba b a thang ma ánh mắt tất cả đều nhìn về phía vương nguyên bán thần chi huyết ma ngạc đại hán ba bố nhĩ trần kinh hoài nghi không thể tin đây là ma huyết địa ngục t hắn lắn bức ma s o n g đồng hơi co lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào vương nguyên t h á n h cấp xuất r a ban thần ma huyết giải thích rõ lai lịch không đơn giản ngược lại hắn là khẳng định không tin vương nguyên có thể chém giết bán thần đây là tam đầu khuyển chi huyết huyết ma liếm môi một cái nói hắn k h á t máu đối huyết dịch mẫn cảm nhất bán thần cấp địa ngục tam đầu khuyển chi huyết rất ít gặp hắn còn không có hưởng qua đâu ông h ư không rung động một cái to lớn ma trận xuất hiện đem không trung đồng bền máu tươi tất cả đều nước vào sau đó ma trận bắt đầu phát sáng khai thông nơi đầy đệ hỏa vê anh một khe hở không gian xuất hiện không lớn nhưng lại rất sâu rất sâu không đi vào liền biết bên trong liên thông rất rất xa b á một đạo đen nhánh vô cùng ma thần chi lực từ bên trong xuất hiện chậm dại hóa thành một cái đầu dê cánh rơi thân cao mười t r ư ợ n g ác ma các ngươi lần nữa đem ta tỉnh lại còn có tam đầu khuyển chi huyết ác ma chi thần phân thân quét mắt phía dưới cung kính đứng đấy bốn ma tại vương nguyên trên thân có chút dừng lại hạ không khí bông nhiên trở nên lạnh nói cho các ngươi biết một cái quyết định trong vòng trăm năm ta liền phải tiến công liệu nguyên thế giới ta đã tìm tới một vị đồng minh thực lực của các ngươi quá yếu hiện tại ta muốn vị các ngươi tăng lên một chút t a n ma cùng vương nguyên đều có chút ngạc nhiên trong vòng trăm năm t i ế n công liệu nguyên thế giới vội vã như vậy vương nguyên im lặng hắn vừa tới liệu nguyên tinh không bao lâu ma thần liền phải tiến công bá ác ma chi thần phân thân đưa tay một đạo hát quang bắn tới thàn lắn b ứ c ma trên thân hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen cháy hừng h ự c thàn lắn b ứ c ma tất cả phát tắc bản nguyên đều bị dung luyện tới cùng một chỗ sinh ra thuế biến ma thần tự mình ra tay tỷ lệ lớn so với mình lĩnh nộ g mới nói mạnh mẽ hơn nhiều thàn lắn b ứ c ma khí tức cấp tốc tăng lên tới bán thần cấp tiếp lấy là ma n g ạ đại hắn cùng huyết ma thực lực của bọn hắn đều bị tăng lên tới bán thần cấp cuối cùng nhìn về phía vương nguyên vương nguyên có chút khẩn trương pháp tác của hắn l ĩ n h nộ còn không có viên mãn không biết rõ ma thần có thể hay không giúp thái âm viên mãn sau đó cô đọng mới nói cái này mặc dù là một bước lên trời nhưng cũng là bóp chết tiềm lực bởi vì không có một mình l ĩ n h nộ mới nói quá trình kinh nghiệm về sau lại nghĩ tấn thăng chân thần liền sẽ biến khó khăn rất nhiều hơn nữa hắn bản nguyên là hỗn độn thái âm chỉ là một bộ phận mà thôi nếu như ma thần ra tay hắn hỗn độn bản nguyên tất nhiên b ộ c phát tư chất của ngươi không sai có trở thành ma thần tiềm lực ác ma chi thần phân thân xông không gian thông đạo bên trong một chiều một chuỗi thái âm pháp tác tinh phiến xuất hiện đánh về ph ba vương nguyên có thể cảm ứng được những cái kia thái âm pháp tắc tinh phiến tất cả đều là hắn không có có thể đem hắn bù đắp không có ngăn cản vui vẻ tiếp nhận vương nguyên thái âm thần lực theo những n à y pháp tắc tinh phiến dung nhập cấp tốc viên mãn đại lượng tin tức cảm nộ g tràn vào sung kích thần hồn của hắn vương nguyên cấp tốc thi pháp đưa chúng nó tạm thời phong ấn giữ lại chậm rãi tiêu hóa đa tạ ma thần đại nhân b a n cho không biết ma thần đại nhân phải chăng có thể lại thưởng chút thời gian pháp tắc tinh phiến thời gian pháp tắc lĩnh nộ lên quá khó khăn quá chậm nếm đến ngọt vương nguyên liếm môi một cái chủ động nói cơ hội khó được có thể hao lông d hơn nữa so với cái khác tam ma thực lực đều tăng lên tới bán thần cấp hắn chỉ là một chút thái âm pháp tắc tinh phiến quá thua lỗ lấy địa ngục kia hoàn cảnh lấy ma thần thủ đoạn thứ này cũng đều là thuộc về dễ như t r ở bàn tay cho nên hắn còn muốn chút thời gian pháp tắc tinh phiến nhìn xem thời gian pháp tắc nhập môn dễ dàng tinh thần khó cho nên thời gian pháp tắc tinh phiến cũng là chúng pháp tắc bên trong hy hi hữu nhất chân quý nhất hắn hiến tế thế nhưng là địa ngục tam đầu khuyển chi huyết muốn chút thời gian tinh phiến không quá phận a ác ma chi thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ma tộc dám chủ động hỏi hắn muốn bảo vật bất quá bây giờ là dùng người lúc hắn cũng không、so đo. tay lại một chiều một chuỗi l ó e ra đặc thù quang thị khí tức pháp tắc tinh phiến xuyên qua không gian mà đến hai mươi chương hai trăm bảy mươi bảy nhiệm vụ tam tam nhị tứ ba ba bá vương nguyên thu hết h ạ tổng cộng ba mươi sáu mai mặc dù không có đem hắn khiếm khuyết bù đắp nhưng cũng đã là thu hoạch lớn thái dương hai trăm bảy mươi hai năm trăm m ư ơ i hai thái âm năm trăm m ư ơ i hai năm trăm m ư ơ i hai kim hành hai trăm linh bốn hai trăm năm mươi sáu mục hành một trăm sáu mươi sáu hai trăm năm mươi sáu thủy hành hai trăm m ư ơ i bốn hai trăm năm mươi sáu hòa hành hai trăm m t ư ơ i ba hai trăm năm mươi sáu thủ hành hai trăm hai trăm năm mươi sáu k h ô n gian g tám mươi mốt một trăm hai mươi tám thời gian tám mươi mốt một trăm hai mươi tám mười phần trùng hợp thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cân bằng vương nguyên không thể không cảm thán ma thần mạnh thông qua hắn thái âm ma khí một chút liền phân tích ra hắn lĩnh n ộ pháp tắc c ả n h tây nhỏ nếu như b ộ c phát xung đột không cần t h í thân kích hắn coi như toàn bộ bộ c phát chỉ sợ cũng không phải thứ ba chiêu chi địch cảnh giới t r ê n lệch quá xa tạ ma thần đại nhân Tốt, hiện tại ta phân phối nhiệm vụ. Ác ma chi thần thanh âm tại nham tương thế trong phối hiện phân nhiệm chi nham chậ giới bên ma âm vụ. Ác lẫn nhau không biết được cho vương nguyên nhiệm vụ thì là lẫn vào vọng nguyện thần điện phá hư thần điện vì thế còn truyền vương nguyên một bộ c h e lấp ma khí bí pháp chân thần phía dưới đều nhìn không thấu nhiệm vụ phân phối xong á c ma chi thần phân thân lùi về vết nước không gian khép kín hô vương nguyên cùng t a m ma đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm ma thần áp lực quá lớn sau đó t a m ma trên mặt nhịn không được kích động vẻ hưng phấn bởi vì một chút thành t i ể u bán thần vượt qua đại cảnh giới thực lực tăng vọt gấp trăm lần không ngừng bọn hắn sao có thể không cao hứng nếu như dựa vào chính bọn hắn chỉ sợ tiếp qua ngàn năm đều chưa h ẳ n t hắn c nhìn nhìn hiện ma tại h đánh ầ n g bọn hắn ba cái đều là ban thần chỉ có vương nguyên vẫn là thành cấp bọn hắn đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cùng lúc trước thật tỏ khác biệt than lăn bước ma cùng hết ma đều không nói gì lẳng lặng nhìn xem bọn hắn đối ác ma chi thần trước đó nói vương nguyên có trở thành ma thần tiềm lực lời nói rất khó chịu liên tiểu từ này nơi nào có bọn hắn k h ô n g phục lúc này muốn nhìn một chút náo nhiệt t ố t ta nói ma thần đại nhân để cho ta lẫn vào vọng nguyện thần điện vương nguyên mở miệng ngươi là kinh hải thần điện a bá ba. ba bố nhĩ cùng huyết ma đều biến sắc vậy ma thần nói hơn nữa vương nguyên đ o ò n đúng ba bố nhĩ nhiệm vụ cùng kinh hải thần điện có quan hệ đã sớm là kinh hải thần điện thành viên mà huyết ma nhiệm vụ cũng cùng vọng nguyện thần điện có quan hệ than lăn bức ma cũng không nhịn được ánh mắt lói lên cảm thấy không lành ha, ha. đi đi vương nguyên lách mình trước r a nham tương không gian đi đi t a m ma cũng cấp tốc rời đi một người tiến vào một cái thông đạo người là gan thật không nhỏ vừa rồi ác ma kêu bản thể là ma thần tứ trọng thí thần kích lên tiếng nói ma thần tứ trọng vương nguyên thì thảo bình thường ma thần thực lực chính là bán thần gấp trăm lần tức một trăm tôn bán thần cũng không đủ một tôn ma thần giết ma thần cấp trở lên mỗi tăng lên một trọng thực lực đều tăng lên ít ra gấp m ư ờ i tứ trọng đã rất mạnh rất mạnh sống sót ít ra tại mười vạn năm trở lên tia liệu nguyên tam đại chân thần theo thứ tự là mấy tầng vương nguyên hỏi hắn muốn cân nhắc một chút tương lai chiến cuộc liệu nguyên giới phần thắng diễm dương là tam trọng v ọ nguyệt n g n h ị trọng kinh hải là tam trọng thí thần kích trả lời ma thần tới liệu nguyên giới sẽ bị áp chế đại khái tam trọng nửa bất quá tìm đồng minh tỷ lệ lớn cũng là tứ trọng tam tam hai đối đầu ba năm thêm ba năm kết quả rất khó nói a bất quá diễm dương chân thần tại d ư ớ i thái dương chiến lược hẳn là cũng có thể đạt tới ba tầng n ữ a kinh hải tại trong b i ể n rộng cũng giống vậy cho nên vẫn là tới nhanh khai chiến lúc rồi nói sau vương nguyên thầm nghĩ nếu như tại đại chiến trước hắn có thể phát tắc viên mãn tấn thăng nhất phẩm cũng không phải là không có tư cách tham dự đến lúc đó tay hắn nắm thí thần kích tuy nói còn không thể tham dự chân thần cấp đại chiến nhưng chém chết mười mấy cái ma tộc bán thần vẫn là có thể Siêu. Vương nguyên bay ra đáy biển, sau Sở biển, đuổi theo huyết ma. Có thí thần kích tại, tại điện biết. Nguyên Nguyên huyết muốn truy tung qua huyết muốn huyết nguyện Vương vương vọng lặng thần bọn hắn mong khăn. chọn ma, hắn ràng thần thân phận chân thật. Ma ngạc nhĩ hắn bay đáy ba bố ra ma. lựa ma, ma Ma rõ đó đào đã thoát Có khó lẽ làm theo thí thật. kích dĩ cái tia thàn lắn bức ma chắc chắn sẽ không là sen lẫn trong nhân tộc thế lực bên trong tỷ lệ lớn tại giã ngoại mưu đ ổ cho nên cũng không thần yếu chỉ cần xác định cái này huyết ma thân phận liền có thể h i ể u đại nguy cơ huyết ma rất là cẩn thận hắn không có đi trước vọng nguyệt t h ầ n điện mà là tại phi hành mấy chục vạn d ò m sau tìm cái địa phương bế quan ba năm sau đó mới đổi khí tức dung mạo hướng vọng nguyệt thần điện bay đi vương nguyên ngạc nhiên phát hiện máu này ma lại là nữ một đầu tóc bạc thẳng tắp làn da trắng ướp là cái tuyệt sắc mi nữ vọng nguyệt thần điện tổng điện tại cao m ư ơ i vạn d ò n không một mực ở vào trăng sáng phía dưới theo mặt trăng vây liệu nguyên tinh、chuyển. vọng nguyệt chân thần liền tại bên trong ở phía dưới còn có rất nhiều cung điện cùng phiên trực thủ vệ vẹn vẹn những cái kêu phiên trực thủ vệ tu vi đều tại tam phẩm chấp sự đại nhân ngân tuyết đại nhân thủ vệ nguyên một đám cung kính hành lễ huyết ma trước đó là thánh cấp đ ỉ n h phong gần với bán thần tại vọng nguyệt thần điện địa vị thuộc về n ớ p thang thứ ba khá cao ngân tuyết vương nguyên rút về không cùng đi vào càng không có lẫn vào vọng n g u y ệ t thần điện ý nghĩ ma thần nhiệm vụ cùng hắn có quan hệ gì hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là tăng thực lực lên siêu vương nguyên bay về phía diễm dương thần điện địa bàn trên đường đem toàn thân tất cả năng lượng chuyển hóa làm thái dương thần nguyên hắn hiện tại thái âm pháp tắc viên mãn ngũ hành cũng không sai biệt nhiều còn có thương hội hỗ trợ thu thập liền thái dương pháp tắc còn kém gần nữa hắn đi diễm dương thần điện địa bàn nhìn xem diễm dương người của thần điện tu luyện phần lớn là thái dương lực t h a n h cấp hơn trăm còn có mười mấy bán thần cấp ở chỗ này chỉ cần chịu tốn hao giá tiền rất lớn nhất định có thể mua được không ít thái dương pháp tắc tinh t h i ế n chỉ là vương nguyên trên người pháp tắc tinh phiến cũng chỉ có hơn một trăm ai có thể đổi chỉ sợ không nhiều hắn còn cần tìm chiến trường lại luyện hóa chút phương thức kỳ chạy đi đâu người cái đồ vô xỉ x o n g tu về sau liền muốn xong hết mọi chuyện không có cửa đâu không cho lão nương một cái công đạo chính là đổi tới diễm dương thần điện lao nương cũng không buông tha ngươi là ngươi trước cầu dẫn ta hơn nữa chúng ta nói xong chỉ x o n g tu về sau liền lại không sao cả ngươi đây là nói một đằng làm một n ẻ o hung hăng cặp máy đánh giám rõ ràng là ngươi trông mà thèm lao nương thân thể hoa ngôn xảo ngữ q u ấ y dày đòi hỏi lão nương một chiêu vô ý lấy ngươi nói chu xảo lệ ngươi ngươi ngươi trên bầu trời hai đạo quang ảnh đang truy đổi một kim hoàng một ngân bạch đều là nhị phẩm、18. t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám d i ệ t sát đổi u bắt b á vương nguyên né qua một bên nhìn xem bọn hắn truy đuổi loại này chó ma suối quậy d o ó nam n lãng nữ sự tình hắn mới không nguyện ý l ẫ n vào ai muốn siêu đạo kim quang kia nhất t r u y ề n trực tiếp hướng vương nguyên bay tới đạo huynh hỗ trợ cản một chút hắn dám đằng sau nữ nhân q u a n lớn cấp tốc truy đến chỉ là b á ngân quang đ ố n g nhiên tại vương nguyên trước mặt ngừng lại lộ ra một cái tươi đẹp như yêu thân thể n ở nang mỹ lệ nữ tử vị đạo hữu này dáng dấp hảo hảo anh t u ấ n a thiếp thân vọng nguyện thần điện x á nữ các c h ấ p sự người xưng xảo nguyện tiết tử chu xảo lệ xảo tiểu nói hạnh ngộ vương nguyên lui ra phía sau hai bước tại liệu nguyên giới song tu là chuyện rất bình thường chỉ cần song phương nhìn vừa ý cảnh giới không sai biệt lắm liền có thể tìm một chỗ song tu vọng nguyện thần điện tu sĩ võ đạo phân hai loại một loại chính là mình c ổ tu duy tinh duy thuần một loại thì có thể ra ngoài tùy ý tìm nam tử song tu bởi vì thái âm là thích hợp nhất song tu nữ thể hơn nữa vọng nguyện thần điện thần điện nữ tu phần lớn mỹ lệ vô cùng cho nên xả nữ các người mượt mười phần được đương nhiên sáng nữ các nữ tu thích nhất tìm vẫn là diễm dương thần điện nam tu bởi vì âm dương hợp nhất hiệu quả lớn nhất cái này cũng dẫn đến song phương mâu thuẫn không ngừng thường có xung đột ma sát u vị đạo hữu này sẽ không không có song tu qua vẫn là cái chim non a chu xảo lệ kinh ngạc cười nói hai mắt s á n g rực lần thứ nhất song tu nguyên âm nguyên dương có thể đều là đại bồ siêu kim quang lần nữa quấn về đình chỉ tới hai người phụ cận lộ ra một cái nhìn một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi khuôn mặt tiểu nộn thiếu niên chu xảo lệ ngươi nhanh như vậy liền di tình b i luyến cái này cũng quá nhanh đi ai bảo người ta lớn lên so ngươi anh tuấn k h í tức so ngươi tình thuần đầu chu s ả o lệ cười nói ngươi phương sĩ kỳ nhìn về phía vương nguyên vị đạo huynh này không biết rõ s ư n g hô như thế nào ta tại diễm dương thần điện chưa từng thấy ngươi liệu nguyên tinh tu luyện thái dương lực cơ bản đều tại diễm dương thần điện nhất là còn có thể đạt tới thanh cấp trừ phi không phải liệu nguyên tinh bản thổ ta không phải liệu nguyên tinh vương nguyên nói a phương sĩ kỳ cùng chu s ả o lệ nhìn nhau sau đó vâng hai người bỗng nhiên ra tay nhắm ngay vương nguyên vô cùng b ỗ n nhiên hết sức ăn ý song phương một tâm một g ư ờ n g hình thành một cái thái cực thần đồ ở giữa bắn ra từng tia từng sợi hỗn độn chi khí chấn áp vương nguyên ha ha vương nguyên cười trên tay quang mang lại lên t h í thần kích xuất hiện s ù i hồng mang hiện lên trí cường pháp tắc giết chóc bộc phát trực tiếp cắt ra hỗn độn khí không thể tách rời thái cực thần đồ tiếp lấy kích mang nhất chuyển hướng p h ư ơ n g sĩ kỳ chém tới đạo hữu hiểu lầm p h ư ơ n g sĩ kỳ vội vàng lui lại hắn không nghĩ tới vương nguyên trong tay có mạnh mẽ như thế thần khí đã có chút hối hận suy ai quan tâm đến nó làm gì vương nguyên trong tay đại kích lần nữa nhất chuyển lần này trực tiếp đem vương sĩ kỳ chém thành hai nửa Tiếp một cái lấy v ò người xoáy x màu u đen ấ đem tuần h phệ. ô n vương n Từ y n xuất thí t ra h k xảo lợi trong tay quan mang hất lên xuất hiện một trương thần phủ ngăn chở vương nguyên kích quang xoay người chạy suy chỉ là thí thần kích uy lực vẫn là vượt qua tưởng tượng của nàng cái gì cũng đỡ không nổi trực tiếp từ trên thân chém qua phấp bá lô đen xuất hiện đem thôn vệ chiến đấu kết thúc bất quá v ù vù một vàng một bạc hai cái ấn ký xuất hiện tại vương nguyên hướng trên đỉnh đầu kim sắc khai thông thái dương một đầu kim sắc thẳng tắp kết nối ngân s ắ c giống nhau liên thông mặt trăng đây là liệu nguyên giới tam đại chân thần dung luyện thiên đạo sau thủ đoạn phàm là tam đại thần điện thánh cấp trở lên tồn tại đều bị sắp đặt này bị pháp t r n h cho bị người ám sát mà không biết liệu nguyên tinh quá lớn lại kết nối bên ngoài tinh vực có thể đi rồi chứ vương nguyên hỏi thí t h ầ n kích cái này đối ngươi không phải một cơ hội mong muốn nhanh chóng trưởng thành chỉ có thôn vệ c ấ p đ o ạ n thí t h ầ n kích nói hiển nhiên không có ra tay giúp đỡ ý tứ vương nguyên có thể khẳng định hai điện cường giả rất nhanh l i ề n tới trước tiên tìm một nơi luyện hóa siêu vương nguyên quay người hướng một chỗ cao nguyên bay đi liệu nguyên tinh cao nguyên độ cao so với mặt b i ể n cơ bản đều tại mấy vạn dặm trở lên bên trong cũng có không gian thật lớn sinh tồn lấy rất nhiều sinh mệnh vương nguyên muốn lợi dụng dạy đặc đại địa ngăn cản ấn ký chi quang cùng hai điện cường giả truy tung đối phó có bối cảnh thế lực lớn bình thường đánh tiểu nhân tới giả nếu như vương nguyên lại đem tới bắt hắn hai điện cao thủ giết khẳng định sẽ dẫn tới bán thần nhất phẩm mà nếu như nàng lại đem bán thần đều làm thịt như vậy diễm dương chân thần hoặc là vọng nguyện chân thần cũng có thể tự mình ra tay tại chứng đạo nhất phẩm trước đó vẫn là không cần cùng hai đại chân thần đối đầu tốt cho dù là phân thân của bọn hắn húng chi trăm năm sau còn có ma tộc xâm lấn cho nên vương nguyên phải thật tốt quy hoạch quy hoạch phương nào yêu tả giết ta điện cường giả còn không ngo ngo thúc thủ chịu chói tiếp nhận thẩm phán năm tên thánh cấp cường giả đến một vị đình phòng ba tên cao giai một gã trúng g i a t ố cầm độ so v ư ơ đầu thánh ư tượng còn cấp cường giả tối đỉnh rỗi tay ra một đầu hoàng kim xiềng xích xuất hiện như điện chấp nhanh chóng giống như răn lối lượn nhanh chóng trói hướng vương nguyên trên đó có t r i tôn khí tức đúng là một cái nửa trí tôn thần khí vương nguyên dùng thái dương chân kinh bên trong thần thông ngăn cản hiệu quả quá mức bé nhỏ dù sao hắn thái dương pháp tắc mới đến trung g i a i v ù v ù cùng lúc đó mặt khác bốn tên thánh giả thi triển thần thông bắn kệ vương nguyên năm thánh liên thủ kia uy năng kinh thiên động địa cho dù là ban ngày toàn bộ bầu trời cũng bị một cô ánh sáng nóng bỏng mang bao phủ trói mắt vô cùng siêu vương nguyên kiệt lực t r á n h né thân thể cũng hóa thành một đạo quang thực sự tránh không xong liền cưỡng ép phá vỡ diễm dương thần điện năm vị chấp pháp thánh giả có chút ngoài ý mới một cái thánh cấp trung dai có thể làm được dạng này khó trách có thể một lần giết bọn họ diễm dương thần điện cùng vọng n g u y ệ t thần điện hai tên thánh giả bọn hắn thông qua thiên đạo bản phản hồi có biết vương nguyên có một cây trí tôn thần kích Siêu. rất nhanh bọn hắn tới gần ma nhi cao nguyên năm tên thánh giả sắc mặt hơi đổi một chút trong nháy mắt ý thức được vương nguyên mục đích là cái gì liệu nguyên tinh tồn tại không biết bao nhiêu năm có thể xa không chỉ diễm dương vọng n g u y ệ t kinh hải ba tôn chân thần ma nhi cao nguyên chính là thường gia chân thần một chỗ tam đại chân thần cũng không dám tùy tiện đỡ võ nếu như vương nguyên chạy đến đi chuyện liền sẽ biến phức tạp rất nhiều、14. đây là diễm dương thần điện đặc hữu không gian thần khí có thể nhẹ nhõm chấn p h o n g bán thần trở xuống tất cả tồn tại liền xem như ban thần cũng có thể chấn phòng một hồi là thần điện cường giả chuyên môn là chấp pháp điện khai phát lợi chế xem như chân thần cấp thực lực như tùy tiện nhường một cái thánh cấp trung gia chạy vậy thì quá mất mặt Bá. thánh Đỉnh phong thánh giả tay khẽ vây, tinh nhỏ, cùng khẽ thể thu giả tay cuối vây, một lần nữa hóa thành lớn nữa thành hóa cái trứng gà rơi gà phốc phốc. Lập tức lập tức vòng à o l bàn n tay. xoáy nhỏ ngoài t n đen kịt xuất hiện trong nháy mắt muốn khôi phục đ ỉ n h phong thánh giả t h ố i vệ sau đó một cách chém ra hư không cầm tinh thể liền chui vào sau một khắc hắn đã xuất hiện tại ma nhĩ cao nguyên trước lách mình chui vào đáng chết hắn đem đội trưởng cho bắt đi mau đuổi theo còn lại bốn tên thánh giả vội vàng truy kích s i ê u siêu vương nguyên một bên kiệt lực chấn áp đỉnh phong thánh giả một bên tại thế giới dưới lòng đất bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua t h á n h cấp cường giả đầu bị chém thành hai khúc cũng sẽ không chết chớ nói chi là đỉnh phong thánh giả vương nguyên nhất định phải trước tiên tìm một nơi đem luyện hóa khả năng cần không ít thời gian cho nên nhất định phải đầy đủ sâu đầy đủ an toàn dạng này diễm dương thần điện thánh giả sẽ rất khó đổi tới hắn dù sao cũng không phải tất cả mọi người giống hắn âm dương ngũ hành và thu đồng thời thế giới chỗ sâu sinh mệnh thiếu đối quang minh bài xích càng lớn sau nửa cách giờ vương nguyên tại một cái hoàn toàn đen nhánh lòng đất không gian bên trong dừng lại bởi vì đỉnh phong thánh giả ở trong cơ thể hắn phản kháng quá kịch liệt cứ tiếp như thế rất nguy hiểm hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết anh, vương nguyên thể nội hỗn độn chi lực hoàn toàn bộ phát cùng thôn p h ệ thần thông phối hợp phân giải đỉnh phong thánh giả đỉnh phong thánh giả bởi vì chịu vương nguyên một cách đầu vết thương chậm chạp không cách nào khép lại lại thêm hỗn độn áp chế kỳ phản kháng cấp tốc biến yếu dù sao vương nguyên thế nhưng là h vương, vương, vương nguyên tại luận cường vẫn độ là sao muốn t h đều siêu viễn bắt cái này định phong thánh giả bởi vì có thể nhường vương nguyên thái dương pháp tắc viên mãn chỉ cần thái âm thái dương pháp tắc viên mãn hắn liền có thể dung hợp thôi diễn ra đa số hỗn độn pháp tắc ngũ hành pháp tắc lại viên mãn lại dung hợp lại thôi diễn ra một bộ phận như thế cơ bản hoàn thành tám mươi còn lại vương nguyên liền có thể hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh n g ộ nhanh chóng toàn bộ viên mãn một tháng sau vương nguyên đứng dậy trên mặt có chút bất mãn cái này đỉnh phong thánh giả vậy mà không có lĩnh n g ộ xong năm trăm m ư ơ i hai mai thái dương pháp tắc chỉ có bốn trăm chín mươi tám mai cùng vương nguyên trọng hợp ba trăm m ư ơ i một mai phương sĩ kỳ bổ sung bốn mươi tám mai nói cách khác vương nguyên thái dương pháp tắc năm trăm linh bảy năm trăm m ư ơ i hai còn kém năm ai cũng không phải là pháp tắc viên mãn mới có thể cô động mới nói tiến vào nhấp phẩm bán thần vượt qua hai phần ba liền có khả năng cái này cùng truyền thừa cơ duyên thiên phú tài tình nghị lực trở có quan hệ đương nhiên thật lĩnh ngộ hai phần ba pháp tắc liền chứng đạo nhất phẩm mười vạn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái thuộc về kiếm tàu thiên phong hoặc là có chân thần cấp tồn tại hỗ trợ vương nguyên đã làm tốt quy hoạch đối một mình sáng tạo mới nói đã sớm có ý nghĩ đương nhiên sẽ không đi kiếm tàu thiên phong còn có bốn thánh hẳn là có thể gom góp năm mai định vương nguyên dùng hỗn độn thần thông c h â n áp thời gian không gian thần thông hóa giải sau đó một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện đem thôn phệ luyện hóa l u y ệ n chế thứ này người thật là âm hiểm nếu như một chiêu vô ý nhất phẩm cũng có thể bị trọng thương luyện hóa sau đành phải chín cái mới không gian tinh tiến cái khác lập lại bất quá này thần khí nguyên lý cùng thi pháp vương nguyên lại là lập tức học xong siêu tiếp lấy vương nguyên nổi lên đi bắt kia bốn tên thánh giả như là đã đậu thủ hắn liền phải mau chóng viên mãn tấn thăng nhất phẩm không phải cảnh giới của hắn hướng đem m ư ơ i phần nguy hiểm cho nên chỉ có thể xin lỗi rồi thế giới dưới đất xa so với bên ngoài phức tạp t ầ n g tầng địa điện sen vào nhau ngàn vạn nhưng tu luyện quang minh chi l ự c tiến vào sẽ hết sức rõ ràng cũng sẽ bị bên trong sinh mệnh t ă m thủ diễm dương thần điện bốn tên thánh giả là như thế này coi là cho nên bọn hắn không nhỏ hy vọng nhanh chóng đuổi kịp vương nguyên cứu ra đội trưởng của bọn họ nhưng mà sự thực là bọn hắn tiến vào sau rất nhanh liền đã mất đi vương nguyên khí tức bọn hắn coi là vương nguyên thi triển một loại nào đó tạm thời ngăn cách gần nấp bí pháp nhưng là trên người hai đại thần ấn sẽ không thay đổi chỉ cần phạm vi mở rộng liền có thể rất nhanh k h a chặt chỉ là rất nhanh một loại khác tình huống xuất hiện bọn hắn bị cao nguyên thế giới dưới đất bên trong sinh mệnh phát hiện sau đó bị bao vây phanh phanh phanh d ầ m d ầ m d ầ m làm vương nguyên tìm tới bọn hắn thời điểm gặp phải chính là loại tình huống này bọn hắn cùng sáu tên thế giới dưới đất thánh cấp tại chiến đấu trong đó hai người trên đầu có diễm dương ấn ký ha ha vương nguyên trong nháy mắt cảm thấy mình trên đầu ấn ký không ký hoa đồng thời gia nhập chiến đấu hắn dùng vẫn như c ũ là thái dương thần thông diễm dương cùng vọng nguyệt hai đại thần điện ba viên ấn ký đạo hữu ngươi là ga trong đó một tên thân cao hơn một triệu long thàn lằn, đôi đầu gối c a i hai tay cùng sọ não bên trên đều dài lấy bén nhọn cốt thứ thế giới dưới đất thánh cấp cao dai cường giả cười nói lập tức liền bốn viên vương nguyên trả lời thi triển thần thông đối phó một gã thánh cấp cao dai mười phần hung hãn ha ha tuất hôm nay liền nhìn xem ai có thể giết một cái tiêu long nhân cười to nhất định phải có ta một cái giết cái khác thánh cấp hết lớn d i ễ m dương thần điện thánh cấp bình thường so cái khác không phải thần điện cùng dai thánh cấp mạnh hơn dù sao tài nguyên truyền t h a trang bị ở nơi đó ba tên cao dai thêm một gã t r u dai đối phó một gã cao giai hai tên trung giai cùng ba tên sơ giai còn có thể không rơi vào thế hạ phòng thậm chí mơ hồ dính một chút thượng phong nhưng là làm vương nguyên gia nhập bố cục thế cải biến bởi vì coi như vương nguyên không có lấy ra t h í thần kích hỗn độn p h á p tắc cũng có thể nhẹ nhõm áp chế một gã thành cấp cao giai dù sao hắn thái dương p h á p tắc đã tiếp cận viên mãn hắn còn vận dụng không gian cùng thời gian p h á p tắc như thế đầy đủ kinh diễm cường đại lại sẽ không quá mức phận còn rất dễ giải thích hắn vì sao lại cùng diễm dương thần điện xung đột bên trên vương nguyên thần thông toàn lực bộ c p h á t lập tức anh phá t h á n h cấp cao d a i tất cả năng lượng cùng phòng ngự tiếp lấy nhanh chóng thi triển bí p h á p đem phong ấn mộ viêm đi chạy đi đâu lại lưu lại một cái 14. t m ư n chương 280, ngũ hành viên mãn chỉ kém thời gian thế giới dưới đất nơi nào đó đạo hữu là thế nào đồng thời trêu chọc phải hai đại thần điện không phải liệu nguyên tinh người chắc nỗ k h ắ c tức long nhân cao d a i thánh giả hỏi ma nhĩ cao nguyên cùng diễm dương thần điện ở giữa ma s á t tranh đấu vài vạn năm lẫn nhau đều hiểu rất rõ vương nguyên thi triển công pháp thần thông rõ ràng không phải diễm dương thần điện cũng không giống là liệu nguyên tinh chắc nô khắc một cái cũng có thể thấy được đến hoàn toàn là ngoài ý muốn vương nguyên đơn giản đem bọn hắn kết thủ tình huống nói một lần rất là bất đắc dĩ ha ha thật đúng là thai bay vạ gió v ấ t quá hai đại thần điện xương vương xương bá quá lâu làm việc ngang ngược bá đạo rất bình thường ngươi không là cái thứ nhất chắc nô khắc rất lý giải sinh mệnh bản tính trước kia ma nhĩ cao nguyên chân thần ở thời điểm bọn hắn cũng rất bá đạo vương nguyên tự nhiên biết sinh mệnh tồn tại liền phải tìm lấy chiếm lĩnh tài nguyên mong muốn nhanh chóng trưởng thành cường đại liền phải không ngừng cướp đoạt cướp đoạt thiên đ i ệ cướp đoạt trung sinh cướp đoạt đồng loại như thế làm việc tự nhiên bá đạo đây là chất nô đ khăn h nói ma nhĩ cao nguyên trước kia cũng là liệu nguyên giới chân thần cấp thế lực một trong đi ra không ngừng một vị chân thần nội tình tâm hậu là liệu nguyên tinh số lượng không nhiều có thể cùng tam đại thần điện chống lại đáng tiếc vương nguyên tu chính là thái dương thần lực nếu như là thổ kim hoặc là cái khát thuộc tính ngũ hành hắn liền mời vương nguyên g i a nhập đại địa thần điện、ừ. vương nguyên gật đầu hỏi nơi này có giao dịch pháp tắc tinh phiến địa phương sao chất nô khắc kinh ngạc nhìn vương nguyên một cái n g ư ơ i muốn giao dịch pháp tắc tinh phiến đây chính là hiếm có b ả o bối nơi này có âm dương ngũ hành không gian giết chóc trở cơ bản đều có chỉ cần cường giả tụ tập địa phương liền có pháp tắc tinh phiến giao dịch dù sao thánh cấp tồn tại đều cần ai cũng không thể ngoại lệ thái dương tinh phiến giá cả như thế nào vương nguyên lại hỏi như thế chất nô khắc đẹ thấp sinh em nói mặc dù chúng ta cùng và nguyện diễm dương người của thần điện không hợp nhau nhưng chúng ta vẫn là cùng nó bên trong một phần nhỏ bảo trì giao dịch quan hệ có lợi ích liền có người làm chỗ nào đều không ngoại lệ hai đại thần điện cũng có một chút tinh xảo tư tưởng ích kỷ người vì tự thân lợi ích sẽ là một chút trái với quy củ việc không thể lộ ra ngoài nhi như cùng ma nhị cao nguyên người bí mật hợp tác sinh mệnh tiến bộ ngay tại ở nội đấu đầu chó có thể giúp ta thu thập một phen sao ngũ hành không gian thời gian giá cả dễ thương lượng vương nguyên nói đánh thẳng cầu hiện tại không có nhiều thời gian như vậy lãng phí hắn nhất định phải lợi dụng tất cả có thể lợi dụng cơ hội sinh mệnh t u t ngươi cần nào c h ắ t nô khắc rất tình nguyện giao vương nguyên người bạn này đa t ạ vương nguyên lấy ra một tờ pháp tắc danh sách hắn cần toàn bộ nhóm đi ra không phải mình dùng có thể cho người khác hậu bối hoặc là luyện chế thần khí gì gì đó c h ắ t nô khắc cũng mặc kệ tiếp lấy vương nguyên cho c h ắ t nô khắc hai mươi mai tinh phiến làm tiền đặt cọc ước định cẩn thận thời gian sau vương nguyên thì rời đi hắn còn muốn luyện hóa kia hai tên thánh giả bổ sung một chút luyện hóa sống thánh gia pháp tắc tinh phiến sự tỉnh không phải tất cả thánh giả cũng có thể làm chỉ có một bộ phận rất nhỏ người hơn nữa hiệu suất cực thấp tốc độ cực chậm, bình quân luyện hóa một gã cùng gia thánh giả ít nhất phải mấy chục năm kém xa cùng vương nguyên so sánh nếu không tam đại thần điện cũng ép không được cho nên c h á t n ấ u khắt thấy vương nguyên muốn hạ hắn c ầ m n ạ cái tia t h á n h cấp trung giai cũng chỉ là coi là vương nguyên không tam l ò n g muốn trả thù phát tiết không có để ý như thế còn miễn cho hắn lại nhiều một cái ơ n ký luyện hóa hai tên thánh giai vương nguyên lại viên mãn ba viên còn kém hai loại bất quá thái dương pháp tắc tinh phiến hắn lại nhiều hơn bảy trăm hai tăng thêm trước đó cái tia đỉnh phong thánh giả cùng phương sĩ kỳ còn có trước đó tuần xào lợi tăng thêm trước đó còn lại hắn tổng số đã đạt tới một ngàn rưỡi đây là một cái tương đối con số kinh khủng vương nguyên lần nữa đưa thân phú hào hàng ngũ quả nhiên c ư ớ p đoạt mới là phất nhanh nhanh nhất phương thức tiếp lấy vương nguyên tiếp tục tiềm tu chính mình nộ g đạo không thể toàn bộ nhờ thôn vệ luyện hóa chính mình cũng có thể lĩnh nộ g nếu không năng lực thoái hóa hơn nữa theo nội tình gia tăng lại có tính nhắm vào lĩnh nộ g cái khác đạo tắc cũng biết biến đơn giản rất nhiều dù sao vương nguyên là hỗn độn thể hỗn độn chi khí dẫn dắt v à o đạo hoàn toàn không phải cái khác thể chế có thể so sánh năm năm sau vương nguyên đi vào cùng chát n ô khắc ước định vị trí chát nộ khắc cho hắn một cái kinh hỷ lớn vậy mà mang đến tổng số một trăm năm mươi pháp tác tinh tiến phải biết những này tất cả đều là vương nguyên không có vương nguyên thật cao hứng vương nguyên nói tốt giao cho ta c h ắ t nô khắc vỗ ngực một cái sau đó hai mắt nhìn chằm chằm vương nguyên huynh đệ ngươi sẽ tinh luyện pháp tắc tinh phiến bởi vì vương nguyên xuất ra tinh phiến bên trong vậy mà đa số đều là thái dương pháp tắc cái này dung không được hắn không nghi ngờ、ừ. vương nguyên gật gật đầu thừa nhận cũng không cái gì còn có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt ba năm trong ba năm ta cam đoan giúp người đem ngũ hành pháp tắc làm đủ c h ắ t nô khắc cao hưng nói nhanh chóng rời đi vương nguyên nhìn xem bóng lưng trong đầu lại nghĩ đến không thể trông cậy vào thứ nhất cái ước định khi trước thương hội cũng không thể từ bỏ bất quá hắn bây giờ bị hai đại thần ấn tiêu ký ra ngoài liền sẽ bị phát hiện cho nên hắn đến luyện chế một đạo tạm thời phân thân vương nguyên lấy ra một chút vật liệu cùng hai trăm mai thái dương pháp tắc tinh phiến luyện chế ra một cái thần khí pháp tắc tinh phiến luyện chế thần khí chỗ tốt chính là không cần tốn hao thời gian tinh lực đi rèn luyện trực tiếp liền có thể phát huy ra cường đại uy lực sau đó vương nguyên đem cái kêu đ gian luyện một giọt tinh huyết du nhập g n kế tiếp chậm rãi tầm b ổ mấy năm hẳn là liền có thể dùng ba năm sau c h á t nấu khắt trở về bất quá không có đem vương nguyên cần ngũ hành pháp tắc thu thập đủ chỉ có một nửa nhưng hắn mang về hai cái thanh cấp trung g i a i tồn tại vương nguyên hỗ trợ luyện hóa sáu mươi tư chia đảo mắt lại mười mấy năm qua đi trải qua c h á t nấu khắt cố gắng tăng thêm chính mình phái phân thân đi một chuyến hy hải thành vương nguyên ngũ hành pháp tắc rốt cục viên mãn đồng thời không gian pháp tắc viên mãn chỉ có thời gian pháp tắc còn kém hai mươi tư cái thời gian pháp tắc có ít mặc kệ là ma nhị cao nguyên vẫn là địa phương khác đều mười phần hiếm thấy nhất là pháp tắc viên mãn cường giả càng ít theo c h á t nô、no、khắt nói toàn bộ liệu nguyên giới trong lịch sử cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vì thời gian pháp tắc không chỉ có thể ra t ố c thời gian còn có thể chậm lại thời gian nhường tự thân thọ nguyên lận gấp một ư ơ i thậm chí gấp trăm l ậ n giá trị khó mà đánh giá đồng thời không gian thời gian pháp tắc còn có một cái đặc tính chính là mặc kệ âm dương ngũ hành vẫn là cái gì khác thuộc tính bản nguyên đều có thể dung hợp luyện hóa không xung đột tức mỗi cái thánh giả đều cần như thế lưu chuyển ra tới thì càng ít Tính toán đi vương à o này nguyên n nắm g t i tay lúc này phá vỡ không gian hướng liệu nguyên tinh bên ngoài bay đi hắn muốn tìm một chỗ dung luyện hỗn độn thôi diễn hoàn thiện mới nói thành tựu nhất phẩm liệu nguyên tinh không gian rất vững chắc hơn nữa rất dày có mấy ngàn vạn cây số dù là vương nguyên hiện tại nhị phẩm đình phong không gian p h á p tắc viên mãn duy nhất một lần cũng chỉ có thể ghé qua trăm vạn cây số nhưng mà đỉnh đầu bên trên năm mai ấn ký thực sự quá mức dễ thấy đột xuất nhất là trong đó bốn viên là diễm dương thần điện nhất nhân trảm diệt diễm dương thần điện bốn tên thánh cấp cờ ư n giả g t à i liệu nguyên tinh tối thiểu có vạn năm chưa từng có còn dám lên ngang xuất hiện bá bầu trời nơi nào đó một đạo cường đại thân ảnh đột nhiên mở mắt ra hai đạo kim quang giống như thực chất một chút đánh nát mấy ngàn dặm bên ngoài một khối lơ l ư n g cự thạch bá hắn đứng dậy bước ra một bước biến mất tại hư không bên trong làm lại xuất hiện lúc đã ngăn ở vương nguyên trước mặt ngươi chính là ba mươi năm trước người kia luyện hóa xong muốn rời đi ba vương nguyên cảm ứ n g được trên thân cường h ạ n mãnh liệt khí t ứ c không nói nhảm thân hình loại lên lúc này trốn vào hư không phanh chiêu v i ê m ban thần đưa tay một nắm thần thông bao phủ phạm vi ngàn dặm kinh khủng xí diễm thần lực xuyên thấu không gian từ bốn vương tám hướng nghiền ép hướng vương nguyên ban thần cương giả lĩnh nộ g không gian pháp tắc là cơ bản thiết yếu hơn nữa ít ra lĩnh nộ g hai phần ba chiêu v i ê m ban thần thì lĩnh nộ g hơn trăm tiếp cận viên mãn thái dương pháp tắc cùng không gian pháp tắc kết hợp thần thông có thể trực tiếp xuyên thấu qua hư không công kích tới vương nguyên ba vương nguyên thời gian sử dụng không chi lực hóa giải đồng t bởi vậy ở chỗ này chiến đấu tuyệt đối là ngu xuẩn nhất lựa chọn điện bán thần ít ra mười là có thể tiếp tục dung luyện pháp tắc tinh tiến nhất là thời gian không gian pháp tắc tương đối dễ dàng tan vào mới nói bên trong mặt khác chân thần đối với bán thần trọng yếu nhất một chút chính là mở thế giới nắm giữ thế giới chi lực thế giới cấu thành khẳng định cần thời gian không gian p h á p tắc hai loại p h á p tắc càng toàn diện càng viên mãn tương lai mở thế giới tấn thăng chân thần liền càng dễ dàng hắn có thể cảm nhận được vương nguyên thời không p h á p tắc cảm lộ rất sâu nếu như có thể đem cầm nã luyện hóa như vậy b á chiêu viêm ban thần không có vào hư không đ ổ i theo hắn cố ý nhìn xem vương nguyên thời không p h á p tắc đến tột cùng sâu bao nhiêu không có hạ n ặ tay không ngừng thăm dò sửu sửu vương nguyên rất nhanh thoát ly liệu nguyên giới tới tinh không trúng hậu rời xa liệu nguyên thiên đạo ảnh hưởng không gian biến tinh khiết h o ạ bát vương nguyên một lần xuyên qua không gian khoảng cách tăng vọt gấp m rời xa liệu nguyên bay đi muốn thoát ly chân thần cảm ứng ít nhất phải trăm bên ngoài trăm triệu dặm chỉ là mới xuyên qua càng một trăm triệu cây số chiêu viêm ban thần liền không lại thăm dò mà là muốn bắt lại vương nguyên hắn nhìn không sai biệt lắm trước mắt cái này t h á n h cấp cho hắn rất kinh hãi vui không gian viên mãn thời gian pháp tắc cũng tiếp cận quả thực chính là một cái bảo tàng nếu như có thể bắt đem luyện hóa vậy hắn khoảng cách chân thần lại đại đại trước tiến lên một bước mặt khác rời xa liệu nguyên tinh đối với hắn cũng là có nguy hiểm nhất định dù sao phiến tinh không này cũng không chỉ có liệu nguyên tinh sinh mệnh còn có những tinh vực khác cùng địa ngục ma tộc、vâng. chiêu viêm b á n thần thi triển đại thần t h ô n g vận dụng hắn bán thần pháp tắc bán thần đối phó thánh cấp chính là giảm chiều không gian đã kích nhẹ nhõm nghiên ép bất quá suy vương nguyên trong tay thí thần kích xuất hiện nhẹ nhõm đem n ó bán thần pháp tắc chém ra tiếp tục xuyên tòa không gian bởi vì vận dụng thí thần kích hắn phá vỡ tầng sâu không gian chiêu viêm núi g mày cũng chui vào hắn đều tự mình xuất thủ n h ư còn bắt không được cái này nho nhỏ thánh cấp vậy thì quá mất mặt hơn nữa vừa mới cái kia thanh thần kích nhìn xem cũng có chút bất phàm nếu như có thể được tới phanh phanh phanh dầm dầm dầm. hai người tại tầng sâu không gian một bên truy đổi vừa chiến đấu cứ việc vương nguyên còn không có bông ra hỗn độn bản nguyên nhưng bằng mượn thí thần kích đã có thể cùng chiêu viêm bán thần đánh một trận chiêu viêm bán thần thật sự là không nghĩ tới diễn s á t vương nguyên chi tâm càng nặng đồng thời lấy ra hắn bán thần khí một thanh kim sắt thần kiếm suy thần kiếm một trận chiến không gian trực tiếp liệt vào hai nửa bên ngoài đến tinh không bên trong đến địa ngục c ô m thi. nóng dực viêm dương chi lực đốt không gian chi chi rung động k h a n vương nguyên thí thần kích tới đổi bính tiếp tục chạy trốn người chạy không thoát hôm nay nếu để cho ngươi chạy vậy ta chiêu viêm hai chữ viết ngược lại chiêu viêm bán thần vận lông mày hôm nay trừ phi có bán thần giúp đỡ nếu không không có khả năng trốn qua hắn truy sát bất quá vương nguyên một mực chạy cũng làm cho hắn trong lòng tức giận tiếp tục truy kích đảo mắt qua đường này bọn hắn chạy rất rất xa đã nhanh muốn nhìn không đến liệu nguyên tinh bá vương nguyên rốt cục dừng lại không chạy nhận mệnh vẫn là chân nguyên tiêu hao không sai bị lắm chiêu viêm cười nói một cái thánh cấp làm sao có thể cùng hắn bán thần cấp so dù là không gian pháp tắc viên mãn nhưng là bản nguyên chất lượng cùng hùng hồn trình độ đều trên l ệ quá nhiều lần này hắn cầm xuống người trước mắt hẳn là thoải mái hơn rất nhiều thiết ta một kích nếu như ngươi bất tử ta thúc thủ chịu c h ó i vương nguyên nói ha ha chiêu viêm nhìn xem vương nguyên cười giống như là nghe được thế gian này buồn cười nhất trò cười một cái thanh cấp nói một chiêu diện sát hắn được mất tâm điên rồi sao thật sự là buồn cười hắn lúc đầu muốn nói ba kích bất quá đột nhiên nghĩ đến một vật nếu như vương nguyên có vật kia thôi phát kia thần kích thật là có khả năng một kích đem hắn trọng thương bất quá hắn sẽ lui sao nhường ta nhìn n g u y ê bản sự nhi anh. vương nguyên thể nội hỗn độn bản nguyên bộc phát âm dương ngũ hành không gian thời gian vạn đạo giáng lâm vợn quanh thân phụ trợ hắn như thần như ngục khí tức vô cùng kinh khủng vậy mà tuyệt không so bán thần t r ê n h l ệ n h hỗn độn thể chiêu viêm ban thần con n g ư ơ i co r i ú lại trong lòng c h ấ n kinh thì ra là thế khó trách hắn hiểu được vương nguyên lực lượng từ đâu mà đến rồi bất quá hỗn độn thể mặc dù cường đại có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến nhưng nếu nói một k í c h đem hắn c h é m giết hắn là thế nào đều sẽ không tin khi hắn chiêu viêm là bùn nặn giả g ban thần bá cũng cấp tốc thi pháp muốn toàn lực đón lấy cái này một cách giúp ta đem hắn làm thịt thần nguyên n h ư ợ nguyên vớt vương nguyên cùng thí thần kích khai thông nói Thí、thần í t h kích sảng khoái bằng lòng một tôn ban thần thần nguyên đáng ra hắn ra một chút lực b á thí thần kích lơi ư kích bên trên quang mang cấp tốc xảy ra biến hóa uy năng thẳng tắp tăng lên mười sáu chương hai trăm tám mươi hai trảm ban thần chứng đạo nhất phẩm suy vương nguyên một kích chém xuống màu đỏ sầm thần mang phá vỡ chân không lập lõe thương khung không cách nào hình dung k i a m ộ t kích chỉ biết là k i a m ộ t kích hiện lên không gian dừng lại thời gian đình chỉ chiêu viêm ban thần cũng dừng lại trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi mờ mịt cùng không dám tin làm sao có thể hắn hẳn hắn, hắn. chiêu viêm b á n thần thần thể chia hai nửa thần thông thần lực đều bị chém thành hai nửa còn có bản nguyên bị một c ố kinh khủng p h á p tắc ăn mòn chấn áp suy suy suy tiếp lấy vương nguyên trong tay kích quang tiềm nhấp nháy nhanh chóng đem chiêu viêm bán thần chém thành từng khối mảnh vỡ b á đen nhánh vòng xoáy xuất hiện đem t hốt vệ chấn áp siêu vương nguyên tiến vào âm thi tránh cho bị diễm dương chân thần cảm ứng truy tung lại bay hai ngày tại một chỗ chỗ ẩn núp dừng lại luyện hóa chiêu viêm bán thần còn sống ban thần không tốt luyện hóa bởi vì muốn đối kháng bán thần phát tắc bất quá chuyện này đối với vương nguyên cũng là một cơ hội từng bước một một chút xíu phân tích trí tôn p h á p tắc vẫn là viêm dương c h i đạo đối với hắn sáng tạo chính mình đạo có lợi thật lớn mặt khác vương nguyên dùng các loại đạo tắc thí nghiệm tựa như là tại cùng một vị bán thần luật bản xâm nhập giao lưu đối phương không chút gì giữ lại cái này so với mình đóng cửa làm xe nhanh hơn thăng thêm thí thần kích ngẫu nhiên đề điểm vương nguyên cảnh giới đột nhiên tăng mạnh nói với mình thôi diễn càng ngày càng hoàn thiện càng ngày càng hoàn mỹ đạo mắt mười năm trôi qua tốt nhiệm vụ của ngươi hoàn thành vương nguyên toàn lực bắn ra chiêu viêm cuối cùng một sợi thần hồn bị ma diện hoàn toàn chết đi b á có một sợi chân thần chi lực xuyên thấu qua hư không phải vào đến hiện hiện bất quá bởi vì khoảng cách quá xa cùng địa ngục pháp tắc áp chế không cách nào thành hình suy vương nguyên một k í c h đem phá hủy hắn chính là vì phòng chiêu này chân thần chi lực quá mạnh coi như không làm gì được hắn nhớ kỹ khí tức của hắn cũng mười phần không ổn tiếp lấy vương nguyên đem luyện hóa chiêu viêm thần nguyên toàn bộ truyền cho thí thần kích muốn đột phá thí thần kích hỏi ừ m vương nguyên gật gật đầu thời gian không đợi người mặc dù hắn còn có một chút thời gian pháp tắc không có lĩnh ngộ đặt đến hoàn mỹ nhưng không ảnh hưởng hắn hôn đồn tri đạo chỉ cần lưu lại đầy đủ không gian bán thần cũng là một cái hoàn thiện quá trình dần dần hoàn mỹ mong muốn lập tức tiếp cận chân thần cũng không thực tế tới bán thần về sau lĩnh mộ lại càng dễ hiệu suất cao hơn cho nên suy vương nguyên chém ra không gian trở lại tinh không băng vào bản năng tìm một chỗ đột phá hôn loạn tưng ơ bừng vành đai thiên thạch b á h ắ n ngồi xếp bằng tới một khối thiên thạch bên trên vung ra hôn đột khí toàn lực cùng tình không vạn đạo khai thông điều chỉnh bắt đầu ấp ấp ủ nửa năm sau ba ba ba vương nguyên bỗng nhiên bắt đầu chuyển động hai tay kết tấn lấy thôn vệ làm trục thời gian không gian làm khùng âm dương ngũ hành đạt tới vạn nói làm đạch nhanh chóng tạo dựng lên như đất bằng lên cao lầu từng bước một cuối cùng lại dung về hỗn độn vạn pháp quý nhất vê anh một cỗ khí tức kinh khủng từ vương nguyên trên thân bộc phát cô động vô cùng cực kỳ c ứ n g hãn áp sập vạn đạo trực tiếp bao trùm tại tinh không vạn đạo phía trên ken k ế t phù cận hư không băng liệt xuất hiện một đạo khe hở không gian ba ba từng đạo màu tím sầm lôi quang trống rông xuất hiện tại loạn vành đai thiên thạch tung hoành của mù cũng không dám tới gần vương nguyên thân dầm dầm dầm. Thiên thạch một một khuyết tán. tận hướng phía liên miên lại ngoài vòng vòng năng lượng sụp đổ, Vù vù. Vô ra bao ị rút trải hút tới. Dung nhập vương nguyên thân thể, nhập Dung nguyên u vương q mới nói luyện, cải biến, chỉnh thể thể thể biến. rèn luyện, chỉnh b thể thuê a quát những cái kia sâu tự sắc lôi điện sụp đổ thiên thạch bụi toàn bộ hóa thành nhất năng lượng bản nguyên đều bị vương nguyên thôn vệ hấp thu vương nguyên khí tức cấp tốc tăng lên cực tốc kéo lên mở tối tinh không bên trong một chiếc vạn trượng thần trụ đang phi hành phía trên có rất nhiều cờ giả bá bỗng nhiên một vị bán thần mở mắt ra nhìn về phía vành đai thiên thạch phương hướng sắc mặt ngưng trọng bên kia có người đột phá tới bán thần thật mạnh thật là lợi hại khí tức k h á c một mảnh tinh không một k h ỏ a tiểu hành tinh bên trên cũng có một vị cường giả mở mắt ra nhìn về phía vành đai thiên thạch ánh mắt ngưng trọng cố khí tức này là t i n h không bên trong địch bạn không rõ không thích hợp tới gần bọn hắn đều nhanh nhanh rời xa bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được đối phương cường đại chính mình không địch lại nếu như đối phương có ác ý còn có đặc thù thần t h ô n g đem bọn hắn trọng thương thậm chí diệt sắt cũng là có khả năng t i n h không pháp tác sinh tồn đầu thứ nhất thu hồi lòng hiếu kỳ cho dù là chân thần nửa ngày sau vương nguyên đột phá hoàn tất lạng lặng đứng ở nơi đó liền phảng phất một cái vô cùng kinh khủng lỗ đen mặc kệ là tình quang vẫn là cái gì chỉ cần tới gần phương viên trong vạn dặm liền toàn bộ bị thốn vệ không có ngoại lệ cả người cho người ta một loại hắc cám thống trị cảm giác hơi anh hỗn độn khí bạo phát thường tia tường sợi nhìn xem vẫn là bộ dáng k i a không có bao nhiêu khác nhau trên thực tế bản chất đã hoàn toàn khác biệt so trước đó cô đọng mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần một đạo liền có thể nhẹ nhóm chấn áp trước đó chính mình ngày đêm khác biệt vâng nguyên trước mặt địa ngục thông đạo bị nhẹ nhóm đả thông hắn đều không có cố ý ra tay vương nguyên đánh giá một chút thực lực của mình cầm trong tay t h í thần kích hẳn là có thể cùng nhất trọng chân thần một trận chiến siêu vương nguyên thu l i ê m tất cả khí tức tiếp tục ngồi xếp bằng vừa đột phá trong khoảng thời gian này mọi thứ đều rất tươi sống là có lợi nhất tại viên mãn hoàn thiện vương nguyên lại tu luyện hai mươi năm không chỉ có hoàn toàn vững chắc cảnh giới bán thần còn lại đại đại trước tiến lên một bước sau đó trở về liệu nguyên tinh ác ma c h i thần muốn xâm lấn liệu nguyên giới hắn không thể không quản không phải hắn thánh mẫu mà là làm người cơ bản mặt khác đại chiến cũng là cơ hội hắn đang còn muốn tám mươi năm bên trong thành thần đâu không có đại lượng tích lũy làm sao có thể Cấp có thể không có chút nào áp đoạt nào tát thể ma, hắn không làm ự c trong lòng. đ ế c Diễm vương nguyên lại xuất hiện tại liệu nguyên giới thời điểm bởi vì ấn ký tồn tại rất nhanh liền bị diễm dương thần điện cùng vọng nguyện thần điện cường giả khóa chặt bất quá vương nguyên không để ý trước tiên xuất hiện trên biển cả hắn muốn tìm ma ngạc ba bố nhĩ a n không răng trắng sẽ chỉ làm chuyện biến phức tạp gây phiền t o á i cho mình trước đem chi cầm nã bắt lấy hoặc là nhường chính mình bại lộ ma tộc thân phận như thế khả năng thủ tín còn có thể giải quyết trên người hắn phiền t o á i tỷ như hắn vì sao lại d i ệ t sát hai đại thần điện cường giả có thể hay không bọn hắn cũng là ma tộc đâu không phải cũng là kinh h ả i thần điện gần nhất mấy chục năm đã xảy ra một cái chuyện vui chính là thánh cấp đỉnh phong ngạc yêu ba bố nhĩ đột phá trở thành bản thần kinh hại thần đình là đáng giá toàn bộ thần điện gieo hỏi chúc mừng hỷ sự này toàn bộ liệu nguyên giới đều mọi người đều biết ngày n à y vương nguyên thu liễm khí tức cầm thí thần kích đi vào ngạc r ư ớ c thần điện giới ngoại tán tu vương nguyên đến đây hiến vật quý 18. t á chương 283, t a m đại chân thần tề tụ để lộ ma tổ công mưu ba bố nhĩ nghe xong có người đến hiến vật quý thật cao hứng nhất là vương nguyên cố ý nhường thí thần kích hiện lộ một chút bán thần khí tức ba bố nhĩ thần niệm trong nháy mắt cảm ứng được ba bố nhĩ thành tựu bán thần không bao lâu còn không có thuộc về mình bán thần khí đâu hiện tại xem xét lại có bán thần khí chủ động đưa tới cửa chỗ nào còn nhị được. tiến đến cố nén kích động lên tiếng nói siêu vương nguyên cầm trong tay thí thần kích bay vào hiến đi lên a ba bố nhĩ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thí thần kích đều không có rời qua đại kích trường binh trọng binh là hắn thích nhất thí thần kích cũng rất ưa thích hắn trực tiếp liền đối với đầu bộ tới kinh k h ủ n g ánh sáng giết chóc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ ngạc thần điện ngươi dám ba bố nhĩ nổi giận hắn thế nào đều không nghĩ tới chân tướng là như vậy lại là này đến ám sát hắn hắn vừa mới bại lộ bán thần tu vi là diễm dương thần điện vẫn là vọng nguyện thần điện không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều bởi vì hắn phát hiện cái này một k í c h kinh khủng loại kia cường đại cảm ngạt thở cảm giác nhường hắn có loại nháy mắt sau đó liền bị cắt đứt hai nửa cảm giác quá mạnh vượt qua tưởng tượng của hắn càng kinh khủng chính là hắn phát hiện chính mình giống như không tránh thoát lòng ba bố nhĩ vừa tấn thăng ban thần liền chọc giận một vị khác ban thần dám đến ta thiên kình hải gây chuyện từng sau một khắc chúng thần sắc mặt hơi đổi một chút bởi vì bọn hắn vậy mà nhìn thấy ba bố nhĩ trên người quấn từng tia từng tia ma khí địa ngục ma tộc cùng tinh không vạn tộc mặt ngoài là bản nguyên pháp tắc âm dương thuộc tính khác nhau trên thực tế là thần hồn là ý tia mãnh liệt ma ý dù sao tinh không vạn tộc cũng có tu luyện thái âm lực lĩnh lộ thái âm phát tắc trong địa ngục cũng tương tự có chút ít tu luyện trí dương tri lực trí dương phát tắc thân hôn mới là điểm khác biệt lớn nhất bởi vì trường kỳ tại địa ngục loại kia hoàn cảnh âm t i pháp tác hạ trưởng thành đưa đến tâm ý khác biệt thân hôn tràn đầy một loại hủy diệt chi ý xâm lược chi ý thôn vệ chi ý cùng lực lượng dung hợp liên tạo thành cực kỳ đặc thù ma khí thinh không bên trong sinh mệnh sẽ cảm ứng rất rõ ràng siêu ba bố nhĩ bay đến k h ô n g t r ú n g hung tợn nhìn xem vương nguyên ngươi là ở đâu ra tiểu tử g â y tởm bản tọa có thể từng nuốt qua người nhà của ngươi địa ngục âm m a người người đến nhi chu diện vương nguyên trong tay đại kích quất n g n g cười lạnh âm a ai là âm a ba bố nhĩ xứng sở sau đó nhìn mình lúc này mới ý thức được vừa rồi quá quá k h í động bí pháp mất đi hiệu lực dẫn đến thân phận của mình bại lộ đáng chết ai tiết lộ tin tức tan nuốt lấy ngươi ba bố nhi trong nháy mắt khôi phục bản thể một cái thân dài quá ngàn ba trăm t r ư ợ n g cự ngạc mở ra miệng lớn một ngụm nuốt hướng vương nguyên bán thần toàn lực buộc phát cực kỳ khủng bố nhất là ma ngạc loại này hình thể bản thần bản nguyên quá cường đại đối đầu nhân loại bán thần bình thường đều là nghiền ép bất quá hắn hiển nhiên xem thường vương nguyên anh. vương nguyên trên thân buộc phát bán thần khí t ứ c hơn nữa là hỗn độn bản thần chứng đạo về sau hắn rốt cuộc không có cách nào che lấp kinh khủng thần lực bao ở tiến thí thần kích kích phát thần trận đạo văn suy kinh khủng kích mang phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa xuyên phá liệu nguyên tinh bên trên tất cả cường giả đều cảm ứng được khiếp sợ nhìn về phía nơi đó hỗn độn bán thần chân thần khí diễm dương chân thần vọng nguyệt chân thần kinh hải chân thần đều mở to mắt nhìn về phía chiến trường phương hướng thứ tư cỗ chân thần cấp chiến l ự c xuất hiện liệu nguyên giới toàn bộ thế cục đều muốn cải biến nhất là hỗn độn b á thần đây là nơi nào xuất hiện ba bố nhĩ trực tiếp cho váng tràn đầy không thể tin bất quá không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều kích quang lập tức từ trong miệm xuyên、thấu. đem chém thành hai nửa bá một đạo hắc quan g xuất hiện đem thôn vệ bá một đạo hùng tráng thân ảnh đạp phá hư không mà ra cao ba trượng cơ bắp đ â m cầu khuôn mặt uy nghiêm cái chán giải một chỉ kim sắc b à n g rác vị tiểu hữu này chém giết ta kinh hải thần điện bản thần không cần cùng bản thần nói một tiếng ma tộc sinh vật lẫn vào kinh hải ta giúp ngươi thanh lý ngươi không cần cảm tạng vương nguyên khẽ mỉm cười nói ừng kinh hải chân thần lập tức hai mắt khẽ hít một cái có chút khó chịu nhìn xem vương nguyên hắn cho cơ hội mà vương nguyên không có giải thích còn trêu t r ọ n đây là không biết điều a là lai lịch cường đại thật không sợ vẫn là người không biết không sợ giống như vậy bán thần ma tộc liệu nguyên giới ít ra còn có hai vị đồng thời năm mươi năm bên trong một tôn tứ trọng ác ma c h i thần còn có một vị khác tỷ lệ lớn cũng là tứ trọng ma thần sẽ công kích xâm nhập liệu nguyên l i n giới vương nguyên lại nói thanh âm chuyển khắp phương viên trăm vạn dặm cái gì người xác định thiên kinh hải trừ bán thần trần kinh kinh hải chân thần cũng ánh mắt nhìn chằm chằm vào vương nguyên bá bá một vàng một bạc hai thân ảnh xuất hiện đều tản ra chân thần đặc hữu khí t ứ c là diễm dương chân thần cùng vọng nguyện chân thần đây chính là chuyện tiên đại hai tôn tứ trọng ma thần mưu đồ xâm lấn cái này có thể quyết định liệu nguyên giới sinh tử tồn vong không ai có thể bình tĩnh n g ư y i vọng nguyện thần điện có cái gọi ngân tuyết cũng là ma tộc gia n tế vương nguyên quay đầu nhìn về phía vọng nguyện chân thần nói bá vọng nguyện chân thần sắc mặt hơi đổi một chút sau đó lập tức khống chế phân thân đi cầm nã ngân tuyết ngân tuyết lúc này đã có phòng bị nhưng đối mặt vọng nguyện chân thần phân thân、vâng. phanh phanh chỉ hai lần liền bị chân thần phân thân cầm xuống đồng thời lúc này cũng đã không cẩn thẩm trên người ma khí đã bại lộ liệu nguyên tam đại chân thần đều đã cơ bản tin tưởng vương nguyên lời nói tám chín phần m ư ơ i hơn nữa không có người sẽ cầm loại chuyện này nói đùa biên hạ lớn như thế một cái lao đối vương nguyên cũng không có chỗ tốt còn có một tôn bán thần vương nguyên vất tay hiện lộ cái tia thần l à n bức ma hình ảnh tình huống cụ thể ta liền không hiểu rõ bất quá khẳng định tại liệu nguyên nơi nào đó chuẩn bị các ngươi còn có nhiều nhất ba mươi năm chuẩn bị ba mươi năm tam đại chân thần sắc mặt nặng nề bốn phía tụ tập tới chung bán thần cũng đều sắc mặt nhìn không tốt quá đổi đến đối với chân thần bán thần mà nói ba mươi năm có thể làm chuẩn bị cực kỳ bé nhỏ hai tôn tứ trọng ma thần ẩn số lượng ma t ộ c bán thần không biết chiến lược xâm lân kế hoạch nếu như ba vị tin tưởng ta đến lúc đó ta có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực vương nguyên nói v ù v ù ba vị chân thần cùng nhau nhìn về phía vương nguyên hỗn độn bán thần tăng thêm chân thần khí có thể phát huy ra gần như chân thần chiến l ự c nhưng đối đầu với tứ trọng ma thần tác dụng cực kỳ bé nhỏ bất quá như đối đầu bán thần chính là nghiền ép chúng ta tự nhiên tin tưởng tiểu h ư u nếu không phải tiểu h ư u chúng ta còn không biết ma t ộ c muốn xâm lấn tin tức kinh h ả i chân thần cười cười、ừ. diễm dương chân thần cùng vọng nguyện chân thần gật đầu vậy là tốt rồi ta cần một chút tình báo còn hy vọng tam đại thần điện có thể cho cùng duy trì vương nguyên nói ra yêu cầu của mình hắn có một cái kế hoạch trong vòng ba mươi năm thành thần, thần h nhóm sáng tạo một cái thế giới. Đương nhiên sáng thế không như ẹ sáng Đương sáng đơn giản có một cái giới. tạo vậy, đem bọn hắn luyện hóa dung hợp thành thế giới của mình hoàn thiện chính mình đạo thì đây là nhanh nhất phương thức cũng là hỗn độn thể đặc hữu con đường trưởng thành liệu nguyên giới tồn tại không biết bao nhiêu năm có tiểu thế giới không biết nhiều ít bán thần chân thần đương nhiên trong đó đa số đều là có chủ có thật nhiều sinh mệnh tại dùng không sai luôn có một chút hoang phế không cách nào dùng vương nguyên không chọn chỉ là hắn là một kẻ ngoại lai、like, tin tức có hạn còn cần tam đại thần điện phối hợp d i ễ m dương vọng nguyện kinh hại tam đại chân thần trong lòng dị dạng bất kể nói thế nào những thế giới kia đều là liệu nguyên giới cho dù hoang phế cũng không muốn cho người ngoài luyện hóa bất quá bây giờ đặc thù thời kỳ nếu như vương nguyên có thể ở đại chiến trước thực lực tăng vọt vậy thì đối với bọn họ đúng là không nhỏ trợ giúp đây là cái khác bất kỳ bán thần đều không thể làm được có thể đây là ta vọng nguyệt thần điện nắm giữ tin tức vọng nguyệt thần điện vung ra một đạo ngân quang cho vương nguyên xem như đối lại trước vạch trần ngân tuyết ma gian đáp lại bên trong có mười cái hoang phế tiểu thế giới tọa độ cơ sở tin tức ừng đây là ta kinh hải thần điện kinh hải chân thần v ậ n theo sau ta diễm dương thần điện diễm dương chân thần cũng cho ra đã cái khác hai đại thần điện đều cho hắn đã không còn gì để nói một chút vô dụng thế giới mà thôi tam đại thần điện mỗi cái thần điện mười cái trong đó còn có một số tái diễn bất quá chỉ là như thế cộng lại cũng có hơn hai mươi cái trong đó tuyệt đại đa số đều là bán thần tiểu thế giới như thanh mục thế giới như thế nhưng vẫn có ba cái chân thần thế giới càng có một cái tung h à n h đạt tới ba mươi vạn dặm là đã từng một vị tam trọng chân thần vương nguyên rất hài lòng t ứ phương tách ra tam đại thần điện trở về chuẩn bị chiến sự thông chi tổ chức các phương vương nguyên bắt đầu luyện hóa tiểu thế giới con đường thiên kình hải nơi nào đó vạn mét dưới nước cái này có một cái tàn phá tiểu thế giới tung h à n h mấy ngàn dặm mấy chục vạn năm trước một vị đỉnh phong bán thần khai sáng Vị tiêu đ ỉ n hôm p nay một thân ảnh rơi vào tàn phá phía trên tiểu thế giới nhìn kỹ sau một lúc hài lòng gật đầu luyện hóa tiểu thế giới cũng có một cái tuần tự vấn đề càng cương đại càng hoàn hảo hơn thế giới thôn vệ luyện hóa thời gian lại càng dài càng rách rơi càng tàn yếu thế giới thôn vệ luyện hóa thời gian liền càng ngắn thời gian chỉ có ba mươi năm quyết chiến khả năng năm mươi năm một trăm n ă m sau nhất định phải làm tốt quy hoạch trưởng thành nhanh nhất hóa b á một cái to lớn vô cùng vòng xoáy màu đen xuất hiện trực tiếp đối với tàn phá tiểu thế giới thôn vệ mà xuống không gian p h á p tắc vật chất tất cả tất cả toàn bộ thôn vệ ẩm ẩm nước biển chấn động thứ phương sôi trào động tính dần dần mở rộng tác động đến mấy chục vạn dặm hải vực dù sao cũng là một cái tiểu thế giới cương đại pháp tắc luyện hóa sau đó vương nguyên đem những này bị hắn thôn vệ tất cả rơi vào một cái khiếu hẹp bên trong dựa theo lúc đầu cơ cấu một lần nữa tạo dự cũng bù đắp hoàn thiện cơ bản phát tắc nhường nguyên bản một cái rách nát không chịu nổi tiểu thế giới không chỉ có hoàn toàn khôi phục thế giới đạo tắc càng thêm viên mãn vững chắc cường đại đương nhiên bởi vì căn cơ nguyên nhân tiềm lực có hạn không có khả năng làm càng lớn cải biến trở thành vương nguyên chủ thế giới chỉ có thể là một bộ phận tiếp lấy vương nguyên đi một cái khác tiểu thế giới phương pháp giống nhau không sai biệt lắm tốc độ vương nguyên bình quân hai ba năm luyện hóa một cái tiểu thế giới đưa chúng nó đều trùng kiến hoàn thiện đặt ở một cái khiếu huyệt hỗn độn khiếu huyệt là thích hợp nhất thả tiểu thế giới Chỉ cũng cái thế thế là là tiểu thế giới dù sao cũng là tiểu một giới giới, mỗi dù sao đồng ề nghề. u luyện hóa, vương nguyên thể chất chất cải càng bạc, kinh theo hóa, thể thêm Trăm lượng vương ngợi, dần dần cải biến.、Trăm、năm càng thêm bằng bạc, nặng đ thời vương nguyên đối thế giới cấu tạo càng ngày càng hiểu rõ hoàn thiện mới nói càng ngày càng cường đại hoàn mỹ đến mức đằng sau luyện hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh đạo mắt ba mươi năm trôi qua liệu nguyên giới bầu không khí hoàn toàn khẩn trương lên khắp nơi đều tràn ngập đại chiến sẽ phải tiến đến khí thức toàn dân động viên các phương gối giáo chờ sáng vương nguyên cũng đã luyện hóa mười lăm cái tiểu thế giới cũng như vậy ngược lại kế tiếp hắn muốn làm một chuyện đem mười lăm cái tiểu thế giới d u n g hợp khai sáng thuộc về hắn hoàn mỹ thế giới bán thần tiểu thế giới không tính chân chính thế giới chỉ là một cái vật thí nghiệm bán thành phẩm hình thức ban đầu cùng chân thần thế giới không thể so sánh có khác biệt rất lớn vương nguyên muốn thành t i ể u chân thần nhất định phải sáng tạo cùng mình bản nguyên tương dung chân thần thế giới chính là d u n g hợp vì không bị q u á y r à y vương nguyên lần nữa rời đi liệu nguyên giới tới tinh không xa xôi bên trong diễm dương vọng n g u y ệ t kinh hải tam đại chân thần mặc dù một mực tại chuẩn bị chiến đấu nhưng cũng chưa bao giờ chân chính đem ánh mắt hoàn toàn từ vương nguyên trên thân dịch chuyển khỏi một mực chú ý bởi vậy mắt thấy vương nguyên một hệ liệt thao tác. bọn hắn đối với vương nguyên luyện hóa những cái kia tàn phá tiểu thế giới có lý giải cũng có không hiểu lý giải vương nguyên là muốn nhờ vào đó hiểu thông thế giới cấu tạo thuận tiện s á n g thế không hiểu luyện hóa vào thể nội làm gì đồ chơi kia không nhiều lắm dùng vẫn là vương hữu chỗ dùng lớn nhất nhưng thật ra là luyện chế chân thần khí hoặc định phong bán thần khí hiện tại thấy vương nguyên trực tiếp rời đi liệu nguyên tâm tư phức tạp hơn bọn hắn không biết rõ vương nguyên là chỗ tốt đạt được đi thẳng một mạch vẫn là đi ra bên ngoài đột phá bất quá tại thời gian này tiết điểm không thể không khiến nhiều người muốn đương nhiên coiên đi thẳng một mạch bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản bởi vì bọn hắn còn đoán không ra vương nguyên bối cảnh khả năng đến từ tình không cái tia thế lực lớn siêu cấp nếu quả thật t ạ i liệu nguyên tinh xảy ra chuyện bọn hắn cũng đảm đương không nổi nhiều nhất chính là ở trong lòng xem thường hai câu bọn hắn chưa từng đem đối kháng ác ma hy vọng đặt ở vương nguyên trên thân đi cũng tốt thiếu một không thể không biên số ma tộc nên tới a cùng lúc đó địa ngục m ê n h mông vô bờ đen nhánh ma nguyên bên trên khắp nơi đều là cường đại ma thú trên bầu trời bay trên mặt đất chạy thân dài mấy chục mét dương cánh vài trăm mét tại những ma thú này phía trước là từng con ác ma còn có ma long Ác một cái to lớn ác ma tri thần xuất hiện thân cao văn trượng khí tức gáp bách toàn bộ ma nguyên các nghệ công phạt liệu nguyên thời điểm tới lần này chúng ta muốn nuốt lấy liệu nguyên giết liệu nguyên tất cả sinh mệnh nuốt lấy liệu nguyên giết liệu nguyên tất cả sinh mệnh nuốt lấy liệu nguyên giết liệu nguyên tất cả sinh mệnh nuốt lấy liệu nguyên giết liệu nguyên tất cả sinh mệnh vô số m i tổng cống ác ma chi thần ra tay oanh phá không gian mít lũy đánh ra một cái to lớn vô cùng âm dương thông đạo đi thôi Siêu siêu. từng con ác ma ma long cùng cái khác ma tộc tranh nhau chen lấn bay vào h o a n h ác ma chi thần tại một cái khác vị trí lại mở ra một đầu không gian thông đạo đại quân phân ra một bộ phận rầm rầm rầm ác ma chi thần tổng cộng mở ra mười đầu không gian thông đạo bên trong lần chứa hắn ác ma chi lực cũng p h á p tắc treo chống không gian thông đạo vững chắc đồng thời ăn mòn đồng hóa thế giới bên ngoài cùng lúc đó một vị khắc đưa một đầu thân g i i mười vạn trượng ma long cũng tại mở ra âm dương hai giới thông đạo chỉ là cùng ác ma c h i thần vị trí khác biệt hắn đã thông cửa ra vào tại cái khác sinh mệnh t i n h cầu bọn hắn là muốn đem tam đại thần điện lực lượng phân tán nhường tam đại chân thần được cái này mất cái khác dạng n à y bọn hắn luôn có thu hoạch liệu nguyên tinh nhiều chỗ vị trí xuất hiện ma giới thông đạo chạy ra đại lượng ma tộc tam đại thần điện ma nhĩ cao nguyên nhóm thế lực bán thần đại lượng cao thủ tinh nhuệ trước tiên phản ứng đến cùng ma tộc chém giết bởi vì đã sớm chuẩn bị phản ứng nhanh ma tộc quân tiên phong vừa đi ra bị các phương vây công một gã ma tộc thường, thường muốn đối mặt bốn năm tên chính là hơn mười người cùng g a i cường giả còn có những cái kia mới từ trong thông đạo chạy ra còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị rất nhiều công kích v a n h sát cho nên liệu nguyên tinh chiếm ưu thế rất nhiều cường giả vây quanh những lối đi kia v a n h sát thẳng đến t u â n gia ma tộc nhiều phân tán dây dưa kéo lại đại lượng cường giả về sau ma tộc cục diện mới cải thiện một chút bất quá vẫn như c ũ bị mấy lần tại mình liệu nguyên chúng cường vây quanh ở một khối khu vực đệ lên đánh ác ma chi thần thông qua không gian thông đạo trông thấy tình huống bên ngoài có chút một mực ngoài ý muốn cùng không hiểu liệu nguyên một phe là làm sao biết hắn muốn công phạt xâm lấn chẳng lẽ lúc trước hắn bảy kế hoạch lưu lại ám thủ không có, có tác dụng vẫn là có ma ở giữa bại lộ bị chân thần cầm nã thẩm vấn bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này công phạt thôn vệ liệu nguyên kế hoạch không thể kết thúc dù là sớm bại lộ thì đã có sao trước thực lực tuyệt đối tất cả phản kháng đều là vô dụng vùng vây dây chết mà thôi v ù vù, vù. hắn thả mấy cái bán thần phân thân đi qua tứ trọng ma thần phân thân cơ hồ có thể cùng nhất trọng chân thần một trận chiến tuyệt đối vô địch tồn tại bản thể tạm thời còn không được liệu nguyên thiên đạo áp chế quá mạnh cần chờ một đoạn thời gian các vùng ngục lực lượng đi qua đủ nhiều ăn mòn một bộ phận liệu nguyên thiên đ i ệ mới được dạng này hắn khả năng mở ra dung nạp tự thân thông qua lượng giới thông đạo đồng thời hắn tại liệu nguyên bên kia cũng sẽ có c ă n cơ bị thiên đạo áp chế liền sẽ nhỏ một chút quá trình này ít nhất phải ba mươi năm cho nên trong khoảng thời gian này liền để phân thân cùng hắn đám tiểu tể tử cùng bọn họ chơi a t i n h không bên trong vương nguyên giữa song trường nổi lơ lửng năm cái tiểu thế giới tại dung hợp tiểu thế giới này theo thứ tự là kim mục thủy hỏa thổ thổ tính còn bị hắn cải tạo qua nội bộ không gian không sai bị lắm năng lượng không sai bị lắm pháp tắc còn bổ sung đồng thời đều bị vương nguyên luyện hóa bất quá tại dung hợp quá trình bên trong vẫn là xuất hiện xung đột đối kháng dù sao cũng là khác biệt thế giới k h ô n g không gian thời gian đều có nhỏ bé khác biệt muốn để bọn chúng dung hợp đạo tác lẫn nhau một chút xíu va chạm ma sát là không thể tránh được cũng may vương nguyên không chỉ có hỗn độn âm dương ngũ hành đều thông hay là luyện đan luyện khí đại t ô n g sư đem những thế giới nhỏ này xem như thần khí vật liệu điều tiết dung hợp vấn đề không lớn bán thần mở ổn định thế giới cùng bản nguyên dung hợp chính là chân thần thế giới đường tính ít ra vạn dặm bất quá trong tinh không có một cái tiêu chuẩn thế giới đường tính đạt tới mười vạn dặm là chân thần nhất trọng hai mươi vạn dặm là chân thần nhị trọng chín mươi vạn dặm là chân thần cựu trọng vượt qua trăm vạn dặm chính là trời thần vương nguyên dung hợp cái này nằm cái tiểu thế giới mỗi cái đường tính đều là mấy ngàn dặm ngũ hành dung hợp thời gian không gian dung hợp cuối cùng hình thành một cái đường tính hai vạn dặm ngũ hành thế giới chưa xong vương nguyên tiếp tục xuất ra cái khác thuộc tính ngũ hành tiểu thế giới đem bọn hắn dung nhập cân bằng thế giới hoàn thiện trong đó pháp tắc cấu tạo cái khác như âm dương lôi thế giới tạm thời không có bởi vì hắn muốn hoàn thiện ngũ hành thế giới căn cơ đặt thành sau vương nguyên thả ra hỗn độ khí đem lần nữa luyện hóa một lần Cùng sử dụng chính mình lĩnh nộ mới nói đơn giản điểm vương nguyên sáng tạo thế giới là một cái tinh vân trung tâm là một cái lô đen vô số hàng tinh quay chung quanh lỗ đen xoay tròn ngũ hành năng lượng tạo thành hành tinh quay chung quanh hàng tinh chuyển bởi vì cảnh giới quan hệ tự nhiên kém xa cùng tinh không vũ trụ so sánh rất nhiều đạo tắc không được đầy đủ bất quá là vương nguyên có thể làm được lớn nhất căn cứ vương nguyên thôi diễn chờ hắn đạt tới thần vương cảnh phiến tinh không này thế giới hẳn là liền có thể cơ bản đại thành h à n g tinh thật dường như h à n g tinh hành tinh đúng như hành tinh phía trên thậm chí có thể sinh ra sinh mệnh cuối cùng vương nguyên đem thu nhập thể nội cùng mình bản nguyên dung hợp cái này là trọng yếu nhất một bước chỉ có cùng bản nguyên dung hợp tiểu thế giới khả năng trả lại vương nguyên khiến vương nguyên lần nữa thuế biến nói cách khác từ nay về sau bọn hắn co vinh cùng vinh có nhục cùng đục vương nguyên mạnh nhất căn bản là thể nội thế giới tất cả đạo pháp đều căn cứ vào thi triển vương nguyên bản chất đã xảy ra cải biến ba hắn bắt đầu xuất ra cái khác tiểu thế giới dùng thế giới của mình thôn p h ệ lúc này thể thế giới thành lại thôn p h ệ những thế giới nhỏ này liền biến nhẹ nhõm rất nhiều mỗi một cái tiểu thế giới thôn p h ệ du nhập g n ẩn chứa trong đó đạo tắc liền sẽ tự động thành vương nguyên một bộ phận trong đó tinh diệu chi tiết hiện ra ở vương nguyên thần hồn bên trong xúc tiến thuế biến mấy cái tiểu thế giới hoàn toàn du nhập g n vương nguyên thể nội thế giới đường kính đã trưởng thành đến năm v à n dặm siêu vương nguyên trở về liệu nguyên giới không để ý đến kia bốn phía lại chiến tiếp tục thôn vệ những cái tia bán thần tiểu thế giới sau đó thôn vệ chân thần thế giới vương nguyên thực lực nhanh chóng tăng vọt lúc này tam đại thần điện gặp phải khó khăn bởi vì ma tộc nhiều lắm lại tứ phía nở hoa bọn hắn quan tâm được liệu nguyên liền không cố được bên ngoài đồng thời tam đại chân thần còn không dám cách ra thậm chí rời đi liệu nguyên giới bởi vì một khi ở bên ngoài bị hai tên tứ trọng thiên ma thần vây quanh liền có vấn diện phong hiểm thật vất vả tu luyện tới hôm nay còn có tốt đẹp tuyến nguyện bọn hắn cũng không muốn vất lạc trước đem liệu nguyên tinh ma tộc thanh lý xong xác nhận ma thần số lượng cùng thực lực sau đó lại cân nhắc cái khác kinh hải chân thần nói ừ không biết nền tảng không thích hợp mạo hiểm ta đồng ý diễm dương chân thần gật đầu vọng n g u y ệ t chân thần không nói gì nhưng hiển nhiên đồng ý bởi vì thực lực của nàng yếu nhất như rời đi vẫn là phong hiểm lớn nhất tinh không bên trong b á một đạo hẹp dài vết nước không gian xuất hiện vô số t ử sắc t h i ể m điện c u a n b ủ lập tức một cái to lớn đầu dòng dữ tợn từ bên trong gạt ra tiếp theo là vô cùng to lớn thân thể ha ha liệu nguyên là vĩ đại ma long c u ố n văn á thể 12. t m ư chương 286, t h ầ n chiến địa ngục sinh mệnh cùng tinh không sinh mệnh chỗ tuân theo pháp tắc tương tự cùng giai ma long bản nguyên huấn so ác ma cường đại hơn rất nhiều cùng là tứ trọng m a long thần cuốn văn a thẻ năng lượng là ác ma chi thần gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần lúc này vắt ngang trong tinh không phương viên vạn dặm đều tại rung động mười vạn dặm hư không bị m a k h í ăn mòn cuốn văn a thẻ nhìn một vòng hướng một cái sinh mệnh tinh cầu bay đi hắn muốn t r ư ớ c ăn non n、e. ê liên để quái vật đầu dê cùng liệu nguyên tam đại chân thần chiến một hồi a ác ma chi thần lúc này còn chưa có xuất hiện hắn dùng tam đại phân thân cùng liệu nguyên tam đại chân thần chơi đồng thời thử một chút tam đại chân thần hư thực kết quả đều nằm trong dự đoán của hắn lần này tất nhiên có thể thành công thôn vệ liệu nguyên tinh hoàn thành hắn mạch này nhiều năm tâm nguyện t a m đại chân thần lúc đầu vì chuẩn bị chiến đấu hai đại ma thần chậm chạp không có ra tay đến mức liệu nguyên giới bên trong chiến cuộc một mực cháy bỏng ma t ộ c lực lượng không ngừng mở rộng nhất là địa ngục pháp tắc đặc l ư u ăn m ộ t tính sẽ cho liệu nguyên giới mang đến to lớn tổn thương bất quá xem như chân thần cấp tồn tại nhất định phải có đầy đủ chiến lược định lực ma thần không xuất thủ bọn hắn kiên quyết không thể ra tay nếu không hao tổn thần lực bản nguyên bị ma thần tập kích bọn hắn liền có vẫn diện p h o n g hiểm dù là nghe phía bên ngoài có sinh mạnh tinh cầu bên trên tất cả sinh mạnh bị ma long thốn một cái to lớn đen nhánh vòng xoáy xuất hiện lập tức cả người cao mười t r ư ợ n g dương cánh ba mươi t r ư ợ n g ác ma c h i thần xuất hiện toàn thân tản ra cường đại kinh khủng đến cực điểm k h í tức và anh liệu nguyên tiên địa pháp tắc đẻ xuống mang theo bảng bạc m ê n ngông chấn phong c h i lực ba ba từng đạo tử sát t h i ể m điện bổ về phía ác ma c h i thần hung manh bạo liệt nhưng lại không cách nào tổn thương mảy may tứ trọng ma thần đã vượt ra khỏi tử tiêu thần lôi sát thương phạm vi một phần trong đó điện quang thậm chí còn bị ma khí thốt vệ ba ác ma tri thần uy năng k u y ế t tán bao phủ phương viên mấy trăm vạn hải vực、Siêu. kinh hải chân thần xuất hiện cầm trong tay một cây to lớn tam xoa thần kích rốt cuộc xuất hiện nhường bản thần đợi thật lâu a ha ha liền ngươi một cái không kịp chờ đợi đi tìm cái chết mặt khác hai cái đâu ác ma chi thần k i ệ cười đối phó ngươi bản t h ầ n một cái đầy đủ kinh hải chân thần trong tay tam xoa thần kích quét ngang đột nhiên chém ra cường đại thần lực bộc phát thần lực bản nguyên tại hãn hải chi lực cùng thiên đạo pháp tác r a chỉ dưới đặt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng thần kích như hồng lưới đào xuyên hư không chính là chân thần thế giới cũng có thể nhẹ nhõm phá hủy、Xuy. hư không xuất hiện một lỗ hồng khổng lộ kéo dài và i ả m ác ma c h i thần trong lòng có hơi hơi lẫm bất quá mặt ngoài lại tương đối yên tĩnh lạnh ngạn liền cái này và ảnh ác ma c h i thần đột nhiên nổ tung điểm thành mấy chục đạo ma ảnh lách qua thần kích c h i lực nào về phía kinh hải chân thần Chấn. kinh hải chân thần dùng b i ể n cả c h i lực chấn áp không gian đồng thời chấn phong ác ma c h i thần bất quá ác ma c h i thần dường như có xuyên qua thời không c h i lực vụ vụ vậy mà không sợ không gian chấn phong tựa như không có chút nào ảnh hưởng giống như xuyên thắng qua nào về phía kinh hải chân thần ba một phần trong đó biến mất ba cái xuất hiện tại kinh hải chân thần trong thất hải nào cắn thật ầ n h biệt vô lượng kinh hải chân thần triệu tập hãn hải chi lực cùng thiên đạo chi lực gia trì bản thân kem kết thể nội thế giới cấp tốc kết thành một mảnh làm bằng đem ác ma chi lực băng phong、Bá. thức hải bên trong một tôn kim sắc tiểu tháp xuất hiện phát ra bỏng mắt kỳ i quang thôn phệ c h ấ n á p ác ma phân thân bên ngoài thì càng không sợ một tầng màu lam huyền thủy xuất hiện ngăn cách ngăn chặn ác ma chi diễm suy ác ma c h i thần trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh to lớn giữ tợn chi kiếm thư không bên trong v ọ n g n g u y ệ n chân thần cùng diễm dương chân thần nhìn xem chiến đấu đều không có ra tay đến một lần tạm thời không cần kinh hải chân thần không có lộ ra bại tướng trước hết để cho tiêu hao tiêu hao ác ma tri thần thần lực thứ hai dự phòng một vị khác tứ trọng ma thần thậm chí còn có thứ ba thứ tư tôn ma thần xuất hiện khả năng dù sao vạn sự đều có thể có thể quả nhiên là tứ trọng ma thần rất mạnh võ nguyệt n g chân thần sắc mặt nghiêm túc kinh hải chân thần cũng không yếu mấy ngàn năm trôi qua bản nguyên cường thịnh gấp đôi diễm dương chân thần ánh mắt chớp lên chiếm hết thiên kinh hải tài nguyên quả nhiên khác nhau đương nhiên hắn cũng tăng lên rất nhiều đầu kia ma long càng mạnh ngươi có n ắ m chắc không võ nguyệt n g chân thần hỏi diễm dương chân thần sắc mặt hơi đổi một chút không có n ắ m chắc bất quá ta sẽ dốc hết toàn lực đến lúc đó hắn sẽ mượn mặt trời chi lực toàn lực một trận chiến kia ma long tiểu g i a hỏa kia lại trở về hơn nữa khí tức thay đổi vọng nguyệt chân thần nhìn về phía phía dưới nơi nào đó vô dụng diễm dương chân thần lắc đầu tân tấn chân thần thế giới quá yếu mấu chốt là liền một loại thần thuật cũng không nắm giữ chân thần phương thức chiến đấu đã hoàn toàn cải biến lấy chân thần chi lực thi triển thần thuật so chân thần phía dưới mạnh không biết gấp bao nhiêu lần tân tấn chân thần duy nhất phương thức chiến đấu chỉ sợ sẽ là thế giới nghiên ép đối chân thần phía dưới dễ dùng đối cao cấp hơn chính là tự mình chuốc lấy c ử c khổ hắn nhưng có một cái chân thần khí vọng nguyệt chân thần nói bá diễm dương chân thần nghĩ tới có chân thần khí liền không giống như vậy chân thần khí liền đại biểu một loại c như thiêu đốt thế giới chi lực thôi động bất quá vẫn là tác dụng không lớn quá non kinh h ả i chân thần cùng ác ma c h i thần đại chiến ba ngày ba đêm sau đó vọng nguyện chân thần gia nhập hai đánh một bất quá lúc này ác ma c h i thần đột nhiên lại mở ra hai đạo cánh cửa không gian hai tên tam trọng ác ma c h i thần từ bên trong đi ra ha ha các ngươi cho là ta chỉ có ma long một cái giúp đỡ kỳ thật ta có ba cái vâng lúc này ma long cúng văn a thẻ cũng từ vượt ngoại tinh không bay tiến đến bốn ma thần ba chân thần liệu nguyên giới lập tức lâm vào cảnh h i ể n u y thân chiến toàn diện bộ phát bọn hắn đều ở trong vũ trụ chiến đấu tác động đến trăm vài dặm đã đại chiến ba ngày ba đêm kình hải chân thần rất nhanh bị hai ma thần đánh cho trọng thương sau đó là vọng nguyện chân thần diễm dương chân thần xem xét không ổn vậy mà liền vội vàng xoay người chạy ha ha ha ma long cười to không có truy cái khác tam đại ác ma c h i thần cũng đều không có truy bốn cặp ba bọn hắn khó mà toàn bộ lưu lại nhưng bốn cặp hai liền rất có năm chắc thôn vệ hai tên chân thần thực lực của bọn hắn có thể thật to tiến lên trước một bước diễm dương g ê tởm vọng nguyện chân thần nghiến răng nghĩ lợi nàng thế nào đem cũng nghĩ đến diễm dương chân thần lại đột nhiên làm đạo binh kinh hải chân thần cũng mắt trợ tròn sau đó thiêu đốt thế giới của mình b ả n nguyên ta chính là đem chính mình đ ố t hết cũng sẽ không để các ngươi thôn vệ liệu nguyên 17. Trưng 287, Trưng thần tam trọng, Thiên thế một to thôn nát thần thế th rách rằm. Lúc này vương đã giới, giới đường vương chân nguyên nơi nào chấn động, lớn vòng đen chân kính vạn này nguyên giới giới giới, chả cái Lúc phệ. Đây ma. Ẩm ẩm. Liệu là xoáy đó? địa đổ. đã Bị kị sụp vương nguyên tiếp tục thôn vệ vẹn vẹn chỉ dùng ba năm vương nguyên liền đem chi toàn bộ thôn vệ hoàn tất dung nhập thế giới của mình đường k í n h một mươi chín vạn dặm không đến chân thần nhị trọng cái thứ ba chân thần thế giới đường tính ba mươi vạn dặm vương nguyên bỏ ra thời gian năm năm đem hoàn toàn thôn vệ thể nội thế giới đường kính trưởng thành đến ba mươi hai vạn g dặm chân thần tăng trọng Cương đại. vô cùng cương đại vương nguyên cảm nhận được trong cơ thể mình kia cường hoành đến cực điểm hỗn độn thần lực thế giới chi lực cùng là đường kính ba mươi vạn dặm thế giới cùng bình thường chân thần thế giới khác biệt chính là vương nguyên thể nội thế giới bản nguyên là hỗn độn bản nguyên thần lực là hỗn độn thần lực càng cương đại đồng thời bên trong pháp tắc càng thêm toàn diện â m dương ngũ hành bao quát vạn đạo không giống bình thường chân thần chỉ có bản nguyên không gian thời gian giải rác ba bốn loại pháp tắc lực lượng thế giới trình độ chắc chắn cùng thế giới lực độ mạnh kém xa cùng hắn so thời gian có thể nhường thế giới kiên cố nhưng không thể xảy ra bản chất thuế biến、Âm、ẩm tứ phương sụp đổ liên quan mặt đất sụp đổ siêu vương nguyên bay ra đi vào giữa không trung phanh phanh phanh d ầ m d ầ m d ầ m có thể nhìn thấy tứ phương ngay tại phát sinh đại chiến tam đại thần điện ma nhĩ cao nguyên trong đó trong vũ trụ thần chiến kịch liệt nhất nhất hùng vĩ chỉ là lúc này tứ đại ma thần vây quanh vọng nguyện cùng k ì n h h ả i hai đại chân thần đánh sau hai người đều khai thông mặt trời thái âm đồng thời tiêu đốt tiểu thế giới bản nguyên chỉ có thể động viên trèo trống tràn ngập nguy hiểm diễm dương chân thần không thấy tăm hơi thi thần chúng ta trước tiên đem tia tứ trọng ác ma chi thần làm thịt vương nguyên nói thi thần kích cũng có chút hăng hái vương nguyên thành tựu chân thần hắn rốt cục muốn có thể phát huy ra một chút uy lực chân chính b á vương nguyên bước ra một bước không có vào hư không lại xuất hiện lúc đã đến chiến trường trung tâm nhất suy trong tay thần kích nhất truyền hỗn độn thần lực còn thâu hai anh kích mang đột nhiên tăng vọt tới mười vạn trượng đối với tứ trọng ác ma liền hung manh chém xuống người ác ma chi thần khiếp sợ nhìn xem vương nguyên thứ nhất không nghĩ đến liệu nguyên còn có một tôn tam trọng chân thần thứ hai có thể tránh thoát cảm giác của hắn lẫn tiến chiến trường tận lực đồi tiếp hoàng sợ bởi vì hắn cảm nhận được thần kích cường đại cảm nhận được tử vong n g uy hiếp không phốc phốc tứ trọng ác ma chi thần bị chém thành hai nửa tính cả thể nội tiểu thế giới cũng bị chém thành hai nửa như thế ác ma chi thần sẽ không chết nhưng hội nguyên khí đại thương b á vương nguyên không có cho kỳ phản ứng cơ hội một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện lập tức bao phủ phương viên văn trượng đem bao quát phân thân toàn bộ thôn vệ ẩm ẩm thể nội hỗn độn mới nói bộ phát toàn lực luyện hóa đem dung nhập thế giới của mình người mặt khác hai đại ác ma chi thần khiếp sợ nhìn xem vương nguyên và n g u y ệ t cùng kinh hải hai đại chân thần trực tiếp sợ ngây người một k í c h liền trọng thương tứ trọng ác ma c h i thần còn đem để thốt h ệ phong ấn ngắn ngủi không đến năm mươi năm làm sao có thể giống ma long c h i thần cúng văn a thẻ h é t lớn một tiếng mặt rồng dữ tợn ngươi vậy mà đem hắn thốt h ệ ha ha lúc đầu đối ngươi còn có chút k i ế n kỵ hiện tại lực lượng của ngươi phân ra một bộ phận chân áp ngươi còn lại nhiều ít chết đi cúng văn a thẻ đột xuất một đạo hủy diệt hắc viêm đốt cháy hướng vương nguyên đây coi như là hắn mạnh nhất thần thông một trong chân thần ngũ trọng dính vào cũng khó có thể tránh thoát muốn tổn thương cực đại nguyên khí、Suy. một đạo hồng mang chém ra hát viêm trực tiếp xuất hiện tại cuốn văn á thẻ trước mặt tiếp lấy phốc phốc cuốn văn á thẻ to lớn thần thể biến thành hai nửa bá vương nguyên thể nội thế giới triển khai lần nữa đem thôn vệ siêu siêu mặt khác hai ba trọng ác ma c h i thần không nói hai lời xoay người chạy chạy đi đâu lưu lại kinh hải chân thần cùng vọng nguyện chân thần lúc này cũng không lo được chấn kinh lập tức truy kích vương nguyên không có tiếp tục mà là ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống luyện hóa hai đại ma thần ẩm ẩm thôn vệ chi lực toàn lực phân giải tiêu hóa hai đại tứ trọng ma thần n g ắ n cản、bá. thí thần kích tiến vào vương nguyên t h ể nội thế giới vương nguyên vân thần n ắ m chi suy suy suy đem hai đại ma thần chi lực toàn bộ chém vỡ vỡ thành tạt bã dạng này thôn vệ luyện hóa ngay lập tức rất nhiều so thôn vệ những cái kêu tàn phá thế giới còn nhanh ầm ầm vương nguyên t h ể nội thế giới nhanh chóng quyết trương t h ể nội thế giới càng cường đại bản nguyên càng cường đại thần thông càng cường đại luyện hóa liền càng nhanh đây là một cái tốt tuần hoàn đồng thời hai đại ma thần thần hồn chi lực trực tiếp bổ sung đến vương nguyên thần hồn bên trong đền bù hắn thần hồn tăng trưởng đối lập chậm chạp có chút theo không kịp thần lực tăng lên đ ư điểm đồng thời còn có đại cổ địa ngục phát hai đại ma thần mấy chục vạn năm cảm lộ tích lũy toàn bộ trở thành vương nguyên một bộ phận giúp hoàn thiện thế giới siêu siêu kinh hải cùng vọng nguyệt hai đại chân thần trở về nhìn ngay tại luyện hóa vương nguyên một cái không có cái dày tiếp theo hướng phía dưới đi thu thập những cái k i a ma tộc bán thần hai thần nguyên khí đại thường nhưng cũng không lo được tu dưỡng vẫn là trước đ ê m ma tộc đổi ra liệu nguyên giới lại nói không phải đối liệu nguyên giới tổn thương quá lớn chân thần chia đôi thần cái k i a chính là nghiên ép so vương nguyên chạm hai đại tứ trọng ma thần còn nhẹ tùng trên lệnh còn lớn hơn hơn nữa ma tộc bán thần chiến đấu đồng thời có thể một mực chú ý tới vũ trụ đại chiến mắt thấy hai đại tứ trọng ma thần đã bị chấn áp hai đại tam trọng ma thần chạy trốn bọn hắn nơi nào còn có tâm tư t á i chiến lập tức rút lui chạy trốn cái khác ma tộc ma thú đi theo liệu nguyên chúng c ư ờ n g đương nhiên sẽ không nhìn xem đánh chó mù đường thăng thêm hai đại chân thần phanh phanh phanh d ầ m d ầ m d ầ m một đường chạy trốn một đường truy sát mấy ngàn vạn đại quân cuối cùng trốn về ma giới bất quá mấy trăm vạn tổn thất nặng nề liệu nguyên giới tương đối mà nói là từ trước tới nay nhiều lần ma giới xâm lấn bên trong tổn thất nhỏ nhất có thể nói là đại hoạch toàn thắng tất cả cường giả đều biết là ai công lao đồng thời còn có một vị bị vĩnh viễn đính tại s ỉ nhục trụ bên trên ai cũng không nghĩ tới diễm dương chân thần lại đột nhiên chạy trốn vứt bỏ đồng đội vứt bỏ liệu nguyên giới ước vạn chúng sinh tại không để ý toàn bộ diễm dương thần điện cường giả đều không ngẩng đầu được lên nghe nói diễm dương chân thần là thôn vệ một vị trọng thương sắp chết chân thần mới may mắn tấn thăng tục truyền hắn năm đó tấn thăng bán thần đều là dựa vào đời chức thần chủ trợ giút không có trải qua sinh tử t ô luyện ý chí không kiên vừa gặp phải hung hiểm liền chạy bị hay bị hay chân thần tứ trọng tiến về nội vực vương nguyên luyện hóa tốc độ rất nhanh ba năm sau hai đại tứ trọng ma thần toàn bộ bị hắn luyện hóa hoàn tất thể nội thế giới đường k í n h mở rộng đại học năm bốn mươi năm và dặm tu vi của hắn không có chút nào ngoại ý muốn đạt tới chân thần tứ trọng vương nguyên có thể đem tất cả pháp tác vật chất chiếu đơn thu hết toàn bộ trở thành thần lực của mình làm thế giới càng hoàn thiện cường đại mà không phải độc dược t ậ p chất hắn tỷ lệ lợi dụng quá cao cơ hồ trăm phần trăm không giống cái khác chân thần cho dù là đạt được cùng thuộc tính thế giới luyện hóa tỷ lệ lợi dụng cũng không cao hơn ba thành thậm chí bình thường chỉ có một thành hơn nữa còn muốn hao phí thời gian dài đây chính là hỗn độn thế giới ưu thế bao dung tất cả b á vương nguyên đứng vậy tiến về tam đại thần điện cùng ma nhị cao nguyên lần nữa đạt được một chút tàn phá tiểu thế giới vị trí tiếp tục thôn p h ệ luyện hóa chỉ tiếc chưa thể đem thế giới của hắn đường kính đẩy lên năm mươi vạn dặm tấn thăng chân thần ngũ trọng dù sao liệu nguyên thế giới chân thần tam trọng chính là mạnh nhất tứ trọng lắc đắc không có mấy theo nội thế giới thể lượng biển lớn một cái thế giới sinh ra tăng phúc cực kỳ bẽ nhỏ như thế vương nguyên chỉ có thể rời đi tiến về thiên lan nội vực thiên lan tinh vực chân thần cấp cường giả cơ bản đều tập trung ở nội vực hoặc là vũ trụ chiến trường liệu nguyên tinh chân thần trưởng thành tam trọng đ ỉ n h phong hoặc là tứ trọng s a o liền sẽ tiến về nội vực cái khác sinh mệnh tinh cầu đều không khác mấy đây là từ thế giới phát tắc thiên đạo quyết định không ủng hộ người mạnh hơn xuất hiện nếu không liền sẽ tổn hại thế giới bản nguyên dẫn đến dần dần suy bại vương nguyên hiện tại liền đã cảm nhận được liệu nguyên giới thiên đạo áp chế cùng bãi xích tam đại thần điện có đi hướng nội vực tinh đồ các lỗ sâu không gian vị trí nội vực cùng trung vực ở giữa khoảng cách vượt quá tưởng tượng chỉ có thông qua trùng động mới có thể nhanh chóng đến nếu không coi như chân thần tứ trọng cường giả cũng phải bay mười vạn năm trở lên vương ẫ n không là lạc tại đ dưới nguyên n hỏi ư không có khả năng, vương nguyên ai đến cũng không có đi vũ trụ chiến trường ít nhất phải ngàn năm mới có thể trở về ngươi chỉ có một trăm năm mươi năm a bỏ đi qua lại lộ trình chỉ có một trăm linh năm thí thần kích nói hắn biết vương nguyên ý nghĩ cảm nhận được thôn vệ thế giới c h ỗ t ố t nếu như có thể không ngừng thôn vệ thế giới vương nguyên rất nhanh liền có thể đột phá tới chân thần cựu trọng thậm chí thiên thần cảnh chân thần tại vũ trụ chiến trường chính là phá hôi chỉ có thiên thần mới có sức tự vệ nhất định tới thiên thần cảnh lại đi tại bản thần phụ tá hạng ư ơ i có thể nhanh chóng đột phá tới thượng thần trở thành tinh không cừng giả thiên lan nội vực cũng có rất nhiều cơ hội rất nhiều thế giới tạo điều kiện cho ngươi thôn vệ để ngươi nhẹ nhõm trưởng thành đến chân thần cựu trọng thượng thần khí vẫn là thần vương khí thí thần kích thần linh chấn động bản thân đời thứ nhất chủ nhân là thần vương cựu trọng tiên đỉnh cao cường giả chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thống trị đời thứ hai chủ nhân chỉ trưởng thành đến thần vương tam trọng tiên đời thứ ba chủ nhân không tới thượng thần liền v ẫ n lạc kia đời thứ tư đâu vương nguyên liền vội hỏi ngươi chính là đời thứ tư thí thần kích nói bốn vương nguyên im lặng cái số này có chút điểm xấu bất quá hắn không tin tả hắn nhất định có thể đánh vỡ nguyền ruộ trưởng thành đến đình phong a ta đã hiểu ngươi không truyền mấy loại đỉnh tiêm thần thuận cho ta Bình t、so、thần thần vương h nguyên ư ơ i t thống khoái gật đầu nói rất có lý bình thường thần thuật còn không bằng hắn một cách bây giờ tới một cách có thể giải quyết sự tình không cần lại đại chiến ba trăm hiệp hắn người này có một cái ưu điểm chính là nghe khuyên hơn nữa hiện tại hắn cũng không có thời gian tu luyện thần thuật vẫn là mau chóng tăng lên tới chân thần cựu trọng định phong lại nói bởi vì trung động vương nguyên tốc độ rất nhanh so từ địa ngục không gian đi còn nhanh hơn nhiều bất quá tinh vực q u ả n g đại dù vậy lộ trình cũng là lấy m ộ ư ơ i năm kế theo tiếp cận nội vực sinh mệnh càng ngày càng nhiều cường giả càng ngày càng nhiều t h á n h cấp là cơ bản nhất bán thần cơ hồ khắp nơi có thể thấy được chân thần cũng càng ngày càng nhiều cơ hồ mỗi cái trùng động trước đều có thể gặp phải mấy cái vương nguyên chân thần tứ trọng xem như tương đối mạnh tới chân thần về sau tu vi tăng lên liền sẽ cực chậm cực chậm giống như một cái ao nước nhỏ rót đầy nước sẽ rất nhanh nhưng nếu là biệt cả coi như chạy vào chính là đại giang đại hà tăng trưởng tốc độ cũng là rất chậm rất chậm nếu như không tiến hướng nội vực tại thì ra thế giới tăng lên một trọng bình thường đều muốn lấy vạn năm làm đơn vị rất nhiều thành tiệu chân thần mười vạn năm cũng mới tại nhị trọng tam trọng giải rác tứ trọng càng là hiếm thấy ngũ trọng tối thiểu là đã sống hàng mấy chục mấy trăm vạn năm là cự đầu ngũ trọng trở lên chỉ có nội vực mới tồn tại phanh phanh phanh d ầ m d ầ m d ầ m bỗng nhiên phía trước t r ù n g động miệng vị trí xuất hiện chân thần cấp đại chiến một gã chân thần nhị trọng một gã chân thần tam trọng cùng một gã chân thần tứ trọng đại chiến chân thần nhị trọng là xà nhân chân thần tam trọng là nhân tộc chân thần tư trọng thì là một gã vũ người lông trắng diêm cơ hạ vũ đem h ó a đạt thế giới c h i tâm giao ra nếu không cũng đừng trách ta hạ ngăn thủ hách lý tư lúc trước chúng ta nói xong ai tìm tới thế giới c h i tâm chính là của người đó hiện tại ngươi là nói một đằng là một m mẹo thấy lợi quân nghĩa mạnh được y ế u thua cường giả vi tôn nếu như mọi thứ đều có thể nói đạo lý sao còn muốn thực lực làm gì tốt là các ngươi bức ta đó lớn tài quyết chi kiếm chiến đấu càng phát ra kịch liệt tiến vào gây cấn lúc đầu chân thần tam trọng cùng tứ trọng c h ê n lệch hẳn là thật lớn nhưng chiến đấu lại không nhiều n h â n tộc chân thần cầm trong tay một thanh thần đao chiến lược phi phạm hạ vũ vương nguyên lúc đầu không định xen vào việc của người khác bất quá một người trong đó danh tự nhường hắn ngừng lại là trong lòng của hắn cái k i a hạ vũ sao ừ m vương nguyên tới gần cùng dừng lại rất nhanh hấp dẫn chiến đấu bên trong ba người chú ý dù sao bình thường sinh mệnh đều cách bọn hắn xa xa chỉ có vương nguyên tới gần hơn nữa còn là chân thần tứ trọng ba thần sắc mặt tất cả đều hơi đổi thế giới c h i tâm là sinh mệnh tinh cầu băng diện sao lưu lại bảo vật chân quý tinh t h ầ n có thể so sánh dễ dàng d u n g nhập chân thần cường giả nội thế giới tăng lên cực lớn chân thần cường giả thực lực. vị này là vừa rồi nghe được vừa rồi bọn hắn đối thoại đậu tâm hoàng bét đạo hữu cùng ta liên thủ d i ệ t đi hai người này đạt được bảo vật chúng ta chia đ ề u lông trắng hách lý tư con ngươi đảo một vòng cấp tốc nói chiến đấu lựa chọn chiến hữu rất trọng yếu một đ ố i ba không có khả năng vậy cũng chỉ có thể tuyển một phương mà hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất một mươi sáu chương hai trăm tám mươi chín vũ hoàng nội vực cường giả hạ vũ đến từ chỗ nào vương nguyên nhìn về phía nhân loại trung niên nam tử nói ừ n ba thần đều nghi ngờ nhìn về phía vương nguyên nhất là hạ vũ giật mình trong lòng các hạ là là cựu nhân a hạ là lông trắng hách lý tư âm thầm cầu nguyện bằng không hắn liền phải một bối ba đến chạy có hay không luyện chế qua đ ỉ n h khí vương nguyên hỏi đ ỉ n h khí hạ vũ trong nháy mắt mở t r ư ờ n g hai mắt lúc nào đi qua thương nguyên cựu châu đ ỉ n h quả nhiên là ngươi vương nguyên cười quay đầu nhìn về phía hách lý tư ta cùng vũ tộc cũng có chút quan hệ không muốn cùng ngươi là địch ngươi thì rời đi a đạt được thế giới c h i tâm đều cho ngươi hách lý tư không cam lòng nói như thế mà trở lại không chỉ có cái gì không được đến còn mất đi hai đồng bạn thế giới chi tâm trân a k quý nhưng đối với hắn mà nói cũng liền đầu dạng các hạ đi qua thương nguyên hạ vũ đem thế giới chi tâm thu hồi hỏi biết kiểu đỉnh cái t i a t chính là sau khi hắn rời đi đi chân thần thứ trọng tại vệ côn miệng hạ trốn qua một kiếp cũng có thể lý giải hắn lúc trước lúc rời đi vệ côn đại khái chân thần lục trọng hiện tại hẳn là ít ra bắt trọng đi ừng vương nguyên gật gật đầu hắn không có giao phó xuất từ nơi đó càng không có nói đổi hạ gia g i a n sơn còn với hạ gia nữ nhân tiền bối đáng ra tốt kính nhưng tạm thời còn không hiểu rõ quen thuộc không cần thiết giao căn nói rõ ngọn ngành càng không tất yếu đẹ thấp làm tiểu mặt khác lấy hạ vũ thực lực bây giờ đối đối phó vệ côn cũng không quá lớn trợ giút không cần nghĩ đến dựa vào về sau nhìn tình huống lại nói nhưng có gặp phải hung hiểm hạ vũ cấp tốc truy vấn có một cái kinh khủng tự thú thực lực ít ra chân thần bắt trọng vương nguyên nói chân thần bắt trọng x a nhân diêm cơ tắt lưới thì thảo trưởng thành nhanh như vậy kia thương nguyên hạ vũ sắc mặt hoàn toàn c h ầ m xuống hắn có một loại dự cảm xấu đoán chừng không kiên trì được ngàn năm vương nguyên đáp ngàn năm hạ vũ thì thảo trong lòng có chút tuyệt vọng hắn năm đó là ô m cùng âm t i ma thần liệu chết một trận chiến liệu mạng cũng muốn đem trọng thương quyết tâm nhập địa ngục nhưng khi nhìn thấy kêu ma thần bản thể lần đầu tiên hắn liền từ bỏ vô vị tử vong không có chút ý nghĩa nào sau đó cựu tử nhất sinh mới đến thiên lan trung vực sau hoa ngàn năm trước khỏi vết thương lại hoa mấy trăm năm đến nội vực hắn m u ố n cho là đi vào nội vực liền có thể nhanh chóng trưởng thành nhanh chóng nắm giữ đối kháng diện sát kia vệ côn thực lực kết quả đến nay mới chân thần tam trọng còn có ngàn năm hắn nhiều đến nhất tới chân thần tứ trọng chân thần tứ trọng đối đầu chân thần bắt trọng thậm chí cựu trọng cự mà vệ côn một chút khả năng đều không có chỉ có thể đưa đồ ăn chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thương nguyên giới bị vệ côn thôn vệ hắn không cam tâm quá khứ của hắn trí nhớ của hắn huyết mạch của hắn cơ nghiệp của hắn đều tại thương nguyên chân thần bắt trọng tại toàn bộ thiên lan tinh vực cũng là cường gi lấy tiêu cựu thú hình thể đoán chừng chỉ có thiên lan thiên thần có năm chắc đem dệt i sát diêm cơ nói nàng ý tứ rất rõ ràng vẫn là từ bỏ đối phó đầu kia phệ côn a không có hy vọng thiên lan tinh vực cũng không có cường giả bằng lòng từ thương nguyên sinh ra tới đến nay cũng đi ra không ít chân thần cường giả có hiện tại thậm chí đạt tới chân nguyên bắt trọng cựu trọng ngươi để bọn hắn đi cùng phệ côn liều mạng không có khả năng không đối phó được cũng phải đem người ở phía trên tiếp đi ra hạ vũ cắn răng đã không đối phó được phệ côn vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu người hắn không phải cái đầu vạn c h ụ người nhất định phải bảo vệ thương nguyên giới lấy bọn hắn chân thần thực lực thể nội thế giới cứu ra mấy tỷ người không thành vấn đề chính là chỉ sợ còn muốn đối đầu phệ côn ta vừa tới nội vực còn hy vọng hai vị hỗ trợ giới thiệu vương nguyên nói dễ nói hạ vũ lấy lại tinh thần cho vương nguyên giới thiệu nội vực chủ yếu do trời lan tinh cùng mười vạn tám ngàn khỏa sinh mệnh chủ tinh tạo thành mỗi một khắc sinh mệnh chủ tinh đều cực kỳ khổng lồ có thể thai ngén chân thần cựu trọng cường giả vương nguyên chân kinh căn cứ hạ vũ giới thiệu nội vực chân thần cấp cường giả thật sự là nhiều lắm nhiều đến không tưởng nổi bất quá bắt trọng cựu trọng vẫn như cũng là đỉnh cấp cường giả bình quân không đến mỗi khỏa chủ tinh một vị. thất trọng là thượng tầng bốn năm sáu là trung tầng cường giả một t r hai ba trọng là tầng dưới cường giả dù sao tinh không quá lớn sinh mệnh chủ tinh số lượng ở nơi đó thiên thần trước đó không có cái gì cánh cửa duy nhất chính là thế giới phát tắc vô số năm tích lũy xuống có nhiều cường giả như vậy cũng đã rất bình thường một cái thiên lan tinh vực cứ như vậy có thể tưởng tượng tại toàn bộ trong vũ trụ chân thần s á c thực chỉ có thể làm phá hồi chỉ có thiên thần phía trên mới là cường giả chúng ta trước mắt tại thiên khôi tinh thiên khôi tinh chủ là một vị chân thần bắt trọng cường giả hãn núi ngoại lai chân thần là nhất h o n e n cấp cho các loại che chở chỉ hàng là n ă một muốn g i vị chân thần nhất trọng nếu như không có gì kinh ngộ chỉ đơn t h ầ n hấp thu năng lượng tu luyện toàn lực một năm đại khái là chỉ có thể ngưng kết mấy chục khối vương nguyên minh bạch tinh chủ sinh tồn tri đạo chính là nhường tất cả chân thần vì bọn họ làm công quả nhiên đến đâu nhi đều không thể rời bỏ làm công cường giả bóc lột kẻ yếu tia tinh chủ ở giữa thường xuyên ma sát tranh đấu sao vương nguyên hỏi ừ m hạ vũ sắc mặt ngưng lại võ giả ở giữa làm sao có thể không xảy ra tranh đấu chủ tinh ở giữa thường xuyên xảy ra ma sát sinh tử c h i chiến chỉ có tại chủ tinh phía trên cấm chỉ đánh nhau ra chủ tinh trong tinh không liền phải cẩn thận tinh chủ cũng che chở không đến vương nguyên trong lòng hiểu rõ đấu tranh ra cường giả tiêu hao kẻ yếu tập trung tài nguyên một loại phương thức nếu không nếu như quá an nhàn vậy coi như nội vực lại lớn cũng chứa không nổi tích lũy tháng ngày các nơi chen trúc mà đến chân thần cường giả t hạ i tinh Sinh giới, trùi ê n thần sẽ không quản, các tinh vực cũng sẽ không quản.、Sinh、mệnh thế giới, chính là trần thế sẽ sẽ các vực m là h thua. Đà tạ hai vũ ị Đạo Hạ hưu không bằng gia nhập chúng ta thiên khôi tình. bằng gia ta v mong đợi nói hắn còn muốn mời vương nguyên hỗ trợ tương lai cùng hắn cùng đi thương nguyên một chuyến đa tạ không được ta dự định là một m cái tán tu vương nguyên lắc đầu căn cứ t h í thần kích giới thiệu mặc dù không có văn bản rõ ràng nhưng hôn độn một mực là tình không cấm kỵ các phương âm thầm đánh giết đối tượng bởi vì hôn độn thế giới không chọn trưởng thành quá nhanh tiềm lực quá lớn đối cường giả khắp nơi đều là một đại uy hiếp hắn hôn độn thể tạm thời không thích hợp bại lộ cho nên không thể gia nhập sinh mệnh chủ tinh chỉ có thể trong tinh không du đãng t á n tu hạ vũ cùng diêm cơ đều sắc mặt có hơi hơi bên cạnh đến một lần tán tu sinh tồn gian nan thứ hai tán tu trưởng thành phương thức cơ bản đều là an cướp m ư chương hai t r ă h n mươi thương nguyên sau cùng huy hoàng cùng hạ vũ diêm cơ hai vị tách ra vương nguyên liền chính thức bước vào nội vực cũng trong tinh không du đãng tìm kiếm khắp nơi tàn phá thế giới t h ô n vệ nội vực cùng trung vực khác biệt nơi này các loại đạo pháp thần thuật càng thêm cường đại đối tiểu thế giới tỷ lệ lợi dụng cũng càng cao chỉ cần chân thần v ấ lạc vương nguyên mới rời khỏi không bao lâu liền bị bốn vị chân thần ngăn lại trong đó một vị chính là hách lý tư khác còn có một gã chân thần tứ trọng hai tên chân thần tam trọng đem tất cả bảo vật giao ra chúng ta có lẽ có thể tha cho người một mạng hách lý tư nhìn xem vương nguyên cười nói địa vị đảo ngược công thủ dịch hành ai cần di trứ ta nói giữ lại ngươi một mạng không nghĩ tới ngươi nhất định phải hướng trên họng súng đụng chính mình muốn chết vương nguyên bất đắc dĩ ha ha chính mình muốn chết khẩu khí rất lớn bị chúng ta bốn người vây quanh vậy mà không sợ ngươi sẽ không cho là ngươi còn có cơ hội hoặc là trong chúng ta vượt chân thần như trung vực như thế yêu à. một vị khác tứ trọng chân thần cười nói nội vực cùng trung vực là khác biệt cùng d a i t r ê n lệch cực lớn a n c ấ p mới tới chân thần là phong hiểm nhỏ nhất không cần lo lắng có cường đại thần thuật cùng cường đại thần khí khác nhau ở chỗ nào sao vương nguyên xuất ra thí thần kích thần khí này hach lý tư sắc mặt hơi đổi một chút suy vương nguyên một kích rơi xuống trực tiếp đem chém thành hai nửa tiếp lấy suy suy vương nguyên lại hai kích đem hai gã khác chân thần chém thành hai nửa vị cuối cùng chân thần đều trận tròn mắt suy lại một kích chém ra sau ba phút vương nguyên rời đi nhẹ nhàng thoải mái đều không có gì tiêu hao tìm một chỗ đem bốn vị chân thần luyện hóa nội thế giới đường tính nhẹ nhõm vượt qua năm mươi và dặm tu vi tấn thăng đến chân thần ngũ trọng vương nguyên đã tới chân nguyên ngũ trọng chiến lược tăng nhiều chính là gặp gỡ chân thần thất trọng cũng có thể một trận chiến còn có không nhỏ hy vọng thắng lợi chân thần thất trọng ở bên trong v ự c đã là thượng tầng cường giả tương đối ít thấy mà đạo phỉ bên trong thì càng thiếu vương nguyên càng thêm không k i ê n g nệ g gì cả chỉ cần muốn đánh thức hắn toàn diện xử lý thốt vệ ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm hắn liền tấn thăng đến chân thần lục trọng thu tập được các loại tài nguyên bảo vật thần khí vô số kể về sau tấn thăng tốc độ đối lập chậm lại một chút bởi vì theo hắn diện s á t thôn vệ chân thần cường giả tăng nhiều thanh danh dần dần, dần chuyển đi nhường rất nhiều chân thần k i ế n kỵ không dám hoạt động mặt khác tinh không đạo phỉ chân thần tam tứ trọng khá nhiều cảm nhận được sự cường đại của hắn sắc khí không dám tới gần mặc dù hắn đã cực lực thu liễ nhưng khí chất đã xảy ra cải biến mặt khác ba bốn mươi vạn dặm thế giới đối với hắn dần dần mở rộng thể nội thế giới tác dụng đối lập giảm bớt bất quá vương nguyên vẫn là nhẹ nhõm tấn thăng đến chân thần thất trọng thể nội thế giới đường kính tăng vọt tới bảy trăm n g à n dặm trở lên chân thần thất trọng về sau vương nguyên đã có thể nói là thiên lan đỉnh cấp t ư ờ n g giả nhưng cùng chân thần cựu trọng một trận chiến vương nguyên rời đi vùng tinh không kia tới càng sâu xa đảo mắt lại hơn mười năm đi qua thương nguyên bản thể rời đi hai mươi năm tứ phương bình tĩnh không có cái gì động tĩnh bất quá trần văn cẩm tấn thăng nhị phẩm trần tấn vân tấn thăng tam phẩm trần văn yến tấn thăng tam phẩm trần văn oanh tấn thăng tam phẩm bản thể rời đi năm mươi năm long tộc thần chu luyện chế chuẩn bị kết thúc ngũ hành phân thân trở về đại t ĩ n h ngũ hành phân thân luyện chế thần chu dùng đến long tộc mấy chục c h â n long bao quát tam đại nhị phẩm c h â n long hán ra kỹ thuật cùng tổng thể đem khống chân long xuất lực không chỉ có chưa ảnh hưởng tu luyện ngộ đạo ngược lại tại đông đảo c h â n long phụ trợ hạng đối ngũ hành c h i đạo lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh mặt khác thái dương phân thân tấn thăng nhị phẩm t h ư ợ g i a i hạ vũ vi tấn thăng nhị phẩm trung giai hương ly tấn thăng nhị phẩm thập đại tùy tùng toàn bộ tấn th bản thể rời đi bảy mươi năm triều tiên h thánh tổ đông phương qua tấn thăng nhất phẩm chấn động thiên hạ cầm trong tay thiên đạo trung đông phương qua là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất cờ ư n giả g đây là ai đều không nghĩ tới ra ngoài dự liệu của mọi người lại vào lúc này có thể tấn thăng tiếp lấy diệt bắc lang yêu quốc cùng trịnh ngọc thiên một trận chiến trịnh ngọc thiên bại trốn lại diệt đông bắc yêu quốc n ắ m trong tay đông bắc gần trăm vạn g i ả m thổ điện vào quát trên biển ngọc dương cung đồng lai chờ quy thuận không bao lâu sinh hỏa thần tông sinh hỏa thần sơn chu tước thánh tổ chu vô h ế m bế quan bỗng nhiên buộc phát ngập trời ma khí ngay sau đó một đạo hát quan g phóng tới triều t h i ề n giáo cũng lưu thoại gia nhập đại tĩnh đông vương qua cùng nhập ma chu vô hiếm đại chiến một trận chu vô hiếm vất lạc đông vương qua thủ thương t ử vi thánh tổ không có nghe chu tức thánh tổ lời nói dẫn đầu xích hỏa thần tông gia nhập đại tĩnh mà là lựa chọn lần nữa phong sơn lấy xích hỏa thần sơn hộ tông đại trận tăng thêm tam đại thần khí liền xem như đông vương qua cầm trong tay thiên đạo trung cũng không đánh vào được húng chi còn có trịnh hồng liên vương nguyên rời đi một trăm n ă m bắc cực hầm băng có nhất phẩm cường giả xuất thế vốn phía tìm kiếm thần khí đến thăm các phương cùng phật môn chư thánh một trận chiến lui lại đi muốn nhập đại tĩnh bị cự tuyệt nhất phẩm cường giả đi hải ngoại đúng lúc này hàn phi vũ tấn thăng nhất phẩm trở thành tuổi trẻ thiên tiêu bên trong cái thứ nhất tấn thăng nhất phẩm đồng thời cũng càng thêm ngồi vững là cường giả tuyệt thế chuyển thế nghe đồn vương nguyên rời đi một trăm năm mươi năm bởi vì cự ma thôn vệ tăng thêm thế lực khắp nơi không hề cố kỵ cướp lấy thương nguyên tài nguyên hoàn cảnh lọt và phá hoại cực lớn m ả n g lớn linh mạch bị đào đoạn núi xanh khô héo rừng rậm biến tử địa lục địa biến sa mạc khí hậu biến ác liệt các loại thiên t a i tứ ngược thiên đạo chi lực trên phạm vi lớn suy yếu. chỉ có chút ít mấy chỗ địa phương còn có thể bảo trì an ổn tất cả cường giả đều đang nổi lên hoạch định một đại kế tích lũy thực lực rời đi thương nguyên vương nguyên rời đi hai trăm n ă m đại tính bên trong đông nhiên có lời đồn xuất hiện vương nguyên bản thể tấn thăng nhất phẩm thất bại nguyên k h í đại thương còn có truyền n g ôn vương nguyên bản thể đã rời đi thương nguyên đi vượt ngoại tìm kiếm đột phá phương pháp bởi vì lấy hôn đồn thể trước đó biểu hiện ra tư chất nếu như tại thương nguyên hẳn là đã sớm tấn thăng nhất phẩm không có khả năng hơn hai trăm năm đi qua còn không hề có động tính gì là hôn đồn thể tấn thăng nhất phẩm quá mức khó khăn t hai năm sau vương nguyên ngũ hành phân thân tấn thăng n h ấ t phẩm tiếp lấy không bao lâu thái âm phân thân tấn thăng n h ấ t phẩm phật môn một vị la hán tấn thăng nhật phẩm thương nguyên nên đón sau cùng huy hoàng không sai cường giả khắp nơi đã gặp mặt chuẩn bị cùng rời đi thương nguyên âm t i ma thần làm mạnh không thể đ ị ợ h nổi nhưng nếu các phương cùng một chỗ phân tán trốn đi còn có thể đem tất cả mọi người nuốt lấy nhất định có thể chạy ra một bộ phận đây chính là các phương đang đánh cược sau cùng kế hoạch cùng cơ hội hắn là tính nôn nóng hiện tại các phương đều đã thương nghị chuẩn bị đồng loạt rời đi thương nguyên hắn ngồi không yên lưu lại chính là chết hắn không nhìn thấy hy vọng đúng vậy a ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là đi theo rời đi hạ giận hiên gật đầu sự thật đ ã dạng này hắn không rõ lưu lại còn có ý nghĩa gì từ khi từ bỏ đại hạ chính quyền sau hắn đã không quan tâm người bình thường sinh tử thậm chí hạ thị bình thường tính mạng con người chỉ cần hạ gia tinh anh đều tại là được rồi hiện tại chế tạo tinh không thần chu chỉ sợ cũng đã chậm chúng ta liên thủ cũng phải ít ra m ư ơ i năm đế tuyệt nhìn về phía ngũ hành phân thân đại tính muốn rèn đúc tinh không thần c h ú nhất định phải là cấp cao nhất ít ra có thể chứa được mười vạn người loại kia như thế nhất định phải ngũ hành trí tôn ra tay mới được thái âm trí tôn đều không được mà lấy vương nguyên tâm tư một chiếc khẳng định không đủ ít nhất phải ba chiếc những người khác không nói gì đều nhìn về vương nguyên tam đại phân thân dù sao đại tinh còn muốn vương nguyên định đ o ạ n trong lòng nghĩ như thế nào mới là trọng yếu nhất nếu không trần văn cẩm cùng khương ly không nói gì các nàng đều là vương nguyên nữ nhân biết đến rõ ràng nhất các nàng tin tưởng vương nguyên có thể làm được ai nói chúng ta muốn rời khỏi t h ư ơ nguyên ngũ hành phân thân nhìn xem chúng thánh cười cười mở miệng cái gì không rời đi chúng ta thật liền chờ chết sao bạch hồ đại thánh kinh hai nói hắn cũng không muốn chết nhất là bị ma thần t h ô n vệ vậy hạ rốt cuộc có gì dự định làm tâm hỏi nàng nhìn vương nguyên đã tính trước nhất định là sớm có kế hoạch đã lúc này nên công bố không phải phía dưới dân tâm l o ạ n ép không được đúng vậy a nên nói với chúng ta nói đoạn cửu tiêu gật đầu bọn hắn lôi thần điện người phía dưới cũng cần giao phó các ngươi cảm thấy bọn hắn cuối cùng mấy người có thể trốn qua ngũ hành p h n thân không có trực tiếp trả lời mà là hỏi lại bọn hắn một vấn đề tối thiểu một nửa a bạch hồ đại thành nói hắn lúc đầu muốn nói ít ra hai phần ba dù sao âm t i ma thần lại cường năng mạnh bao nhiêu thương nguyên thế giới lớn như vậy vũ trụ càng là gấp mười gấp trăm lần chúng thế lực phân tán ra trốn bắt lại có thể bắt m ấ y cái chúng thánh chạy trốn cơ hội vẫn là thật lớn nhất là bây giờ ra sáu vị nhất phẩm chí tôn dẫn đầu nhất phẩm chí tôn là tiếp cận nhất ma thần sáu vị nếu như phân tán ra chạy ra bốn vị không thành vấn đề ba thành hạ giận hiên không xác định hắn thấy được vương nguyên khoe miệng k i n h thường trả phúng năm thành đều không đạt được nếu là ba thành kỳ thật cũng có thể liệu mạng dù sao cũng so lưu tại thương nguyên chờ chết mạnh một cái đều trốn không thoát ngũ hành phân thân nói cái gì không có khả năng làm sao có thể thế nhưng là có bốn vị trí tôn chúng cường trân kinh không thể tin nhìn xem vương nguyên bốn vị trí tôn nếu như lại thêm vương nguyên hai đại trí tôn phân thân cùng chúng trí tôn thần khí kỳ thật liền xem như chiến cũng hẳn là có cùng ma thần một trận chiến thực lực chỉ là cuối cùng tổn thất có thể sẽ rất lớn bao quát một mực chấn định kiếm thánh đều biến sắc kiếm ý có một tia chấn động bá ngũ hành p h n thân vung tay lên xuất hiện bản thể ban đầu ở địa ngục nhìn thấy cảnh tượng trọng yếu nhất là trung tâm một cái k i a to lớn c ự vật từ vương nguyên bản thể thị giác loại k i a khổng lồ cảm giác cảm giác g á p bách tốc thẳng vào mặt vô cùng kinh khủng đây chính là k i a ma thần chân thần là sống lấy trên trăm vạn năm một cái phệ côn thực lực của nó là chân thần bắt trọng chân thần bắt trọng chân thần bắt trọng chân thần bắt trọng c h ú n g thần trong điện chúng thánh trực tiếp c h o n g váng tiếp lấy tất cả đều là hít vào khí lạnh âm thanh chân thần bắt trọng tia là kinh khủng bực nào tồn tại ở đây lai lịch đều không đơn giản đều là thành cấp t ư g i ả lại tại đại tĩnh nhiều năm như vậy sao lại không biết chân thần có cựu trọng mà chân thần bắt trọng đã là tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong cơ h ộ i có thể xưng vô địch tồn tại thần thông đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng phong tỏa thương nguyên hoàn toàn có thể làm được rất nhẹ nhàng bọn hắn trước đó coi là âm、um、t i ma thần nhiều nhất liền tam tứ trọng tu vi hoặc là ngũ trọng không có khả năng phong tỏa thương nguyên vũ trụ lớn như vậy khu vực hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch vương nguyên vì cái gì không trốn đối mặt chân thần bắt trọng kinh khủng tồn tại căn bản cũng không có cơ hội một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến ngoài ngàn và giảm lập tức trong lòng không khỏi có loại cảm giác tuyệt vọng đối mặt khủng bố như thế ma thần bọn hắn thật còn có biện pháp không Chỉ có thể chờ chết. đại gia yên tâm bản thể của ta đã đi ra ngoài hiện tại tỷ lệ lớn đã tấn thăng chân thần hơn nữa không ngừng tăng trọng vương nguyên ngũ hành phân thân tiếp tục chấn an chúng cường tâm không thể để cho đại t i n h cùng chúng thần điện thật loạn chân thần tăng trọng chúng t h á n h khiếp sợ nhìn xem vương nguyên thật hay giả ở đâu ra tự tin liền xem như hối nội thể hơn hai trăm n ă m có thể đạt chân thần nhất trọng liền đã rất đáng gần rồi ta không cho đại gia chuẩn bị là bởi vì nhất phẩm nhị phẩm thật không có cơ hội nhưng là chân thần liền không giống như vậy chân thần có thể nội thế giới nhẹ nhõm liền có thể đem đại tính tất cả mọi người đ ặ vào chân thần thoát đi vệ côn truy sát cũng tương đối dễ dàng sát xuất thành công càng lớn đại gia vừa rồi nhìn thấy hình ảnh là ta bản thể từ vệ côn bên người đi qua nó không có phát hiện cho nên đại gia hoàn toàn không cần lo lắng nhiều nhất đợi thêm một trăm n ă m ta bản thể nhất định trở về ngũ hành phân thân vẻ mặt nhẹ nhõm trong mắt lóe lên sự tự tin mạnh mẽ hắn chưa hề nói chém giết vệ côn lời nói vậy quá khoa trường càng không thể tin ngược lại có hoàn toàn ngược lại khả năng dù sao hắn không thể đem đ ấ y toàn đ ặ t xuống sở dĩ nói một trăm n ă m là lo lắng bản thể gặp phải ngoài ý mới không cách nào tại ba trăm tuổi trừng định thời gian ở giữa kịp thời trở về chứa c h ú t chống không một trăm n ă m bạch hồ đại thánh ánh mắt lấp lóe nếu như trong một trăm n ă m có thể trở về hoàn toàn không có vấn đề nhưng nếu là trở lại không trở về lại bỏ lỡ cùng mọi người cùng nhau xông ra cơ hội sẽ rất nguy hiểm hơn nữa các phương cường già đều đi cuối cùng chỉ còn lại có đại tĩnh thương nguyên còn có thể kiên trì bao lâu mạnh vũ hỏi trước đó vương nguyên đã nói qua nhưng là hiện tại biết âm ti ma thần là chân thần bắt trọng thân dài mấy ngàn dặm vệ côn sau hắn không xác định bảy tám trăm n ă m không thành vấn đề chỉ là tiếp qua trăm năm thương nguyên bản nguyên đã hủy phá thành mảnh nhỏ liền lại khó vắn hồi n g ũ hành phân thần nói ta tin tưởng bệ hạ n g h e bệ hạ chuẩn không sai hạ vũ vi nói tỏ thái độ hạ giận hiên không khỏi chừng hạ vũ vi một cái hắn vẫn làm muốn hiện tại đi liều một phen hoặc là đem hạ gia tộc người chia hai nhóm một bộ phận cùng hiện tại các phương s ô n g vào một lần một bộ phận lưu lại c h ờ vương nguyên bản thể chứng cả không thể thả cùng một cái trong giỏ sách chúng ta trước tiên có thể đưa bộ phận tộc nhân ra ngoài không lam tâm trực tiếp hỏi mạnh vũ bạch hổ đế tuyệt kiếm t h á n h chờ nghe vậy cũng không khỏi hai mắt hơi động một chút nên nói ta đều đã cùng các người nói muốn làm thế nào chính các người tuyển ngũ hành phân thân như là đã nói liền khẳng định không cực hạn tại trung thánh mà là thông suất cáo đại tính tất cả sinh mệnh đại tính người yêu đều biết kia ngoại cảnh thế lực cơ bản cũng liền đều biết đến lúc đó lại có bao nhiêu thế lực sẽ kiên trì tiếp tục xuất phát lại có bao nhiêu lựa chọn dừng lại chờ đợi xuất phát cường giả biến thiếu kia vệ côn mục tiêu liền biến thiếu toàn diện khả năng càng lớn nguy hiểm càng lớn bạch hổ hạ giận hiên trở trong lòng nghiêm nghị thì ra còn cất dấu chiêu này a đây coi như là uy hiếp sao nhưng bọn hắn tin tưởng vương nguyên sẽ không ngồi chờ chết vẫn là xem trước một chút các phương phản ứng sau đó ngũ hành phân thân nhường người phía dưới tuyên bố thông cáo đại tĩnh bách tính không cần khủng hoảng hoàng đế sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào một yêu một mình mang theo tinh anh cao thủ rời đi chỉ cần chung với đại tĩnh tin tưởng bệ hạ đến đều có thể sống ta liền biết bệ hạ sẽ không bỏ rơi chúng ta lời đồn đều là lời đồn bệ hạ nhất định là có ứng đối phương pháp ta tin tưởng bệ hạ nếu như bệ hạ phải mang theo tầng đi cũng sẽ không bố trí xuống như thế thần trận nghe nói chúng ta đại tính liền tinh không thần chu đều không có lợi chế có lẽ đã có đâu chúng ta đại tính thế nhưng là có hai đại trí tôn thật muốn đi khẳng định mang theo trong thần trận tất cả đến lúc đó ngũ hành trí tôn phụ trách trấn thủ thái âm trí tôn phụ trách chiến đấu bệ hạ bản thể các ngươi quên phân thân đều thành trí tôn bản thể có thể không có sao hôn đ ộ n trí tôn có lẽ đã sớm thành thần lấy bệ hạ ba mươi tuổi thành thánh tư chất đến xem hoàn toàn có khả năng thành thần động tĩnh rất lớn chúng ta không có khả năng không hề có cảm giác hơn nữa ma thần sao lại không phát hiện được thành thần liền quyết chiến có thể hay không bệ hạ bản thể đã rời đi thương nguyên nữa nha tại vực ngoại sông sáo sau đó thành thần trở về đối phó ma thần hoàn toàn có khả năng đối với người bình thường không có lộ ra cụ thể như ma thần vệ côn thân dài mấy ngàn hẳn dặm thực lực chân thần b ắ t trọng cùng bọn hắn nói bọn hắn cũng chưa chắc có thể hiểu được đối bọn hắn mà nói ma thần nhất trọng cùng ma thần b ắ t trọng không có khác biệt lớn chỉ có thể gia tăng khủng hoảng bất quá ngũ hành phân thân nhường tùy tùng cho các thế lực lớn đưa đi hình ảnh cùng tin tức cắt kẽ thậm chí b ả những t ể hắn h ngục đường n từ địa đi đi. rời năm g ư này góp nhặt tín ngưỡng lực ngoại trừ duy trì thái âm phân thân thành nhân phẩm còn lại tuyệt đại bộ phận đều thuộc về ngũ hành phân thân dùng nhìn có thể hay không đổi tới nhất phẩm định phong thậm chí thành thần kỳ thành thần đường đi cùng bản thể không sai biệt lắm đều là luyện hóa tiểu thế giới như thanh mục thế giới mặt khác còn cần canh kim quý nước ly hỏa mậu thổ bốn cái thế giới quý thủy thế giới ngũ hành phân thân tại long tộc cùng giao nhân tộc trợ giúp giới ở trong b i ể n tìm tới một cái canh kim thế giới ba sơn có một cái ly hỏa thế giới x í c h hỏa thần tông hỏa nguyên thế giới mậu thổ thế giới đại địa thần đ ị a có cho nên tại thương nguyên gom góp hoàn toàn không phải sự tình lần này nói ra cũng là vì chuyện này kiếm vương nguyên hắn là gạt chúng ta nếu như âm ty ma thần là chân thần bắt trọng phệ côn vậy hắn là làm thế nào chiếm được những hình ảnh này thế nào tránh thoát phệ côn cảm giác vương nguyên gạt chúng ta có chỗ tốt gì chúng ta đi kia thương nguyên liền đều là của hắn rồi như thế mới có chỗ tốt đúng không thương nguyên đều muốn diện muốn chi có làm được cái gì vậy hắn sẽ có hay không có cái gì đại mưu đồ một khi thành đem chúng ta đều n h n thế không có khả năng bây giờ không phải là đi qua hiện tại ngoại giới thế nhưng là có ba vị trí tôn bốn vị quỷ tôn cũng muốn rời đi địa ngục lộ tuyến tuyệt đối là muốn cho chúng ta đi chịu chết có thể hay không hắn đã sớm chuẩn bị tùy thời đều có thể rời đi hiện tại là tại nhiễu loạn chúng ta hắn huấn độn thể đến cùng có hay không tại thương nguyên nếu như bên ngoài mấy trăm năm có thể thành thần sao thành thần cũng vô dụng chân thần nhất trọng n h ị trọng đối chân thần bắt trọng vệ côn mà nói cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu khác biệt có tin tức ngũ hành trí tôn luyện hóa cùng thanh m ộ t thế giới cùng trong biển một cái tiểu thế giới triều thiên giáo bắc cực băng cung sinh h ỏ a thần tông đại điệu thần điện tây vực phật môn hải ngoại ba tiên tông cùng trong biển ngũ đại vương tộc đều đang nghị luận cân nhắc muốn không nên tin vương nguyên lời nói còn có đi hay không thăng thêm bất giả cung bát phương thế lực tứ đại trí tôn dẫn đầu tứ tán mở vẫn là có không nhỏ hy vọng sông ra đi nếu như trong đó có một hai mét khối lối bước nguy hiểm hệ số liền sẽ tăng lớn rất nhiều tây bắc sinh hòa thần tị lưu lại đi ở điểm này ta tin tưởng vương nguyên hắn là sẽ không gạt chúng ta trịnh ngọc thiền nói vương nguyên người này cũng đáng giá tin tưởng trước gạt ta xích hỏa thần tông lại l ừ a n g ư ơ i tình cảm ngọc thiền thánh giả còn chấp mê bất n ộ sao thử vi thánh tổ hư lệnh ta tin tưởng sư đệ lôi kiêu gật đầu nói nàng bây giờ cũng là nhị phẩm vương nguyên đem thì ra tại túc châu cấp được nhị phẩm đạo quả cho nàng nàng nói sư đệ là chỉ vương nam trong lòng nàng vương nam liền vĩnh viễn chỉ là vương nam lôi kiêu ngươi thử vi thánh tổ tức giận trừng mắt lôi kiêu xích hỏa thần tông người vậy mà tin tưởng một ngoại nhân một cái cuồng đồ lừa đảo thật sự là quá ghê tởm nhưng mà lôi kêu là chu tức thánh tổ quyết định chu tức thần kiếm cầm kiếm lời bàn luận địa vị so với hắn còn cao hơn một chút lưu lại đi trịnh hồng liên quyết định nói nàng tại xích h ỏ a thần tông có một phiếu quyền phủ quyết cái gì hồng liên l i ề n ngươi cũng tử vi thánh tổ không thể tin hắn chẳng thể nghĩ tới trịnh hồng liên cũng biết đồng ý đề nghị này quá b u ồ n c ư ờ i hắn không tiếp thủ được ta muốn đột phá n h ấ t phẩm còn kém chút thời gian trịnh hồng liên trả lời bá t ử vi thánh tổ sắc mặt cấp tốc quay lại thì ra là thế nếu như là dạng này vậy thì có thể lý giải trịnh hồng liên cân nhắc không gì đáng trách nhất phẩm chứng đạo cực kỳ trọng yếu sau khi thành công mặc kệ là rời đi vẫn là tự vệ hy vọng đều biến lớn rất nhiều ta cũng còn kém chút thời gian trịnh ngọc thiền cũng gật đầu bởi vì p h ệ côn thôn h ệ thương nguyên hoàn cảnh trở nên kém rất nhiều nhưng âm thi pháp tắc ăn mòn thái âm pháp tắc lĩnh n g ộ lại tương đối dễ dàng rất nhiều nàng bây giờ đã pháp tắc viên mãn còn kém cô đ ộ n g chính mình đạo nhưng chúng ta cũng không thể chứng gà đều đặt ở một cái trong dọ s á c trước tiên có thể nhường một bộ phận người rời đi thử vi thánh tổ ánh mắt lấp l ó đề nghị có thể t r i chương hai trăm chín mươi ba trốn đi bắt đầu chúng tinh chu lên không gánh v á t p h o n g hiểm là bình thường người thông minh đều sẽ lựa chọn cũng nên thử một lần vạn nhất thành công đâu vạn nhất đến tiếp sau vương nguyên kế hoạch thất bại nữa nha chuyện tương lai nhi ai cũng không nói chắc được thế là s í c h họa thần tông quyết định phân ra một bộ phận từ tử vi thánh tổ mang đi là cam đoan an toàn tử vi thánh tổ có thể mang đi phần thiên lô phía dưới trưởng lão đệ tử có thể tự nguyện báo danh tự chủ lựa chọn triều thiên giáo bắc cực băng cung tây vực phật môn hải ngoại ba tiên tông cùng trong biển ngũ đại vương tộc cũng đều không khác mấy bất quá bọn hắn đều là rời đi nhiều lưu lại thiếu cường g i ả phần lớn ý chí kiên định không dễ dàng là ngoại giới mà thay đổi mặt khác bốn vị trí tôn dẫn đầu cơ hội duy nhất bỏ lỡ về sau sẽ không còn có chỉ có thể phụ thuộc đại tĩnh dựa vào vương nguyên một người vương nguyên thế nhưng là hỗn độn thể thôn vệ là bản năng vạn nhất chúng cường sau khi đi hắn đem tất cả sinh mệnh đều thôn vệ tấn thần đâu không phải là không có khả năng cho nên mặc kệ lưu lại vẫn là đi đều là cược mười năm sau các phương đều đã chuẩn bị hoàn tất cũng tự nguyện đem còn lại thế lực địa bàn lưu cho đại tĩnh đông bắc siêu triều thiên giáo một chiếc to lớn thần chu bay lên xông thẳng tới chân trời cường giả trí tôn đông p h ư ơ n g qua cầm trong tay trí tôn thần khí thiên đạo chung đứng ở thần chu đầu thuyền bắc cực bá băng cung phía trên một cái to lớn huyền băng thần chu bay lên phóng tới vũ trụ đỉnh cũng đứng đấy một vị giá người n g thẳng tắp lánh khốc cường giả siêu siêu còn có mấy đạo bóng đen kia là cốt ma còn có số tôn quỷ thánh không sai cốt ma quỷ thành cũng trốn bởi vì vệ côn t ô n vệ sinh mệnh là không chọn tây bắc siêu sinh hỏa thần tông một chiếc hỏa hồng tinh thuyền bay lên tử vi thánh tổ đỉnh đầu phần tiên lô tay cầm tử vi đỉnh trận địa sẵn sàng đón quân địch tây vực bá một tòa mấy ngàn trượng cao thần sơn bay lên phía trên co vô số trổ miếu còn có hòa thượng một cái thai to b ù t ắ t xếp bằng ở một đoá hòa sen chỗ ngồi tây nam siêu đại đ ị a thần điện một đạo trong suốt hình t o i dài toa sông lên trời nam hải siêu ba chiếc to lớn thần chu một chiếc bạch ngọc một chiếc thất hải một chiếc huyền hoàng phân biệt thuộc về tam đại tiến tông nguyên bản tam đại tiên tông chỉ kế hoạch một chiếc thần chu nhưng tứ đại hải vương tộc trốn đi thất bại về sau quyết định luyện chế ba chiếc một tông một chiếc dạng này vạn nhất gặp phải tập kích có thể phân tàn trốn không đến mức toàn quân bị diện kia chiếc thất thải thần chu bên trên đứng đấy rõ ràng là cường giả trí tôn hàn phi vũ đông hải siêu siêu hai chiếc thần chu bay lên một chiếc là long tộc một chiếc là mặt khác mấy đại vương tộc long tộc lao tổ đỉnh đầu một cái thần ấn dâu rồng vung nầy vô cùng u y nghiêm ba phương thế lực mười mấy chiếc thần chu khí tứ đại trí tôn vượt qua bảy mươi vị trần thánh mấy chục vạn sinh mệnh phóng tới tinh không mở ra đảo vòng thương nguyên con đường phía dưới vô số sinh mệnh nhìn xem động tinh lớn cho ra phản ứng cũng nhanh mới xông ra tầng khí quyển b á triều tiên h giáo thần chu phía trước một cái không gian thật lớn khe hở xuất hiện thôn vệ thần chu đông đông vương qua cầm trong tay thiên đạo chung ném ra bắn ra thần uy thiên đạo chung là triều tiên h giáo hộ giáo thần khí hơn nữa là ba ngàn đại đạo thuộc tính uy lực mạnh mẽ vô cùng thậm chí không kém gì đồng dạng chân thần khí thứ nhất xem liền trấn trụ kia vết nứt không gian siêu đông vương qua khống chế thần chu dịch chuyển khỏi một đoạn vị trí vảnh vết nước không gian bên trong một đầu thô to súc tu r ố i ra lập tức liền bắn bay thiên đạo t r u n g đông phương qua sắc mặt hơi đổi một chút bất quá không muốn lấy dây dưa mà là lần nữa phát động không gian đại thần thông na z i nhất phẩm trí tôn có viễn siêu nhị phẩm kỹ năng nhẹ nhõm khống chế mở rộng thần chu rời xa và dặm s i ê u s i ê u s i ê u thần chu bên trong mấy tên thánh giả bay ra khống chế thần khí hướng phương hướng khác nhau kích xạ tinh không đây cũng là chạy trốn một vòng chư thánh đều phải xuất lực đồng thời phân tán ma thần chu ý lực đến mức ai bị để mắt tới ai cuối cùng có thể đào thoát cũng chỉ có thể xem vật khí Bá. Bá. trong nháy mắt mấy chục khe hở không gian xuất hiện chặn đường tại tinh không trên lối đi bên trong sinh ra to lớn hấp lực liền xem như chân thánh cách rất gần cũng phải bị hút đi vào húng chi còn có từng đầu càng kinh khủng xúc tu a một tiếng h é t thảm một gã ngọc dương cung chân thánh bị thôn vệ đi vào a một gã bồng lai chân thánh bị xúc tu xuyên thủng mang về v ù v ù đông vương qua không ngừng hướng tinh không na di tây vực phật môn thần sơn cùng long tộc ngũ thải thần chu cũng đều bị công kích ông nhất phẩm bồ tác niệm động thần chú cùng tu di sơn bên trên chúng thánh hợp lực lại buộc phát ra chân thần cấp thần uy cùng xúc tu ngăn cản một chút nhưng là ảnh sau một khắc phật quang liền sụp đổ xúc tu trực tiếp quất vào thần sơn phía trên đem c u ố n lên kéo về siêu siêu tu di thần sơn bên trên chúng la hán nội vàng khống chế phật tự mang theo chúng tăng chạy trốn tuyệt đại đa số phóng tới tinh không cũng có một hai nội tâm mất phòng hướng trên mặt đất chạy không động thần ấn long tổ ngự sử đỉnh đầu đại ấn cùng vệ côn xúc tu đổi bính kia đúng là một cái chân thần khí long t ổ n trong vết nứ không gian truyền ra cực kỳ mãnh liệt tinh thần ba đ ậ tiếp lấy siêu siêu siêu lại có ba đầu xúc tu từ bên trong bay ra công kích về phía long t ổ n thần chu vạn long đại trận Long lớn. Ngầm tổ hét ba vạn long gào thét tất cả long lực hội tụ long tổ toàn thân tiến vào không động thần ấn bên trong b á không động thần ấn vậy mà bay vào long tổ mi tâm sau một khắc b á một đầu t r ừ n g mười vạn trượng dài chân long hư ảnh xuất hiện k h í tức đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng ba tứ phương phải sợ hãi toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn xem long tộc phương hướng ai cũng không nghĩ tới long tộc còn có dạng này át chủ bài thần t h ô n g khó trách có thể một mực trường tồn đến nay đồng thời âm thầm may mắn trước kia không có trêu chọc long tộc hiện tại vạn long hợp lực tăng thêm thần khí chi lực trên bầu trời chân long hư ảnh thực lực đã miễn cưỡng đạt tới chân thần nhị trọng thiên siêu long tổ lộ ra này thần thông cũng không có cùng thôn vệ côn một trận chiến tâm tư mà là toàn lực chạy trốn không gian thần thông phát động một cái chớp mắt t r ă m v ạ n giảm thôn vệ côn mặc dù có chân thần cựu trọng thực lực nhưng xuyên thấu qua lượng giới thông đạo lại bị thương nguyên bản nguyên thật to áp chế lại chừng mấy trăm cây xúc tu bởi vậy đơn căn xúc tu cơ bản chỉ có thể phát huy ra bán thần đình phong thực lực nhiều nhất chân thần nhất trọng hiện tại nhiều như vậy mục tiêu lực lượng phân tán bất quá thôn vệ côn cùng long tộc có đại thù không chịu dễ dàng bung thà lập tức triệu tập nhiều cái xúc tu chặt đường hải ngoại ba tiên h tông ngũ đại hải vương tộc thần chu cũng đều bị vết nước không gian cùng xúc tu tập kích suy hàn phi vũ ra tay một thanh tiên kiếm phi tốc c h à n kích mở ra một con đường bí ẩn nhất chính là đại địa thần điện phi toa bởi vì trong suốt một mực không có lọt vào thôn vệ côn chặt đường l ạ n g lẽ meo meo hướng ra phía ngoài sở sinh h ỏ a thần tông thần chu vận khí cũng không tệ hàn cái hướng kia vết nước không gian vô cùng ít ỏi phân môn cốt ma triều tiên giáo c h ợ đều giút hắn hấp dẫn lực chú ý bất quá hảo vẫn không có khả năng vẫn luôn t long tộc thần chu chạy ra ngoài thôn vệ côn thẹn quá hóa giận 16. Trưng 294, diệt diệt diệt, thần trận mở A. A. A. A. Tinh từng từng người, từ người, thánh rất thần thôn Thôn Thần tiêu mắt tới, thoát thần thánh tại thôn phệ trước mặt trở rộng. ra người người cường như vương vương khung, chân nhiều ném ngoài côn mạnh. lớn, dàng công Nếu canh không phản kháng. Chân côn cũng kiến, nói xuống. giả giả, giả 294, dễ chi phệ. phệ phệ chu, chu kích. chu, khóa chớ đầu mở đâm máu, mục A. A. A. quá sâu có lực đề bị bị bị bị là là ly đồng phương qua ho ra đầy máu đem tinh huyết hội tụ thiên đạo t r u n g kích phát thiên đạo t r u n g uy lực lớn nhất nhưng là ngăn không được căn bản ngăn không được thôn vệ côn xuyên thấu qua chân thần cấp lực lượng siêu v i ệ t bọn hắn tổ hợp cực h ạ n a đồng phương qua gầm thét t h i ê u đốt bản nguyên đồng thời mượn nhờ tinh không mặt trời chi lực khí tức kịch liệt kéo lên không sai bất quá vừa tấn thăng nhất phẩm hai trăm n ă m t h i ê u đốt bản nguyên mượn tinh không mặt trời chi lực cũng không đạt được chân thần cấp tăng thêm thiên đạo chung như cưỡng nhưng vẫn là ngăn cản không nổi bốn năm đầu xúc tu vây bắt v ảnh chiều thiên giáo tinh không thần chu trực tiếp vỡ nát bên trong cừng giả Chân đệ tử toàn bộ bị hút vào vết nước côn Bịch. chung hút không gian, phệ thôn phệ.、Bịch. Thiên thành phiến. phương kích tính truyền toàn gian, cũng nổ tung, Đông không. tử vết Siêu. qua đệ đạo vào bộ bị bị Bá. vỡ vô xạ số một cây xúc tu cản đầu xuất hiện lập tức cuốn lấy đem kéo vào vết nước không gian một đời cự đầu khí tức cấp tốc biến mất giống cốt ma hấp thu thái âm lực ngưng tụ cực âm m a t h ể ngàn trượng ma thân trên không t r ù n g cực kỳ dễ thấy có thể kháng cự vết nước không gian thốn vệ nhưng đánh không lại mấy cái xúc tu vây công vành rất nhanh bị một đầu xúc tu bành phá mát h ể mà cốt bay từ phía、Bả. s ư ơ n g sọ bên trong một đạo tinh quang bay ra k í c h xạ hư không vụ vụ những cái kia ma cốt thì tất cả đều bị phệ côn t h ô n p h ệ cũng có ma thần chi lực tiếp tục đuổi bắt kia tinh quang đối ma thần mà nói trọng yếu nhất chính là kia h ồ n lực so bán thần chi lực còn trọng yếu hơn cũng không thể nhường chạy thu di s â n phá đông phương qua vẫn lạc t r â n thánh đã vẫn lạc hơn phân nửa trời ạ thương nguyên cũng chưa hề tập thể chết qua nhiều cường giả như vậy thật là đáng sợ ma thần quá mạnh nhất phẩm chí tôn đều không có lực phản kháng vô địch kinh khủng trần thánh ma thần không thể bên trong kế không ai có thể thoát khỏi xong bọn hắn đều phải xong ai bảo bọn hắn không mang đi chúng ta đáng đ ờ i đều đã chết mới tốt phi thường tốt hà lòng hà d ạ thật không ai có thể thoát khỏi sao chúng ta mặt đất cường giả nghị luận ngoại trừ l ạ i tĩnh cùng các thế lực tự nguyện lựa chọn lưu lại mặt đất còn có một số ngũ phẩm trở lên cường giả là bị loại trừ tại trốn đi kế hoạch bên ngoài mỗi cái thế lực đều có đối địch cao thủ có thể đi cùng cơ bản đều là thân cận ngũ phẩm trở lên cường giả nhìn thấy trăm vạn dặm ngoài không gian tình hình chiến đấu có chút khó nhưng không thiếu tam phẩm trở lên cường giả hợp thời trực tiếp giới thiệu chuyện này đối với chú ý chúng sinh tạo thành to lớn xung kích cùng rung động trên lệnh quá mạnh trên lệnh quá xa vương giả chân thánh trước kia đều là thương nguyên cường giả tuyệt thế nhất phẩm trí tôn càng là truyền thuyết cấp hiện tại ở trong vũ trụ tại ma thần trước mặt giống như sâu kiến thành dây đ ợ i làm thịt bị thôn vệ con mồi vô địch nhất phẩm trí tôn đều nhanh nhanh vẫn lạc không có nhiều sức phản kháng không ai có thể bình tĩnh chân thánh trí tôn đều như thế húng chi là bọn hắn không có người có thể thoát đi chỉ có thể trông cậy vào vương nguyên hôn đ ồ thể mà cùng lúc đó vương nguyên ngũ hành phân thân lại có hành động h á n khống chế âm dương càng không vạn, Bắc, Bắc Bắc. Bắc, Hải, Hải khôn vạn tinh đại trận đặc tính là địa bàn càng lớn hấp thu năng lượng càng nhiều uy lực càng mạnh đối thương nguyên thế giới tăng phúc cũng liền càng mạnh dù sao nó hấp thu thái âm thái dương cùng vạn tinh trí lực gia trì tự thân là hấp thu ngoại giới mà là thương nguyên nội bộ mà ngũ hành phân thân đạt tới nhất phẩm sau thần n i ệ m có thể bao phủ cơ hồ toàn bộ thương nguyên đối thần trận lực khống chế cũng càng mạnh thừa dịp thôn vệ côn đang chuyên tâm săn bắt tinh không cường giả lúc ra tay miễn đi rất nhiều phiền thái mở rộng sau âm dương càn khôn vạn tinh đại trận tăng thêm ngũ hành phân thân chủ trì thương nguyên thiên đạo gia trì chân chính đạt đến chân thần cấp bậc b à n h t i n h không một đầu xúc tu công kích về phía đại trận lại bị nhẹ nhõ ngăn trở phanh phanh phanh lại mấy cái xúc tu công kích vẫn như c ũ không thể dung chuyển âm dương càn khôn vạn tinh đại trận ba thôn vệ côn tức giận vô cùng nó không nghĩ tới được cái này mất cái khác thương nguyên người vậy mà thừa dịp hắn thú đi săn vật lúc hoàn thành trận đạo gia trì chuyện này đối với thứ mười điểm bất lợi để nó thôn vệ thương nguyên thời gian lại đem trì hoãn hôm nay thôn vệ những cường giả này có chút không có lời ngũ hành phân thân cử động lần này cũng coi là cho tinh không trúng cường tranh thủ một chút đào vòng cơ hội bá phật môn bồ tát ngồi xếp bằng hoa sen nở rộ thần quang bảy màu bốn phía thời không chi lực lưu chuyển một chút vượt qua mấy trăm vạn dặm khoảng cách không ngừng na di và n h hàn phi vũ bỗng nhiên đối thất thải thần chu bên trong lạc vân tông trúng cường ra tay đem toàn bộ huyết、tế. luyện thành một chương huyết sắc thần phủ chấn áp hấp dẫn thôn p h ệ côn xúc tu suy tiếp lấy quay người một kiếm chém ra không gian lại chủ động chui vào đi địa ngục lộ thôn p h ệ côn hàng hồ là dưới đĩa đèn thì tối đồng thời hung hiểm cũng hiện lên tăng lên trăm lần chỉ cần bị phát hiện tung tích liền lại không chạy trốn khả năng phiêu m i ệ u tông cùng xích h ỏ a thần tông thần chu cũng lọt vào công kích phiêu m i ệ u tông tam thánh cấp tốc chạy trốn nhưng bị một đạo không gian thật lớn khe hở tất cả đều thôn vệ và n h từ vi thánh tổ tế ra phần tiên lô đối xúc tu tổn thương gần như không ngược lại bị thứ nhất xem rút gà thét tiếp lấy sổ đồ tử vi thánh tổ lúc này một ngụm lớn máu tươi phun ra đầu d a bị nẻ và ảnh tiếp lấy vệ côn xúc tu quất nát thần chu đem tử vi thánh tổ cùng cả thuyền xích hỏa thần tông cường giả toàn bộ kéo vào vết nước không gian không có sức phản kháng mặt đất xích hỏa thần tông chính hồng liên lôi k i ề u chính ngọc thiền đều phức tạp nhìn xem bên trong có thể tất cả đều là xích hỏa thần tông cường giả đồng môn của bọn hắn còn có người nhà họ trịnh kết quả toàn bộ vẫn diệt đây là kho có thể chịu đựng chi tổn thất cứ việc đã sớm chuẩn bị nhưng lúc này vẫn như cụ kho mà tiếp nhận nếu như bọn hắn tại thần chu phía trên sẽ không sẽ khá hơn một chút m t t m đại trí tôn thần khí hợp lực sẽ không kết quả vẫn là như thế trên lệnh quá xa thôn vệ côn quá mạnh các nàng cũng biết cùng theo v ẫ n lạc không có chạy trốn cơ hội trừ phi thành thần đi săn tiếp tục t i n h không lại càng ngày càng yên tĩnh bởi vì còn thừa lại cường giả càng ngày càng ít triều thiên giáo toàn diện sinh hỏa thần tông toàn diện đại điệu thần điện toàn diện phiêu m i ệ u tông toàn diện thiên hương các toàn diện ngũ đại hải vương tộc toàn diện trước mắt duy nhất xác định chạy trốn chỉ có long tộc còn có cốt ma thần hồn phật môn bù tác hàn phi vũ ba trí tôn cụ thể không rõ mười tám chương hai trăm chín mươi lăm chân thần bắt trọng hạ vũ tổ đội phệ u â n toàn lực lộ ra mười mấy cây xúc tu toàn bộ tập trung công kích về phía vạn tinh thần trận phanh phanh phanh d ầ m d ầ m d ầ m mấy chục cái sau từ bỏ thu hồi thần trận đã thành lực phòng ngự có thể so với chân thần mà nó nhận giao diện áp chế vẫn còn tương đối lớn khó mà công phá thứ hai thứ nhất xem thôn phệ nhiều cường giả như vậy cũng cần tiêu hóa một chút nhất là những cái kia thần hồn chi lực nếu không có khả năng ảnh hưởng ý thức của nó chờ qua một đoạn thời gian nó thôn p ệ thương nguyên càng nhiều áp chế càng ít tiếp tục công kích ngược lại thương nguyên sớm đã là hắn trong vũ ba ba cứ như vậy thương nguyên lần nữa khôi phục bình tĩnh toàn bộ sinh linh cũng không khỏi ám thầm thở pháo nhẹ nhõm lập tức càng lớn buồn r ầ u thế nào rời đi thương nguyên vượt qua nguy cơ trông tậy vào vương nguyên thương nguyên cơ hồ toàn bộ sinh linh đều tại âm dương c ả n khôn vạn tinh đại trận bao phủ phía dưới nói cách khác tất cả tài nguyên đều thành vương nguyên ngũ hành phân thân đưa ra điều kiện cũng là vượt qua ma kiếp kế hoạch một vòng chính là luyện hóa đại địa thần điện mậu thổ thế giới sinh hỏa thần tông hỏa nguyên thế giới tập hợp đủ ngũ hành thành tựu chân thần đại đ i ệ thần đ ạ điện còn những người còn lại không có ý kiến chính hồng liên cùng lôi kiều cũng đồng ý đây là ngũ hành phân thân vương nguyên trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ bởi vì chân thần bất trọng cái nào không phải sống mấy chục vạn năm thấp nhất cũng phải mười vạn năm đây chính là hỗn độn thể đặc thù bất quá khoảng cách kia phệ côn còn có khoảng cách không nhỏ nếu như không tính thí thần kích vương nguyên cơ hồ không có hy vọng chiến thắng thể lượng tranh l ệ n h quá lớn mà hơn hai trăm n ă m đi qua phệ q u â n khẳng định so với quá khứ mạnh hơn hắn nhất định phải chân thần cựu trọng đỉnh phong mới có năm chắc đến mức thiên thần chân thần cựu trọng đỉnh phong tới thiên thần ở giữa có một đạo to lớn cánh cửa bình thường mười ngàn cái chân thần cựu trọng mới có thể có một cái tấn thăng thiên thần vương nguyên chính là lòng tự tin lại b ạ o d ạ n cũng không dám nói trong vòng mấy chục năm liền tấn thăng thiên thần hơn nữa hắn không thể lại ở bên trong ngực chờ đợi đợi tiếp nữa liền có khả năng bị thiên lan thiên thần phát giác phát hiện Chân thần bắt trọng, thiên lan thiên thần đuối thiên thiên hôn độn thể thái độ không biết tỷ lệ lớn là căm thủ bởi vì hôn độn thể có khả năng rất nhanh thay thế hắn bởi vậy vương nguyên lựa chọn tạm thời rời đi nội vực hắn tiếp tục tăng lên con đường có ba loại một là nhiều săn rét chút chung vực hai ba trọng chân thần góp gió thành báo hai là thôn vệ luyện hóa một khỏa sinh mệnh tinh cầu hoặc là ban đầu vũ trụ ba tìm kiếm một khỏa hàng tinh hạch thôn vệ loại thứ nhất đơn giản nhất dễ dàng nhất chỉ là không oán không cừu xa giết chân thần tính chất liền thay đổi hắn không phải ma thần loại thứ hai tốn hao thời gian tương đối dài thứ nhất tìm kiếm được thích hợp tốn hao thời gian thứ hai sinh mệnh tinh cầu hoặc là ban đầu vũ trụ không giống với chân thần thế giới như thế đạo pháp đối lập đơn giản tươi sáng thứ ba ngàn đại đạo tung hoành xen lẫn phân l o ạ n phức tạp luyện hóa cần thời gian rất lâu loại thứ ba tìm tới thích hợp cũng rất khó tinh không m ị mủng đi đến nơi nào tìm tới thích hợp dễ tìm cơ bản đều bị cái khác chân thần tìm đi luyện hóa chỉ còn xa xôi địa khu tỷ lệ lớn cần tìm vận may、Bá. vương nguyên hai mắt đột nhiên sáng lên nghĩ đến một nơi tốt âm ti địa ngục thôn vệ tinh không chân thần sinh mệnh tinh cầu hắn còn có chút áp lực nhưng nếu là thôn vệ địa ngục hoàn toàn không có tinh không cùng địa ngục vốn chính là quan hệ thù địch hơn nữa hắn thôn vệ nhiều như vậy tinh không chân thần thế giới cũng hẳn là thôn vệ chút địa ngục dạng này khả năng bảo trì âm dương hòa hợp tại địa ngục hắn có thể huyên náo long trời lở đất cũng không cần lo lắng thiên lan thiên thần phát giác chỉ cần cẩn thận ma thần chấp nhận đi rời đi nội vực đi ngang qua thiên khôi tinh sao chính là vương nguyên lần nữa gặp hạ vũ đạo hữu rốt cuộc tìm được ngươi hạ vũ cao hư thì ta chuyện gì vương nguyên hỏi có chuyện muốn x i n người g i ú p một tay hạ vũ đi thẳng vào vấn đề a nói một chút vương nguyên không có cự tuyệt dù sao cũng là vũ hoàng hạ thị lão tổ ta dự định về thương nguyên đem phía trên một số người mang ra yên tâm không chỉ là đạo hữu còn có trước đó thấy qua diêm cơ cùng một vị chân thần ngũ trọng cừng giả chúng ta bốn thần liên thủ hẳn là không nhỏ nắm chắc hạ vũ nói chỉ cần kia thôn vệ côn không có hoàn toàn luyện hóa thương nguyên lộ ra tới thực lực liền có hạ bốn vị chân thần phối hợp không nhỏ hy vọng vương nguyên nhìn hạ vũ hai mắt lần trước không có cùng ngươi như nói thật kỳ thật ta vốn là đến từ thương nguyên thật vậy thì tốt quá dạng này ngươi ta bốn thần liên thủ hoàn toàn có thể đem người ở phía trên đều tiếp đi ra hạ vũ hai mắt sáng lên cấp tốc nói hắn không muốn cái khác đã hắn có thể xông ra đến kia những người khác hoàn toàn cũng có thể đến từ thương nguyên vậy bọn hắn hẳn là có thể hợp tác ha ha ngươi liền không nghĩ tới đại hạ bị đẩy ngã mà lật đổ người kia là ta vương nguyên trêu tức trêu chọc á c h hạ vũ miệng hơi trướng kinh ngạc nhìn xem vương nguyên sau đó lấy lại tinh thần biểu lộ phức tạp hoàng triệu thay đổi t gật gật lăng lăng nếu như theo như lời ngươi nói ngươi trưởng thành đến nay chẳng phải là vẫn chưa tới năm trăm năm ta năm nay vừa ba trăm tuổi vương nguyên cười nói không có khả năng là tuyệt đối không thể hạ vũ điên cuồng lắc đầu ba trăm n ă m tu luyện tới chân thần tứ trọng cái này sao có thể nói đùa bình thường có thể thành thần liền đã rất đáng đ ư ợ rồi mà chân thần về sau mỗi một trọng đều cần tốn hao thời gian dài nó trưởng thành tới chân thần tứ trọng ít nhất hai vài năm đã là thiên tài k h o a n thế không thể ít hơn nữa không có gì không thể nào vương nguyên cười cười ta muốn nói nhưng thật ra là thương nguyên sự t ì n h không cần ngươi quan tâm hoàn toàn giao cho ta là được giao cho một mình ngươi hạ vũ lắc đầu không được không được ta cũng là thương nguyên một phân tử ta đi ra chính là vì tìm kiếm đối phó thôn vệ côn p h ư pháp bây giờ làm không được đem diện sát hoặc khu ra Chỉ có thể cứu người, người còn cho Chúng thể không thăm ta ta người, ngươi bốn dự. vương ị cùng một chỗ, công chút. năng thành công tính lớn hơn n g một một khả i m u ố i ú p đỡ c ũ nguyên có thể, chờ 50 năm lại đi, đến lúc đó thể, ta thương năm đến n lại đi, giúp g bảo vệ thương nguyên giới. v ư ơ nói g Nguyên n ừ m g vững chắc không gian ngươi cứu người hạ vũ nghi vấn ta muốn chém chết thôn vệ côn đến lúc đó động tĩnh có thể có chút lớn tránh cho tác động đến vương nguyên trả lời mười sáu chương hai trăm chín mươi sáu thôn vệ ma thần về thương nguyên chém chết vệ côn hạ vũ hoàn toàn động một cái chân thần tứ trọng muốn chém chết chân thần bắt trọng thậm chí cựu trọng đ ỉ n h phong tồn tại làm sao có thể bị hóa điên nói mê sảng vẫn là có cái gì hắn không biết rõ bí ẩn ha ha đạo h ư u chớ có nói dỡn chúng ta chỉ cần đem người ở phía trên đều cứu ra là được rồi không cần cùng phệ côn liều mạng Ừm. vương nguyên gật gật đầu cũng không nhiều lời nhớ ký ta năm mươi năm sau lại đi qua Tốt. hạ vũ gật gật đầu vương nguyên là mới tới khẳng định hiểu rõ nhất thương nguyên tình huống n h ư thứ năm mươi năm sau lại đi khẳng định có đặc biệt tỉ mỉ cân nhắc ta dẫn ngươi đi dần dần khương đạo hữu a、khương. vương nguyên ánh mắt lóe lên thương nguyên họ khương chỉ có một mạnh chân thần ngũ trọng kia đại khái cũng chỉ có là thần ừ m g khương đạo hữu là thiên hoàng nữ so ta sớm đến nội vực mấy vài năm hiện tại đã là chân thần ngũ trọng cường giả thập phần cường đại hạ vũ gật đầu cái kia không biết nhưng có thiên hoàng tiền bối tin tin tức vương nguyên hỏi thiên hoàng phục hi thị là nhân tộc tri tổ trọng yếu nhất nổi danh nhất cường giả một trong sinh ở thượng cổ nếu như tồn tại đến nay ít ra chân thần cựu trọng cường giả nghe khương đạo hữu nói thiên hoàng tiền bối đã sớm tiến về những tinh vực khác hạ l ạ không rõ nếu không chúng ta cũng không cần như thế phiền tho vẹn vẹn thiên hoàng tiền bối một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết kia phệ côn hạ vũ hai mắt có chút phức tạp nói thượng cổ nhân tộc tam hoàng mỗi một cái đều là kinh thiên động địa cường giả thiên phú tài tình kinh người chi tiết tam hoàng đều sớm đạt tới chân thần cựu trọng đình phong tiến về vũ trụ chiến trường hoặc là những tinh vực khác hắn chính là bắt t r ư ớ c tam hoàng mới thành lập đại hạ nhu cầu sánh bay kết quả kém quá nhiều a vương nguyên gật đầu điểm này hắn không chút nghi ngờ nếu là thiên hoàng nữ vậy hắn chỉ thấy thấy vương nguyên theo hạ vũ đi vào thiên su tinh gặp được là thần thật lã như là thần thần nữ rõ ràng cái gì lực lượng đều không có lộ ra lại tựa như đang phát sáng khó mà dùng lời nói diễn tả được loại kia mỹ lệ gặp qua đạo hữu lạc thần cùng vương nguyên trao hỏi gặp qua là ạ thần vương nguyên đáp lễ đạo hữu tuổi tác không lớn thần lực lại mạnh đáng sợ cho là thần tư ngút trời thiên thần có hy vọng lạc thần tán dương bình thường thần tư ngút trời cùng chân thần cấp thần tư ngút trời tuyệt đối là không giống cái trước là thành bình thường chân thần cái sau là suốt ngày thần thậm chí thượng thần ừ n hạ vũ xứng sở tình huống như thế nào chân thần ngũ trọng lạc thần cũng khoe thần lực cường đại đáng sợ kia mạnh đến bao nhiêu còn thiên thần có hy vọng cái này có thể tuyệt không phải một cái đơn giản hình dung tử thành cựu chân thần sau căn bản cũng không có loại kia a dua lính hót nói đến đều là có căn cứ tuyệt sẽ không tin miệng nói b ậ y cơ duyên xảo hợp vận khí tốt mà thôi vương nguyên k i ế m tốn thiên hoàng phục hy thị sáng tạo tiên thiên b ắ t quái có thể suy tính thiên đạo thấy rõ thế gian rất nhiều chuyện lạc thần xem như thiên hoàng nữ khẳng định có truyền thừa hơn nữa trên thân hẳn là còn có phụ trợ đặc thù thần khí nếu không, không có khả năng thấy rõ tu vi của hắn thực lực trên người hắn có thí thần kích chỉ bại lộ tu vi hỗn độn thể sẽ không có đạo hữu tại lần này tiến về thương nguyên liền không cần lo lắng an toàn lạc thần vẻ mặt ý cười bông u xuống một cái tâm sự nhi hạ vũ mạnh trong lòng chấn động chân thần ở giữa giao lưu toàn bằng tu vi thân thông nhìn không thấu đó là ngươi không có bản sự nhi đồng dạng đều không có ý tứ hỏi nhìn thấy đạo hữu một mặt tam sinh hữu hạnh ta cùng hạ đạo hữu nói qua năm mươi năm sau các ngươi lại đi thương nguyên ta còn có chuyện liền rời đi trước vương nguyên nói quay người kích xạ hư không hắn vừa rồi tại sao cùng ngươi nói lạc thần nhìn về phía hạ vũ hỏi hắn nói muốn chém chết vệ côn hạ vũ trả lời chém chết vệ côn lạc thần hai mắt l ó e sáng sau đó không khỏi cười ta khả năng vẫn là xem thường hắn rời đi nội vực tìm một cái không gian thông đạo vương nguyên mới tiến vào địa ngục lần này tiến vào hắn cảm thấy cảm giác áp bách cùng bài xích hắn vốn là tinh không sinh mệnh thôn vệ quá nhiều chân thần thế giới cùng địa ngục pháp tắc đã không hợp nhau bất quá vương nguyên là hỗn độn thể nội thế giới điều chỉnh nhường thái âm pháp tắc chiếm cứ chủ đạo rất nhanh liền du nhập g n áp bách bài xích thu nhỏ vương nguyên muốn trước tìm một cái ma thần thôn vệ sau đó điều tra rõ chỗ nào ma thần tụ tập hắn muốn tới một lần đại đ ộ sát đại thôn vệ một lần hành động vào tới chân thần đình phong、Bá. vương nguyên phóng xuất r a tam trọng tả hữu ma thần khí t ứ c phóng xạ mặt đất b ắ t phương nếu như cùng là ma thần ngoài ngàn vạn dặm đều có thể cảm ứng được đối với chỗ này địa chủ mà nói chính là rõ ràng khiêu khích là ai vậy mà xâm nhập ta lãnh đ ị a một đạo thần nghiệm chuyển tới khí t ứ c cường hành vương nguyên cảm ứng được là ma thần tứ trọng cung cấp tốc hóa chặt phương vị siêu vương nguyên cấp tốc bay đi ngươi muốn làm gì kia ma thần kinh sợ có loại dự cảm xấu lập tức cảm nhận được vương nguyên kia bột phát cường h à n h khí tức ngươi suy、si. vương nguyên trong tay thí thần kích xuất hiện một kích đem chém thành hai nửa thôn vệ luyện hóa thu lấy tin tức chỉ có ma thần biết ma thần tin tức xung quanh đại ma thần đối địch cường giả khủng bố nơi đây đối ứng tinh không nội vực có không ít tứ ngũ trọng ma thần siêu vương nguyên rất nhanh chạy về phía mục tiêu kế tiếp kế tiếp liền đơn giản tìm kiếm mục tiêu thôn vệ thu lấy tin tức tiếp tục kế tiếp lòng vòng như vậy ngắn ngủi hai mươi năm vương nguyên liền đem phụ cận mười mấy tôn ma thần toàn bộ thôn vệ làm to như vậy khu vực biến thành chân không thể nội thế giới đường kính cũng t o ạ nguyện mở rộng tới chín mươi lăm vạn dặm tấn thăng chân thần cựu trọng tiếp lấy vương nguyên bắt đầu quay trở về vẫn như cũ từ địa ngục đi tiết kiệm thời gian trên đường gặp phải không may mà thần liền tiếp tục thôn vệ một đường quét ngang lại không có gì có thể khiến cho hắn k i ê n kỵ nhường hắn cảm nhận được uy hiếp cùng lúc đến cẩn thận từng ly từng tí hoàn toàn khác biệt thu thập bảo vật tài nguyên vô số kể thương nguyên bị v ệ côn thôn vệ nhiều năm như vậy bản nguyên nhận ảnh hưởng rất lớn nếu như muốn xem như căn cứ phát triển lâu dài cũng phải cần một chút bổ sung dương mạch thơm mạch đều cần không đến mười năm hắn liền từ giữa trong khu vực đến thương nguyên thế giới phụ cận vương nguyên phá vỡ không gian trở lại tinh khung bởi vì thực lực đã đạt tới chân thần c ự trọng thể lượng quá lớn nếu như từ thương nguyên phá vỡ không gian trở về sẽ đối với thương nguyên đều tạo thành to lớn phá hư đây là vũ trụ đại đạo phát tắc trong tinh không thì không cần cân nhắc những này tiếp lấy không cần thí thần kích hỗ trợ che lấp vương nguyên thần thông của mình liền có thể đến thương nguyên tinh tránh cho bị vệ côn cảm ứng được thời không chi lực bao k h ỏ a liền như là hư vô đồng dạng thuận lợi đến thương nguyên thế giới thương nguyên tiên đạo có song chấn động bé nhỏ lúc đầu thế giới thiên đạo hẳn là bài xích chân thần chín áp lực nặng nề quá lớn nhưng lúc này thương nguyên tiên đạo đã kéo dài hơi tàn thoi thót hơn nữa phát giác được vương nguyên khí tức sau đột nhiên sinh ra vui sướng cùng hy vọng nó biết nhận biết vương nguyên Ừm. địa ngục p h ệ côn có chút ngoài ý mớn nó không rõ thương nguyên giới vì cái gì bỗng nhiên hoạt bắt lên bất quá cái này không ảnh hưởng hắn chỉ cần tiếp qua mấy chục năm thương nguyên thiên đạo liền hoàn toàn sụp đổ sau đó bị nó miệng lớn thôn vệ 18. Trưng 297, Tam đại phân Thân Thành Thần, Trân Thần Trận. Thương Trinh Trứng Nhất Trinh Thiền Trứng Nhất、phẩm. Thái Thân Trứng Dương Phân nguyên. Hồng Liên Ngọc Phân Nh 297, Phẩm. Phẩm. Đại Đạo Đạo Đạo p Bá. Bá. Bá. Bá. một ngày này thái âm thái dương ngũ hành phân thân đồng thời mở mắt ra thần quang đại thịnh bởi vì hôn đột bản thể từ địa ngục đi ra tiến vào tinh không bọn hắn cảm ứng được vốn đạo thần hồn trong nháy mắt liên thông bất quá phân thân bông ra thần hồn mà bản thể không có chỉ lộ ra một phần nhỏ ông mặc dù như thế thái âm thái dương phân thân cảnh giới phi thăng ngũ hành phân thân dung hợp thế giới tốc độ đột nhiên gấp trăm lần tăng vọt ừm xảy ra chuyện gì tam đại trí tôn đồng thời phát huy muốn thành sao ngũ hành trí tôn muốn dung hợp thế giới hoàn tất thành thần vô số cường giả mở to hai mắt nhìn lên bầu trời tam đại trí tôn nếu như ngũ hành trí tôn tấn thăng chân thần như vậy thương nguyên chúng sinh thật sự có hy vọng không còn lo lắng ngũ hành thế giới có thể nhẹ nhõm dung nạp hàng trăm ư c sinh linh trần văn cẩm sắc mặt biến hóa đi ra cung điện hạ vũ vi cũng giống như thế các nàng có dự cảm vương nguyên trở về mà tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm t a m tỷ trần văn tuyết bay ra nhìn về phía trần văn cẩm bá khương l i n xuất hiện tại một tòa cung đ i ệ n đ ỉ n h nhìn về phía bầu trời việc quan hệ vương nguyên các nàng không có khả năng không quan tâm ngũ hành thế giới dung hợp là thiên hạ đại sự đại tinh trọng yếu nhất sự tình n h i trong thần trận cơ hội toàn bộ sinh linh đều đang chăm chú bá ngũ hành thế giới dung hợp hoàn tất thoát ra ngũ thải thần quang tiếp lấy cùng ngũ hành phân thân bản nguyên dung hợp tốc độ vẫn như cũ cực nhanh vượt quá tưởng tượng nhanh dù sao bản thể thần hồn giá trị liên tục không ngừng ngũ hành đạo tỷ thế giới pháp tắc dung nhập ngũ hành phân thân thần hồn làm cho thể biến thực lực tăng vọt ở trong quá trình này một đạo trong suốt hư ảnh đã xuyên tấu h qua â m dương c ả n khôn vạn tinh đại trận đi tới ngọc kinh cuối cùng hiện hiện tại trần văn cẩm bên người người trở về trần văn cẩm ánh mắt nhìn chằm chằm vào vương nguyên ừ m ta trở về vương nguyên gật đầu bá trần văn cẩm nào h vào vương nguyên trong l ự c rốt cục bản thể trở về bản thể cùng phân thân vẫn là có sự bất đồng rất lớn phân thân cùng bản thể giống nhau như lúc nhưng cảm giác chính là khác biệt sự siêu trong hoàng cung hạ vũ vi k hắn ư đầu tiên là lấy gia tinh không bên trong tu luyện tiêu chuẩn pháp tác danh sách công pháp thần thông còn có pháp tác tinh phiến chở một chút nhường trần văn cẩm hạ vũ vi khương ly trần văn tuyết lam tâm đoạn cửu tiêu vạch hổ chờ cấp tốc pháp tác viên mãn mặt khác lấy gia tinh khiết thái âm thái dương thế giới cho thái âm thái dương hai đại phân thân dung hợp đây là trải qua bản thể hắn luyện hóa là nhất phù hợp hai đại phân thân có thể rất nhanh luyện hóa dung hợp thành tựu chân thần cuối cùng hắn xuất ra mười tám kiện chân thần khí đặt thương nguyên các nơi cùng thương nguyên thiên đạo dung hợp khắc dấu thần văn chậm rãi hình thành một cái tuyệt thế thần trận có thể bao phủ bảo hộ toàn bộ thương nguyên liên giới đương nhiên thần trận tạm thời không có hoàn toàn khởi động chỉ có chút động một bộ phận khóa lại thương nguyên thế giới bản nguyên nhường p h ệ côn khó mà thốn h ệ đồng thời yên lặng xúc tích lực lượng vương nguyên còn xuất ra hắn trong tinh không siêu tập rất nhiều linh mạch dung nhập thương nguyên thế giới thương nguyên lọt vào phá hư quá mức nghiêm trọng không dung nhập linh mạch là không được dù là có tuyệt thế t h ầ n trận cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục đây là vương nguyên đại bản doanh tự nhiên không thể chậm giá trở vương nguyên trong tinh không đạt được bảo vật thật sự là nhiều lắm linh mạch còn nhiều mà hắn cũng đã không cần đến đại t i n h bên trong phàm là vương nguyên thân thuộc đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn cơ hồ mỗi người đều tăng lên ít giá nhất giai thậm chí nhất phẩm đại tinh thực lực tổng hợp tăng nhiều suy thôn vệ côn cảm giác được không đúng tại công kích thương nguyên lại hơn m ư ơ i năm đi qua hắn có thể lộ ra sức mạnh lớn nhất cơ hồ đạt đến chân thần tam trọng nhưng mà nguyên bản có thể xé mở hơn mấy ngàn dặm vết n ư ớ không gian hiện tại chỉ có thể xé mở mấy chục dặm thậm chí vài dặm lực phá hoại yếu đi rất nhiều vương nguyên không có thừa cơ chặt đ ứ t những cái kia xúc tu đi kích thích nó liền lặng lặng nhìn xem đảo mắt mười năm trôi qua ngũ hành phân thân dung hợp hoàn thành ngũ hành thế giới thái âm phân thân dung hợp song thái âm thế giới thái dương phân thân dung hợp song thái dương thế giới tam đại phân thân toàn bộ đạt tới chân thần cảnh cứ việc thế giới đường kính đều chỉ có năm và dặm bởi vì trải qua bản thể truyền lại tam đại phân thân mới nói đều cô động tới cực cao trình độ cùng thế giới dung hợp mười phần vững chắc điêu luyện mặc kệ là tiềm lực vẫn là chiến lược đều viễn siêu tuyệt đại đa số cùng giai chân thần tam đại phân thân thành thần cũng làm cho vương nguyên an tâm rất nhiều tiếp lấy vương nguyên hoàn toàn kích hoạt thần trận hoàn toàn đoạn tuyệt vệ côn thôn vệ thương nguyên bản nguyên khả năng như thế cũng không khỏi bại lộ tại vệ côn trước mặt vệ côn tức giận vô cùng thần nghiệm gắt gao khóa chặt lại vương nguyên bản thể sau đó nó coi như có thể từ bỏ thôn vệ thương nguyên cũng tuyệt đối sẽ không b ô n g tha vương nguyên đương nhiên nó là không thể nào liền dễ dàng như vậy từ bỏ thôn vệ thương nguyên thương nguyên thế nhưng là nó thành tựu thiên thần trọng yếu căn cơ nó luyện hóa đã chuẩn bị kết thúc p h ệ côn xuyên thấu qua càng nhiều lực lượng oanh kích thần trận muốn đem chi đánh nát hoặc là đem yếu ớ t thương nguyên bản nguyên c h ấ n vỡ thần trận lúc này uy lực mới vừa vặn bộc phát còn xa không có đạt tới đ ỉ n h phong ngăn cản p h ệ côn công kích có chút miễn cưỡng thương nguyên bản nguyên càng là không chịu nổi chân thần tam tứ trọng cường độ công kích nhưng có vương nguyên bản thể ở đây nhẹ nhóm đem p h ệ côn lực lượng hóa giải kích phát thần trận mức độ lớn nhất hấp thụ năng lượng vũ trụ vệ côn công kích mấy trăm cái không có kết quả thần trận lực lượng ngược lại càng ngày càng mạnh Giống phệ q u â n đ ố n g nhiên phun ra một đầu chỉ có chân thần tam trọng phân thân xuyên qua hai giới thông đạo đến tinh không、Phốc. tiếp lấy hắn lại phun ra một đầu là muốn đem chính mình phân giải ra lấy đột phá vũ trụ đại đạo hạn chế chờ tất cả lực lượng tới tinh không lại dung hợp ý kiến hay một cái không sai ý nghĩ khó được vậy mà có thể nghĩ đến nhưng là nó không để ý đến một sự kiện chính là vương nguyên thực lực cùng thuộc tính vương nguyên không có vội vã ra tay l ặ n g lặng chờ đợi nhìn khả năng đưa tới nhiều ít phân thân nếu như lực lượng giảm phân nửa kia với hắn mà nói chính là thật to lợi tốt đáng tiếc chỉ phun ra hơn mười đạo phân thân liền không phun ra suy vương nguyên xuất hiện tại hư không bên trong một kích đem bên trong một cái chém thành hai nửa phất tay thôn vệ tiếp tục tiếp theo đầu liên tục bốn kích chém bốn đạo vệ côn phân thân thôn vệ và ảnh ngay tại vương nguyên chuẩn bị chạm đạo thứ năm lúc cái tiêu đạo phân thân bỗng nhiên nổ t u n g kinh khủng máu canh hôn độn chi lực quét sạch bắt phương tại hư không xen lẫn phát họa vậy mà cấp tốc hình thành một đạo tàn phá lại cực kỳ khủng bố thần trận thôn vệ côn thông qua phân thân pháp thi triển thứ nhất nói cường đại thần thuật cơ hồ có thể đạt tới bản thể thi triển uy lực Phệ, phệ thần thần c ba tăng tăng một ạ cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện trực tiếp đem thần thuật uy lực hoàn toàn t h n t vệ hôn độn thế giới nhẹ nhõm hóa giải phải biết đây chính là bình thường chân thần lục thất trọng đều khó mà ứng đối ba h ệ côn ý thức được vương nguyên không đơn giản c ũ nhưng là đ suy suy. bởi vì linh trí cùng hình thể nguyên nhân đối n h a c thân thần lực trưởng không kém xa cùng vương nguyên so sánh hôn nội mới nói cũng không có vương nguyên cao cấp cô động cường đại cho nên những lực lượng kia nhanh chóng bị vương nguyên hoàn toàn luyện hóa trở thành trong cơ thể mình thế giới chất dinh dưỡng đạt tới chân chính cựu trọng đình phong thế giới đường tính tới gần một trăm linh vạn giảm hơn nữa vệ côn hỗn độn b ả nguyên n thôn vệ thế giới pháp tắc còn đền bù vương nguyên một chút không đủ làm cho càng thêm hoàn mỹ cương đại ngươi bây giờ hẳn là có thể cùng nó chính diện đánh một trận thí thần kích nói ừng ta tin tưởng nó có thể trở thành ta thiên thần c h i cơ vương nguyên cười lúc này hắn rốt cuộc minh bạch thí thần kích muốn hắn chém chết thôn vệ vệ côn nguyên nhân thực sự không chỉ là tránh khỏi hắn mười vạn năm khổ công còn có thể nhường tiềm lực của hắn gia tăng thật lớn hỗn độn cũng là có đẳng cấp vương nguyên nguyên bản cô động hỗn độn nhiều nhất chỉ có thể coi là cấp một thôn vệ vệ côn về sau liền có thể đạt tới cấp hai tiềm lực hoàn toàn khác bi phải biết tại trong vũ trụ hỗn độn sinh mệnh cũng không ít như hỗn độn côn hỗn độn hung thú chờ nhưng phần lớn chỉ là tới thiên thần thượng thần lại đến liền rất rất ít bởi vì hỗn độn đẳng cấp không giống tiềm lực không giống còn có trí tuệ không giống cơ duyên gặp gỡ không giống vương nguyên mong muốn trưởng thành đến thần vương thậm chí thống trị còn muốn rất nhiều cố gắng cũng không phải là tùy tiện liền có thể thành đã có thể diện chúng ta liền đem chi sắt đi không cần đợi thêm nữa vương nguyên đi vào tinh không trực tiếp chém ra không gian tiến vào âm ty địa ngục phệ côn cảm ứng được vương nguyên đến hơi xứng sở sau đó cao hứng thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cử a n g ư ơ i lệ xuống tới trong tinh không vệ côn còn không làm gì được vương nguyên nhưng đã đến địa ngục vệ anh vệ côn trong nháy mắt vượt qua khoảng cách nghìn vàm dặm đi vào vương nguyên trước mặt khổng lồ thần thể như tinh thần đồng dạng cảm giác c áp bách kinh khủng như chết đầm hát hộ như thế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương nguyên trong đó hung ý phun trào mấy trăm cây đường k í n h ngàn trượng mấy chục hơn trăm dặm to lớn xúc tu không ngừng vung v ậ y mỗi một cái đều để bốn phía hư không rung động giống như là muốn không chịu nổi ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa ta không thể không nói ngươi thật xuẩn vậy sao ta xuẩn vẫn là ngươi sắp chết đến nơi rất nhanh liền biết vương nguyên cười cười cũng không giận ngươi bây giờ là thủy thần vẫn là hòa thần vẫn là một cái t ạ m t o i hôn hợp thể ừng ta chính là ta vĩ đại nắm giữ hỗn độn c h i lực côn thần phệ côn nói thần hồn kịch liệt chấn động lực lượng cường đại khiến cho bốn phía không gian kịch liệt và mèo vương nguyên đã hiểu lòng tin càng đầy đã d ạ n g này vậy ngươi liền trở thành ta chất dinh dưỡng a ha <cười> ha chết phệ côn đột nhiên ra tay mấy chục đầu thô to s ú c tu cùng nhau công kích muốn vương nguyên kinh khủng hung hãn uy năng mười phần kinh khủng hỗn độn ngưng động như thực chất suy vương nguyên trong tay thí thần kích nhất chuyển phốc phốc phốc xúc tu trực tiếp bị chém d ụ n g mười mấy căn nhẹ nhàng thoải mái cái này còn là bởi vì phệ côn bản thể quá lớn mỗi một cây xúc tu rèn luyện trăm vạn năm làn da phòng ngự có thể so với thượng phẩm chân thần khí lại thêm hỗn độn thần lực g i a trì nếu không trực tiếp toàn bộ chặt đứt dù lạnh như thế cũng hoàn toàn ra khỏi phệ côn đoạn trước đây là cái gì thần khí thôn phệ côn lập tức lui ra phía sau mấy vạn dặm cả giận nói bá vương nguyên vung tay lên đem những cái kia xúc tu thôn p ệ nhanh chóng luyện hóa có thể chém giết người thần khí vụ vù, vù phệ côn bị chém đứt xúc tu một lần nữa mọc ra như chết đầm như thế hai mắt bắn ra như đen m ê n h quang ta muốn nuốt lấy ngươi thôn vệ côn đột nhiên ha to mồm hình thành một cái lô đen thật lớn bao phủ phương viên mười vạn dặm đem vương nguyên hoàn toàn bao khỏa ở bên trong kinh khủng sức cắn nuốt cùng áp lực của tới tựa như là vũ trụ sụp đổ thật hình thành một cái thôn vệ lô đen vương nguyên có thể cảm nhận được kia kinh khủng so với hắn chính mình phải cường đại hơn rất nhiều lần hắn khó mà n g ă n cản đây là vệ côn mạnh nhất thần thông có thể đem chi bản nguyên cùng kia hình thể khổng lộ ưu thế phát huy đến t ự c hạn đơn một chiêu này có thể so với thiên thần thuật bất quá suy vương nguyên đem đại cổ thần lực thế giới chi lực quán chú t h í thần kích kích phát bản nguyên thần uy toàn lực chém ra suy c h ó i mắt ánh sáng màu đỏ vô cùng kinh khủng lập tức đem lô đen chém thành hai nửa dường như cũng sẽ thiên địa chém thành hai nửa thôn vệ thần thông vỡ nát đồng thời thôn vệ côn miệng cũng bị chém thành hai nửa cho đến chán vệ côn đứng may xuống trong lòng sinh ra nhàn nhạt sợ hãi bất quá lập tức liền bị to lớn phẫn nộ bao phủ muốn nó thành thần trăm vạn năm vô địch trăm vạn năm lúc nào tao nộ qua vũ nhục như vậy ghê tởm hắn phải chết thần lực lưu chuyển khôi phục nhanh chóng tiếp lấy thôn vệ côn t i ê u đốt thần lực bản nguyên thế giới chi lực đ ỗ n g nhiên bộc u phát ra thiên thần cấp thần uy vâng nguyên b i ế n sắc nhanh chóng dùng thần kích tiếp tục c h a n g kích hắn không phải sợ mà là cái này nhưng đều là thần lực của hắn tiêu hao nhiều hơn một chút hắn đạt được liền ít đi một chút bản thể hắn là vệ côn đều đang tiêu hao tổn thất kia quá lớn mỗi một phút đều làm ấ y ngàn năm tích lũy hắn thả rằng chính mình tiêu hao nhiều hơn một chút cũng muốn hoàn chỉnh thôn vệ vệ côn cho nên vâng nguyên cũng t i ê u đốt thế giới bản nguyên khổng lồ thần lực càng sâu kích t í c h thích thí thần kích bản nguyên bộc phát kinh khủng thần u vẹn vẹn tràn ra ánh sáng màu đỏ liền xuyên thủng âm dương hai giới xuất hiện trong tinh không suy suy từng khỏa sao trời bị chém thành hai nửa băng diệt mảng lớn không gian may mắn khoảng cách thương nguyên giới khá xa tránh đi phương vị suy vệ côn thần thể cũng bị chém thành hai nửa thần thông n ề u phế không xong suy suy suy tiếp lấy vương nguyên liên trạm đem vệ côn thần thể chia vô số điểm s i u vương nguyên trước thôn vệ một phần m ư ờ i toàn lực luyện hóa mỗi khi bộ phận tụ hợp ngay lập tức liên trạm đem lại chém vỡ không cho khôi phục thời gian luyện hóa xong lại thôn vệ một phần m ư ơ i như thế lặp đi lặp lại ba phệ côn chủ thể ý thức tức giận vô cùng nhưng lại không thể làm gì nó có thể làm sao chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể lực lượng bị tiểu tử kiêm một chút xíu từng khối thốt phệ lại nghĩ không ra tốt phá cục biện pháp một đạo thần toa đang nhanh chóng phi hành xuyên qua thời không so tốc độ ánh sáng nhanh hơn rất nhiều lần bên trong có ba đạo t h â n ảnh theo thứ tự là hạ vũ diêm cơ cùng l à thần Lần thứ nhất của chúng thứ ta của diêm cơ n nguyên hai n con h thực h lực, thần mắt quang kiểm động kia mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì đâu còn đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó kia phệ côn phệ côn lạc thân mở miệng kia vệ côn chân thần cựu trọng thực lực là hắn nói cho các ngươi biết ngay từ đầu các ngươi liền bị hắn dẫn đạo lâm vào hắn ngữ cảnh bên trong phệ côn hạ vũ trong mắt thần quang nói lên phệ côn trong vũ trụ tương đối hiếm thấy h u n g thú không có gì không ướt trưởng thành đến bán thần cấp sau cơ bản đều là hôn đ ộ i thể kia vương nguyên thần lực bản nguyên nội thế giới các ngươi có từng thấy không lạc thân hỏi chưa từng hạ vũ lắc đầu hắn dùng chính là một cây thần kích uy lực m ư ờ i phân mạnh diêm cơ nói phải hắn hẳn là một vị cổ lão chân thần cừng giả vừa lúc đi ngang qua thương nguyên phát hiện p ệ côn không sai bằng bản thân chi lực đối phó có chút khó khăn liền xoay chuyển trời đất lan nội vực làm chút chuẩn bị đụng phải các ngươi chỉ là t r ù n g hợp lạc thân phân tích nếu như ta đoán không sai hắn hiện tại cũng đã đối kia vệ côn độc thủ thương nguyên sẽ có hay không có sự tình hạ vũ song mi nhăn lại khó trách đ ể bọn hắn năm mươi năm sau lại tới chân thần cường giả tối đỉnh chiến đấu thương nguyên không chịu nổi dù là lộ tràn một chút dư ba thương nguyên thế giới cũng có thể vỡ nát diêm cơ nói căn cứ nặng hiểu đừng nói chân thần c ự trọng chính là chân thần ngũ trọng cường giả chiến đấu bình thường sinh mệnh tinh cầu đều không chịu nổi Thương Nguyên so với b giới giới một tháng sau thần toa đến thương nguyên tinh bên ngoài ba thần nhìn trước mắt thương nguyên tinh mười phần ngoài ý mớn thật mạnh thần trận có mười tám kiện chân thần khí làm trung tâm chân thần thất trọng cường giả đều chưa hẳn có thể phá lạc thần kinh dị nói là ai bày ra như thế thân trận hạ vũ ánh mắt c h ấ p động không thể tin được nếu như không phải xác nhận không sai hắn khẳng định cho là nàng nhóm tìm nhậm tám chín phần mười là kia vương nguyên d i ê m cơ tự nói có đại chiến vết tích lạc thần nhìn bốn phía tinh không nàng có thể nhìn thấy kia một mảnh bị chém vỡ sao trời còn có chút vết nước không gian cùng kinh khủng đ a u ý lưỡi kích siêu siêu bọn hắn cấp tốc tản ra điều tra là mới ngay tại trước đó không lâu bọn hắn chiến đấu qua hạ vũ ánh mắt phức tạp tới chậm nói cách khác chúng ta tới chậm ai thắng diêm cơ nhìn về phía thương nguyên tinh ba loại khả năng một hàn thắng ngay tại địa ngục luyện hóa phệ côn hai hàn thua bị phệ côn luyện hóa ba lưỡng bại câu thương hàn tại thương nguyên c h ư a thương lạc thân phân tích hơn phân nửa là loại thứ ba ta đi xem một chút hạ vũ bay về phía thân trận ba vương nguyên thái dương phân thân xuất hiện nhìn về phía hạ vũ hạ đạo h ư u các ngươi đã tới tiền bối hạ vũ cung kính hành lễ không cần đa lễ thái dương phân thân k h o t tay mở ra thân trận tiến a hai vị đạo hữu hắn muốn đã sớm đã nói với hạ gia cùng người nhà họ khương hai nhà người đối hai vị chân thần lão tổ đến thật cao hứng làm tinh xào chuẩn bị tại nhị phẩm cũng đã là cường giả tuyệt thế thương nguyên bỗng nhiên đến chân thần lão tổ cái loại cảm giác này hoàng tổ người hạ gia nhìn xem hạ vũ là đã kích động lại hổ thẹn ba vạn năm trôi qua vũ hoàng đánh xuống giang sơn không có hạ gia chỉ còn nhiều người cường giả cũng rất ít nếu như không phải giao ra giang sơn vương nguyên chiếu cố nhiều hơn chỉ sợ hạ gia một gã chân thánh cũng khó khăn tồn hiện tại có bốn vị vương giả mấy c h ủ bất quá so sánh hạ gia thời kỳ đình phong còn kém xa lắm hạ vũ trong lòng phức tạp cũng không biết nên nói cái gì cho tốt cảnh con người mất những này là hậu duệ của hắn huyết mạch tương liên nhưng hắn không biết cái nào hơn nửa trăm vạn tộc nhân mới bốn cái nhị phẩm thật l à xuống dốc đứng lên đi phất phất tay bỏ rơi một chút bảo vật đối với hắn bình thường nhưng đối chân thần phía dưới tuyệt đối cực kỳ chân quý cũng thu hồi cựu đỉnh trong tay tinh tế tìm tòi lâm vào trong hồi ức tại chân thần đại trận bố thành về sau cựu đỉnh liền bị vương nguyên thu hồi còn cho hạ gia vương nguyên còn phân biệt cho hạ gia cùng hạ vũ v i một cái chân thần khí hạ vũ liếc mắt liền nhìn ra cựu đỉnh bị lại tế lệ qua đặt tới hắn lúc trước thiết kế mong muốn càng thêm hoản bị cương đại hắn biết là ai làm chỉ có vương nguyên mới có thể làm tới một bên khác là thần cũng kém không nhiều lúc rời đi khương gia cũng là thương nguyên tuyệt đỉnh thế lực b ả n thân hai vị chân thánh bảy tám vị vương giả mấy chủ hiện tại chỉ có hai chân thánh vương giả giải rác nhất là một phen h i ể u qua đi trong lòng càng cảm giác khó chịu khương gia xuống dốc bởi v ì vương nguyên mới lại lần nữa có chút cuộc khởi nếu không đều không có m ắ t thấy ngươi không sai pháp tác viên mãn lạc thần đưa tới khương ly nói đều là bệ hạ công lao khương ly mỉm cười nếu như không phải vương nguyên nàng hiện tại có lẽ cũng có thể đạt tới nhị phẩm nhưng pháp tác tuyệt đối không cách nào nhanh như vậy viên mãn vương nguyên cho nàng rất nhiều pháp tác tinh tiến trực tiếp bổ đấy chỉ cần l ĩ n h nộ i chính mình đạo liền có thể tấn thăng nhất phẩm ừ m lạc thần có rất nhiều vấn đề muốn hỏi liên quan tới vương nguyên nhưng lúc này không thích hợp đi theo tiền bối tương lai ngươi thành thần không thành vấn đề tiền bối khương ly hơi xứng sở về trước lạc thủy a lạc thần vung tay lên mang theo người nhà họ khương na di tới lạc thủy hà bờ khương gia tổ điện diêm cơ thần niệm quét qua phát hiện xà nhân chỗ ngọc kinh đông hải đều có xà nhân tại trong vũ trụ cũng là một cái khá là khổng lồ tộc đàn rất nhiều sao vực bên trong đều có thiên lan nội vực trung vực ngoại vực đều có k h ô d i ê m cơ cùng thương nguyên cái này một chi không có bao nhiêu quan hệ bất quá không trở ngại nàng mong muốn tới gần quen thuộc tìm hiểu một chút ba một cái lắc mình đi vào đông hải tiêu viêm đạo ngũ hành tần h miếu hai mươi bốn c ư ơ n g ba trăm trưởng công chúa vô tình đạo tây bắc thúc châu đây là đại tính cực kỳ đặc thù một chỗ tính hoàng tĩnh hậu cố hương trịnh thị song tôn cố hương nhiều hai nạn chi đ ị a sau lại bị tĩnh hoàng lấy đại thần thông tái tạo hơn ba trăm năm đi qua nơi này sớm đã là động t i ê n p h ú c đ ị a trở thành đại tĩnh phồn hoa nhất chỗ gần với tính đông ngọc kinh cùng đông nam n ư thành nơi này có hai tòa thành đặc biệt nhất một t ò a là nguyên võ thành bị phong cho trần gia một t ò a là đại hưng thành tĩnh hoàng tổ điện bây giờ trần gia lão nhân như trần tấn vân trần trí tường trần trí c h u trở cơ bản đều tại nguyên võ thành tu vi đều đã nhập nhị phẩm trần h á n sinh trần h á n dương chờ cũng đều là tam phẩm b á ngày này hai thân ảnh xuất hiện tại nguyên võ thành trên không một đạo quần áo hoa lệ quý khí bất người phong hoa tuyệt đại một đạo dung mạo xinh xắn khuôn mặt như vẽ ngọc lập t ứ tha siêu nguyên võ thành bên trong một đạo tuyệt sắc thân ảnh bày ra hình nhi san san các ngươi đã tới ba đạo thân ảnh cao hứng tay cầm tay d ắ t tại cùng một chỗ không sai cái này ba đạo thân ảnh theo thứ tự là hình nhi lư san cùng trần văn oanh nhiều năm qua đi hình nhi đã sớm khôi phục được thân đồng thời trưởng thành đến mười tám tuổi bộ dáng tu vi nhị phẩm tuyệt sáp p h o n g hoa lư san cùng trần văn oanh cũng đều nhị phẩm tại toàn bộ sinh mệnh tinh cầu tài nguyên duy trì dưới mong muốn thành tựu nhị phẩm quá đơn giản ba cái hơn ba trăm tuổi chân thánh cấp tường giả đứng chung một chỗ như cũ như mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ đồng dạng hoạn bát sáng sủa vô câu vô t ú c khu k h a n h a n h hiện tại ta đã không phải là trước kia ta hình nhi ho khan hai lần ra vẻ cao thầm nói tình huống như thế nào ngươi có thay đổi gì trần văn doanh kinh ngạc hỏi ha ha lưu san ở bên cạnh che miệng cười trộm hình nhi cũng cười đại ý v ù v ù đ ố n g nhiên ba đạo thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện tại hình nhi bên người khí t ứ c dung mạo quần áo đều giống nhau như lúc hiện tại ta có bốn cái rồi ha ha ha ha hình nhi vui vẻ cười to a ngươi đây là trần văn doanh khiếp sợ chừng lớn hai mắt ngươi đây là tu luyện tỷ phu thần thông không sai hình nhi gật đầu ca ca giúp ta đại thành bốn đạo thân thể quá khốc lạt trần văn oanh hai mắt tỏa ánh sáng nàng cũng nghĩ tu luyện dạng này liền có thể làm rất nhiều trước kia không dám làm chuyện ta dạy cho n g ư ơ i a hình nhi đặc ý nói tam thi dưỡng hồn kinh là một môn cực kỳ hao tổn thời gian cùng tinh lực công pháp sau bị vương nguyên hoàn thiện cải tiến cứ việc như cũ cực kỳ hao tổn thời gian tinh lực nhưng tác dụng phụ nhỏ đi rất nhiều hình nhi lấy nhị phẩm tu vi tu luyện lại khác biệt chỉ là muốn tiêu hao rất nhiều tài nguyên mà vừa v ẫ n không thiếu tài nguyên trần gia cũng không thiếu t h t đi trần văn a n h lập tức lôi kéo hình nhi xuống dưới trường công chúa trường công chúa bãi kiến trưởng công chúa bãi kiến trưởng công chúa trần gia võ giả hạ nhân ngã vào một mảnh không cần đa lễ hình nhi k h o á t khoác tay lách mình đi vào nàng thường xuyên đến nơi này vô cùng quen thuộc cùng nhà mình không có khác nhau ba người tiến vào trong một gian mật thất nghiên cứu sau ba tháng trần văn oanh nhiều ba đạo phân thân sau đó ba cái nha đầu bắt đầu bốn phía gây chuyện quấy dối con đường sinh hỏa thần tông nghe nói ma thần đã bị vương nguyên chém chết trịnh hồng liên hướng trịnh ngọc thiền hỏi tham ừ n trịnh ngọc thiền gật gật đầu theo ngọc kinh bên kia chuyển đến tin tức đúng vậy trịnh càng càng h ngọc i thiền nói bây giờ thương nguyên nhất thống thiên hạ thái bình chính ra ngoại trừ các nàng tỷ mội cũng có thật nhiều tam phẩm cường giả không cần lo lắng mà quảng hàn tiên cung truyền thừa trong tinh không nàng thế tất yếu truy tìm sinh hoạt thần tông người mặc kệ ta đem trí tôn hồng liên lưu lại còn có lôi kêu đinh bằng bọn hãn tại đầy đủ trịnh hồng liên nói sinh h ỏ a thần tông thực lực còn tại hai kiện trí tôn thần khí những năm này cũng ra không ít cửa giả còn có vương nam tầng kia quan hệ cơ bản không ngại nàng cũng kém không nhiều b u ô n g xuống phần dương cùng t r ị ngọc lân thù hận ngươi thật cùng kia vương nguyên hoàn toàn không quan hệ rồi ta đã tu luyện thái thượng vong tình tự nhiên không có trịnh ngọc thiền sắc mặt băng lãnh nàng lúc trước từ ngọc kinh sau khi rời đi liền muốn tu luyện về sau dần dần xâm nhập thái thượng vong tình vậy ta tỷ tỷ này trong lòng của ngươi coi như cái gì trịnh hồng liên hỏi hồng liên chân kinh bên trong cũng có tuyệt tình diện muốn phương pháp nhưng là nàng không có tu luyện tỷ cũng chỉ là thị một người thân trịnh ngọc thiền nói một loại thân phận một cái quan hệ tên mà thôi tỷ muốn nói thế tục đạo nghĩa đều không tính là gì đều là tiền nhân tư tưởng thiết t r í công s i ề n g căn cứ tâm ý của ngươi đi trong lòng ngươi chân chính nghĩ cái gì chính ngươi thể ngộ mới là trọng yếu nhất trịnh hồng liên nói sửa chữa tới n h ấ t phẩm cơ bản đều là tâm tư thành thục kiên định kiên cường cũng nên lý giải đời người môn màu thế tục cùng thiên đạo rất nhiều thứ kỳ thật đều không tính là gì không quan trọng tâm ý của mình mới là trọng yếu nhất trở về bản ngã bất quá trong lòng người gông xiềng đều là ở thế tục bên trong từng bước một r i e o xuống theo thời gian tăng trưởng tu vi tăng cường càng đi về phía sau càng khó đánh vỡ cuối cùng trở thành giam cẩm tâm ma đây đều là cố ý thiền nhân chỗ tạo nàng tu luyện hồng liên nói gần nhất có không đồng dạng thể n ộ tâm ý của ta là cái gì ta cùng hắn ở giữa có một thanh đao là không thể vượt qua lệ trời trịnh ngọc t h i ê n lắc đầu nàng cùng vương nguyên ở giữa cách nàng thân đệ đệ tính m ệ n h nàng làm sao có thể vô sự người như thế còn tới cùng một chỗ lại nói tình cảm cũng không phải là sinh mệnh duy nhất nàng chỉ cần truy tìm đại đạo như vậy đủ rồi nếu như hắn không cho ngươi rời đi hoặc là đưa ngươi cầm tù tại nào đó một chỗ ngươi sẽ làm sao trịnh hồng liên bỗng nhiên hỏi cái này thì ngươi đến tột u cùng muốn làm gì trịnh ngọc tiền có chút không kèm được ta lo lắng ngươi t ẩ u hòa nhập ma trịnh hồng liên nói sẽ không trịnh ngọc tiền lắc đầu trịnh hồng liên ánh mắt buông xuống u ố n g một hớp nước trà ngoài miệng nói không quan tâm thường thường trong lòng quan tâm nhất càng tận lực né tránh càng để ý làm sâu thêm trong lòng là cấn các nàng t h muội rõ ràng mội mọi tu luyện vô tình đạo nhưng trong lòng hữu tỉnh mà trong miệng nàng hữu tỉnh trong lòng nhưng dần dần vô tình trong lòng đối mộ muội với người nhà tình cảm dần dần nếu không có đuổi theo siêu việt nào đó lòng người lại càng ngày càng nặng nam vực nam đạo bình thường bóng người hội tụ đến cùng một chỗ chúng ta tác dụng càng ngày càng nhỏ tương lai đi con đường nào chúng ta như lưu tại thương nguyên tương lai nhiều nhất nhất phẩm thành thần hy vọng xa vời ta cảm thấy hẳn là đi ra ngoài tiến về trung vực ừ m đây là tất nhiên ta cũng không muốn tương lai chết giả ta là đang nhớ chúng ta chủ thần vị trí còn có hay không tư cách đánh hiện tại đại tính chỉ thánh giả đều có mấy chục h ú n g ta đã bị d ì n n ậ p không có chút nào ưu thế 18, chương thiên quân tinh không vương nguyên t ử tinh không mang về đại lượng chân quý tài nguyên rất nhiều pháp tắc tinh tiến dẫn đến đại tinh thực lực tổng hợp đ ỗ n g nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất trần thánh thành qua q u y ế t bình bình pháp tắc viên mãn cũng rất dễ dàng chỉ có chứng đạo nhất phẩm mới là cánh cửa khả năng siêu quần mặt tụy không sai chứng đạo nào có dễ dàng như vậy cho dù có vương nguyên mang về tư liệu điện tịch bọn hắn cô đọng mới nói cũng phải ít ra hơn mấy trăm ngàn năm có thể hơn mấy trăm ngàn năm về sau đại tính sẽ là cái giặc gì thương nguyên sẽ là cái giặc gì thiên tiêu cường giả xuất hiện lớp, lớp bọn hắn vẫn như cũ sẽ bị bao phủ cái này khiến bọn hắn rất không có cảm giác an toàn chủ thân vị trí nếu như hắn muốn hay cầm về đi đoán chừng hắn hiện tại cũng t r ư ớ n g mắt những n à y đi một chuyến trung vực ta cảm giác hắn thay đổi hoàn toàn ừng đúng vậy a đã chân thần có thể chém chết m a t h ầ n nghe nói trung vực mỗi cái lớn một chút sinh mệnh tinh cầu bên trên đều có chân thần mà nội vực chân thần càng là vô số chúng thần điện ngoại trừ chi phối thương nguyên tới tinh không cơ h ộ không có ý nghĩa tín ngưỡng đối tu luyện vẫn là rất có tác dụng đối ngộ đạo chứng đạo rất có ích lợi từ nhất phẩm tới chân thần tối thiểu mấy ngàn năm chân thần còn có cựu trọng chúng thần điện tới tinh không chậm rãi phát triển cũng vẫn là có tác dụng đúng vậy a có thể giúp hắn quản lý quản lý thương nguyên chiếu cố một chút thân nhân của hắn hắn có tam đại phân thân năm người thương nghị một chút vẫn là quyết định bản thể tiến về ngọc kinh n g h e một chút vương nguyên ý nghĩ cùng tiếp xuống dự định bọn hắn đã định trước đổi không kịp cước bộ của hắn chỉ có thể đi theo phụ thuộc mới tốt sinh tồn b á b á bá lam tâm mạnh vũ đế tuyệt bạch hổ cùng đoạn c ử u tiêu năm thánh cùng nhau bay đến ngọc kinh gặp mặt ngũ hành phân thân v ậ hạ kế tiếp không biết có tính toán gì chúng thần điện sẽ đi theo con đường nào lam tâm đi thẳng vào vấn đề hỏi ngũ hành phân thân cười cười ta định đem các ngươi đưa đến trung vực đi mở mang bờ cõi không biết rõ các ngươi ý như thế nào nam thánh nhìn nhau chính như bọn hắn suy nghĩ nghe theo bệ hạ á n bài t ố t ta hy vọng có một ngày chúng thần điện có thể nhất thống thiên lan thần quang cũng có thể chiếu dọi phóng xạ tới tinh không mỗi một chỗ ngũ hành phân thân p h á t tay tiếp lấy hắn bắt đầu làm á n bài chi tiết kế hoạch bản thể luyện hóa thôn vệ phệ, phệ côn tấn thăng thiên thần tối thiểu đến ngàn năm thậm chí vào năm trong khoảng thời gian này đại tĩnh cũng không thể nhàn rỗi tam đại phân thân không thể nhàn rỗi ngũ hành phân thân nhường chúng thần điện thống kê muốn tiến về vượt ngoại nhân viên ngũ phẩm trở lên liền có thể báo danh từng nhóm mang đến vương nguyên có tam đại chân thần phân thân chỉ cần trong đó một cái tại thương nguyên t o a chấn là được cái khác hai cái có thể tự do an bài qua lại đưa đón đồng thời lục soát tài nguyên trưởng thành chân thần cấp cường giả từ thương nguyên tới trung vực chỉ cần mấy năm là được rồi tin tức vừa ra quân tình kích động rất nhiều cường giả hưng phấn báo danh mỗi người đều muốn đi mở mang một chút vượt ngoại thế giới là cái dặn gì không giống phăng quang sinh mệnh hệ thống tu luyện cứ việc sẽ có rất nhiều nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng là kỳ ngộ bây giờ thương nguyên đại tĩnh nhất thống chúng sinh bình đẳng không có cách nào cấp đoạt chỉ có thể thông qua linh thạch linh dược hoặc là phun ra nuốt vào tu luyện mặc dù bởi vì linh mạch du nhập g n t h ầ n trận t u nạp linh k h í mức độ đậm đặc hiện lên gấp mười gấp trăm lần tăng lên gần như sắp khôi phục lại thượng cổ trình độ nhưng nếu như không có cấp đoạt tài nguyên tụ thập rất nhiều người không có cách nào thành vương thành thánh bọn hắn khát vọng ra ngoài không giống hoàn cảnh thỏa thích cấp đoạt trưởng thành cường giả rời đi giảm bớt thương nguyên gánh vác đối với những người còn lại cũng có chỗ tốt mặc kệ từ chỗ nào phương diện mà nói đều là một chuyện tốt nhi Ta báo danh. Ta báo danh. t r u n g thần điện cửa ra vào xếp đầy báo danh cường giả thần điện nhân viên làm tốt đăng ký dựa theo tu vi tuổi tác lớn ưu tiên trẻ tuổi sắp xếp sau nhóm đầu tiên vương nguyên tổng cộng cho một mươi cái danh lệch trước đó t r u n g thánh đào vong tổn thất thương nguyên cơ hồ một nửa cường giả đều là ngũ phẩm trở lên dẫn đến hiện tại thương nguyên ngũ phẩm trở lên cường giả tổng số bất quá hơn m ộ ư ơ i vạn đi mười mấy phần một trong thăm dò sâu cạn tích lũy kinh nghiệm sau đó lại liên tục không ngừng ăn bài phát triển hạ gia khương gia cũng đều có người báo danh hạ vũ cùng l ạ thần có lẽ sẽ dẫn người đi nội vực nhưng tối đa cũng liền ba năm n ư ờ i tuyệt đại nhiều bộ phận đều còn tại còn muốn nghe theo vương nguyên chỉ huy an bài lần này ra ngoài cũng là một lần cơ hội tốt nhường gia tộc bọn họ nhanh chóng phát triển cơ hội bọn hắn đều là hoàng thân quốc thích có vương nguyên chiếu khán cơ hội nhiều lắm vậy hạ ta cũng nghĩ đi hạ vũ vi đi vào ngũ hành phân thân trước mặt chủ động xin đi nói tốt đến lúc đó ngươi cùng thái dương phân thân cùng một chỗ ngũ hành phân thân gật đầu không có cự tuyệt nữ nhân của hắn không phải chim hoàng y ế n hạ vũ vi cũng nghĩ đặc sắc muốn hiện ra hảo quan của mình phát huy tác dụng của mình giá trị t ạ bệ hạ hạ vũ vi vui vẻ không thôi thứ hai thành phẩm đ ỉ n h phong có chân thần khí còn có thái dương phân thân chiếu khán cơ hồ có thể bảo đảm vô sự nhi vậy hạ thiếp thân cũng nghĩ đi, đi khương ly cũng tới mời chỉ t ố t đi đi đi đều đi chỉ cần các ngươi muốn đi đều có thể đi ngũ hành phân thân k h o á t tay liên tục gật đầu thứ một khỏa tinh cầu vương nguyên lựa chọn là không có chân thần c h ầ n l ư n g giữ phía trên người mạnh nhất bản thần có lại chỉ có hai tên vừa v ậ n cho thủ hạ của hắn các nữ nhân luyện tay một chút trần gia cũng có thật nhiều người báo danh bất quá trần văn cẩm cùng trần văn tuyết không có các nàng rất tiến tĩnh yên lặng tu luyện mặt khác ngũ hành tùy tùng vương nguyên an bài một tổ đi nửa năm sau đội ngũ xuất phát vương nguyên xuất ra một chiếc ngàn trượng c h i cự thần chu nhẹ nhõm chứa đựng vào người mặt khác hạ vũ lạc thần diêm cơ cũng tới tuyển cùng một chỗ trở về bọn hắn tại thương nguyên đều không có nhiều lo lắng ở một thời gian ngắn là đủ rồi không thể chậm trễ tự thân trưởng thành cho đến ngày nay tăng thực lực lên sớm đã thành toàn bộ của bọn họ tiền bối dự định tại thiên lan thật tốt kinh doanh lạc thân hỏi nàng nguyên bản suy đoán vương nguyên chỉ là đi ngang qua thương nguyên phân hồn hoặc là thần n i ệ m khống chế tất cả nhưng trải qua kỹ cảng hiểu rõ sau nàng cảm thấy mình là tỷ lệ lớn đ o á n sai vương nguyên có lẽ thật chỉ là thiếu niên trưởng thành bất quá xưng ơ hô đã đ ị n h ra không tốt đổi nàng thấy vương nguyên có tại thiên lan phát triển ý tứ mọi thứ đều rất chân thành không có ngắn hạn rời đi ý đồ chân thần cựu trọng mong muốn tiếp tục trưởng thành đột phá tới thiên thần tất nhiên muốn rời khỏi thiên lan tinh vực ừng hậu v i ệ n đi đương nhiên phải thật tốt kinh doanh phát triển thái dương phân thân trả lời bản thể cùng phân thân đều thành chân thần sau dù là cách tinh không xa xôi cũng có thể mơ hồ cảm ứng được lẫn nhau liên hệ chờ tam đại phân thân đều trưởng thành đến chân thần thất trọng trở lên về sau chính là bản thể hắn rời đi thiên lan thời điểm có dùng đến lấy tiếp h thân địa phương cứ việc nói tiếp h thân nhất định hỗ trợ lạc thần có hơi hơi lễ là thương nguyên xuất lực nàng vui lòng vũ cũng giống vậy hạ vũ cũng gật đầu d i ê m cơ cũng có thể d i ê m cơ lấy lòng chân thần cựu trọng đỉnh cao cường giả xa nhân tộc đều không có mấy cái vậy xin đa tạ rồi thái dương phân thân hướng ba thần chắp tay một cái hai mươi chương ba trăm linh hai thấn thăng thiên thần hoàn tất ẩm ti địa ngục tia sáng mở tối vỡ vụ liệt không xen lẫn một đạo thân ảnh khổng lồ lẳng lặng xếp bằng ở chỗ nào như là tự tinh tản ra bất hủ y bất diệt khí t ứ c bên cạnh là một cây to lớn vô cùng t h ầ n kích cao mười vạn dặm chấn áp tấm u bát phương yên tĩnh không gian v ạ n mẹo phương viên ước vạn dặm không có một đạo hồn ảnh âm t i vong linh tất cả mọi thứ đều d i ệ t hoặc là chạy xa xa càng x a ma thần cảm nhận được gáp lực kinh khủng đều câm như hến hoặc là tranh thủ thời gian cách xa xa dường như nơi này là một mảnh tuyệt vực không có sinh mệnh vật chất có thể tồn tại chung quanh lại là mạng lớn vỡ vụn khó có thể chịu đựng k i a kinh khủng thể lượng khe hở có địa ngục có tinh không còn có liên tiếp không biết sâu đến mức nào hư không vũ trụ chỗ nào phản p h ấ t có một cố lực lượng kinh khủng cường đại pháp tắc có thể xuyên qua tất cả đa nguyên vũ trụ không gian nô、no, ngàn năm trôi qua vương nguyên thì thảo không cần bấm ngón tay tính là hắn biết trôi qua bao lâu đối bốn phía chỗ càng sâu sinh ra như thế nào ảnh hưởng thiên thần đã vượt qua cơ sở vũ trụ đã tới chân chính bất tử bất diện đồng t h cùng trời đất tình trạng đương nhiên nếu như nội thế giới vỡ vụn sẽ còn chết Bá. Vương nguyên thần thể thu nhỏ. khôi phục lại b ả y thước tất cả lực lượng có vào khí tức nội liễm bên cạnh thí thần kích cũng khôi phục lại một trượng phát tố vô hoa cảm nhận được ca đây chính là thiên thần chi vi có thể đạt tới vũ trụ tứ cực thiên địa b á c phương vô tận thời không thí thần kích nói ngươi là hỗn độn thiên thần có thể khai thông càng nhiều vũ trụ ta ra ngoài có thể hay không với bên ngoài tinh không tạo thành ảnh hưởng vương nguyên hỏi ảnh hưởng là tất nhiên khẽ động lực lượng thư không liền không chịu nổi sinh mệnh tinh cầu cũng không chịu nổi nhục thân chi lực cũng không được cho nên ngươi nhất định phải khắc chế cực kỳ gắng sức kiềm chế Thí、thần í t h kích trả lời đồng thời ngươi sẽ còn bị thiên lan thiên thần cảm ứ n g được có khả năng giao phong ta như cùng trời lan thiên thần giao thủ k h i a đến hủy diệt nhiều ít tinh hệ vương nguyên không tin lắm thiên lan thiên thần sẽ trực tiếp đậu thủ sinh mệnh bản chất ngay tại ở tìm lấy cạnh tranh thiên thần cũng không quan tâm hủy diệt nhiều ít tinh hệ chết nhiều ít sinh mệnh thí thần kích lãnh không nói thiên thần cảnh ngay cả thiên đạo cũng không thể tránh được giết chết sinh thêm nhiều mệnh cũng sẽ không lọt vào trời phạt đương nhiên thiên thần cũng có hạn chế vậy ngươi biết thiên lan thiên thần thực lực là mấy tầng vương nguyên hỏi ra một cái mấu chốt tin tức mấy trăm triệu năm trước ta đi ngang qua thời điểm là thiên thần tứ trọng hiện tại hẳn là ngũ trọng hoặc lục trọng thí thần kích n g h ĩ nghĩ nói a vương nguyên ám thầm thở phào nhẹ nhõm thiên thần cũng có cựu trọng bản chất thuế biến thiên lan thiên thần thiên thần ngũ lục trọng vương nguyên thành t i h u thiên thần sau có thể phát huy ra càng nhiều thí thần kích bản nguyên thần đạo càng ngũ lục trọng mà chiến dễ dàng tinh vực đã dung không được ta đem tam đại phân thân đều tăng lên tới chân thần thất trọng trở lên về sau ta liền phải rời đi thiên lan tinh vực nếu như có thể vương nguyên không muốn với thiên lan thiên thần khai chiến không cần thiết thí thần kích không có nói tiếp có thể giới thiệu cho ta một chút vũ trụ sao vương nguyên lại nói vũ trụ rất rất lớn từ vô số cái thiên lan dạng này tinh vực tạo thành trong vũ trụ là thần giới cùng loại với trong cơ thể ngươi thế giới mới đạo pháp tắc không gian nhưng thần giới không gian rất lớn cơ hội không cần bên ngoài tinh không nhỏ bao nhiêu thần giới kết nối hôn đ ộ i biển kia là khởi nguyên tri địa thần giới ngoài có bát đại thần vương trong thần giới có cựu đại thần sơn ba mươi sáu thần vương tứ đại thống trị a đây là cực kỳ lâu trước kia tin tức cũng không biết hiện tại thế nào ngươi có thể ở tại thần giới bên ngoài trưởng thành đến t h thần sau đó tiến về thần giới thông qua thần giới đến hôn đội biển tại trong biển hôn đội thành t i ể u thần vương thống trị thống trị quá xa khiêm tốn điểm chúng ta vẫn là t r ư ớ c thành thần vương a b á vương nguyên xuyên thấu qua vết nước không gian trở lại thương nguyên tất cả lực lượng tu liễm không có lộ ra một chút khí tức nhìn tựa như là một người bình thường nhưng thương nguyên t i ê n đạo biết hắn tự động vì đó mở đường trần văn cẩm chờ nhìn xem m ư ờ i phần kinh ngạc bất quá không có người hoài nghi hắn thực lực đã tới t cảnh giới nhất định một loại biểu hiện phản phát quy chân bốn chữ này cũng không hiềm thấy tam phẩm nhị phẩm cũng có thể chỉ là vương nguyên hiện tại nếu như ngươi không đứng ở trước mặt hắn mở mắt ra đều cảm giác không thấy người này lúc nào rời đi thiên lan vài vạn năm sau à chờ các ngươi đều thành chân thần chờ ba đạo phân thân đều trưởng thành đến chân thần thất trọng trở lên vương nguyên trả lời đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ trần văn cẩm nói rời đi thiên lan không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về ít nhất phải mấy chục vạn năm về sau nàng cũng không muốn chờ lâu như vậy có lẽ v i n h v i ê n cũng chờ không đến t ố t chỉ cần ngươi đạt tới chân thần ngũ trọng trở lên ta liền dẫn ngươi vương nguyên cười nói chân thần ngũ trọng sao trần văn cẩm thi thảo đ ỗ n g nhiên cười một tiếng người phải giúp ta tất h nhiên vương nguyên lún núi bay bản thể tấn thăng thiên thần tam đại phân thân cùng thương nguyên đám người tề phát lực trong tinh k h ô n g khai cơn thác thổ từ khoảng cách thương nguyên gần nhất sinh mệnh tinh cầu chậm rãi vào trong thúc đẩy tam đại phân thân mặc dù đều là tân tấn chân thần nhưng ở trung vực vẫn như cũng là trí cờ ư n giả g dù sao rất nhiều sinh mệnh tinh cầu liền chân thần đều không có người mạnh nhất chỉ tới bàn thần thậm chí thanh cấp mà trung vực mạnh nhất cơ bản cũng là chân thần tứ trọng tam đại phân thân có thể hấp thụ bản thể đạo tắc không có bình cảnh chiến lực cũng siêu cường có thể nhẹ nhõm vượt qua hai ba trọng mà chiến luyện hóa lực lượng tiểu thế giới cấp tốc cũng rất nhanh bởi vậy trưởng thành hết sức nhanh chóng vẹn vẹn vạn năm liền trưởng thành tới chân thần ngũ trọng đồng thời thủ hạ cường giả như mây bán thần chỗ nào cũng có chân thần cũng ra mấy chủ vị lam tâm đế tuyệt đoạn i ể u tiêu hạ vũ vi khương ly trần văn cẩm trần văn tuyết không có cách nào có vương nguyên cái này b ờ i ưu ép lại chỉ cần hắn muốn liền xem như một con lợn cũng có thể truy thành chân thần kế tiếp chúng thần điện thế lực phát triển chậm dần nhưng vương nguyên tam lại phân thân cùng mấy cái nữ nhân không có bọn hắn tiến về nội vực cùng hạ vũ lạc thần bọn hắn hiệp vương nguyên bản thể mặc dù không cách nào ra tay nhưng là thí thần kích có thể giao cho ngũ hành phân thân sử dụng mặt khác hắn còn có trước đó đạt được cường đại chân thần khí hai vạn năm sau ngũ hành phân thân trưởng thành đến chân thần cửu trọng thái dương thái âm phân thân trưởng thành đến chân thần bắt trọng hạ vũ vi trần văn cẩm t r ờ cũng đều trưởng thành đến chân thần ngũ trọng vương nguyên mang theo thái dương phân thân cùng chứ nữ rời đi t i ê n lan t i n h vực đến vũ trụ chiến trường mười vạn năm sau vương nguyên bản thể tấn thăng thượng thần đi vào thần giới bên ngoài bị một thần vương thế lực truy sát truy nã kết quả n ộ nhập hỗn đội đạt được hỗn đội truyền thừa có thể trực tiếp tu luyện tới thống trị cảnh thậm chí siêu thoát hắn thông qua h ô n độn tổ điện đến thần giới tiếp lấy lại thông qua thần giới đến h ô n độn biển cuối cùng tại h ô n độn biển thành t ự u thần vương cảnh thống trị cảnh giới quyển sách xong 16. Trưng Thiền Truyện, Thượng. Ta gọi trịnh、Ngọc、Thiền, là Tây、Bắc、Túc、Châu、trịnh thư một cái từ nhỏ đã thức tỉnh thánh thể bị thần tông tỷ tỷ, một cái đặc biệt ngang bướng phiên ngoại Ngọc Ngọc nữ. nhỏ mang cùng ngang không quản gọi gia gi 303, phục Châu cái đi cái Bắc Có đặc bị là đã một vị tự xưng quảng hàn tiên cung mỹ lệ nữ tử tìm tới ta cũng truyền xuống một môn công pháp sau đó cuộc đời của ta bắt đầu cải biến bệnh của ta thể dần dần chuyển biến tốt đẹp thực lực tu vi càng ngày càng mạnh bởi vì từ nhỏ thiếu khuyết yêu mến cho nên ta khát vọng biểu hiện khát vọng đạt được đại gia tán thành chú ý thế là ta thường xuyên biểu hiện ra tay dần dần tại nguyên võ thành nội danh cũng cầm xuống nghiện đao môn môn chủ chức nhưng mà đúng vào lúc này tây bắc đại h ạ liên tục ba năm chết đói bách tính không biết nhiều ít ta đương nhiên không cần lo lắng bởi vì ta đến từ trịnh gia có ngũ phẩm bậm đại thần thông tỏa trấn trả hết dựa vào thánh địa xích h tứ phương nạn dân tuân hướng n g u y ê n võ thành trong áp bức áp lực cùng triệu đình mệnh lệnh n g u y ê n võ thành quyết định tại tây bắc kim tháp sông m ạ t khắc thành lập trại dân tị nạn từ trong thành tam đại thế lực q u ả n khống h i ể n đao môn chính là một cái trong số đó ta xem như h i ể n đao môn môn chủ tự nhiên muốn thường xuyên đi xem một chút trước một năm gió hêm sóng lặng không có xảy ra cái gì kỳ quái sự tình năm thứ hai cũng chính là vĩnh an tám năm trung thu bãi sông tới một cái nhanh chết đói thiếu niên ta liền xem như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chính mình sẽ cùng quấn quýt lấy nhau mười năm trăm năm ngàn năm vạn năm đương nhiên vừa mới bắt đầu ta không có chú ý tới hắn là bởi vì thời tiết bỗng nhiên dị thường không lạnh phần nóng đập chứa nước bên trong nước nhanh c h ó n g b ú c hơi giảm bớt bốn phía yêu thú tới đoạn nước tại một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm đã xảy ra dạ tập một đêm kia có hai cái thiếu niên biểu hiện tương đối s a n g trói một cái là đệ đệ của mình trịnh ngọc lân một cái khác chính là hắn vương nguyên đương nhiên chỉ dựa vào chỉ là bắn giết trăm con bình thường hung thú chiến tích còn không đến mức nhường lúc ấy đã nhưng cùng lục phẩm cường giảm ộ t trận chiến ta chú ý là đệ đệ cùng đối đầu kết quả đệ đệ mình bị nhẹ nhóng ắ m lúc này không dậy nổi vợ sóng ta cũng chỉ là hơi nghe một、ai. không có coi ra gì chân chính để cho ta chú ý tới chính là một tháng sau yêu thú bị đánh lui quỷ vật đ ỗ n g nhiên mở ra âm dương thông đạo xâm lấn một lần chiến đấu vậy mà dùng huyền binh mũi tên bắn giết một cái thất dài quỷ vật phải biết lúc ấy nó biểu hiện ra chỉ có bát phẩm sơ dài tu vi vượt cấp mà chiến vẫn là hung quỷ để cho người ta không thể không chú ý đương nhiên ta còn là không có quá để ý muốn gây nên ta chú ý còn kém một chút về sau ta phát hiện một chút dị dạng nhưng cũng đều không có quá để tâm thẳng đến ta gửi được một hồi đặc thù đan dược hương đan dược không như bình thường dược hoàn đây chính là chỉ có luyện đan sư khả năng l u y ệ n chế nếu là bình thường phẩm chất còn chưa tính ta gặp qua rất nhiều nhưng đó là thượng phẩm mấu chốt nhất là nếu như là l u y ệ n chế liền kinh khủng bởi vì kỳ tài đến bãi sông chưa tới nửa năm mà thôi nó trước không có khả năng học được luyện đan chỉ có tại trần gia dự viện ta thử mời chào một chút hắn bị tự tuyệt ta còn là không có quá để ý bởi vì ta trước đó đều chỉ là suy đoán mà thôi không có thực chất chứng cứ hơn nữa liền xem như thật sự là hắn luận chế liền có thể để cho ta thấp kém đi cầu hắn gia nhập trịnh ra sao ta trịnh gia đã có sẵn luyện đan sư mà từ ta biểu hiện ra cường đại thiên phú tu luyện sau xưa nay không thiếu gan dược túc châu thế cục lần nữa chuyển biến xấu mùa đông thái dương có thể so với ngày mùa hè có loại đại chiến buông xuống nguy hiểm tiến đến khí tức nguyên võ thành rất nhiều thế ra đều đi đúng lúc này xảy ra một cái bực mình sự tình có một người vậy mà bắt cóc đệ đệ ta mặc dù ta không thích cái này đệ đệ nhưng dù sao cũng là cùng một cái cha mẹ sinh ta không thể để cho hắn bị thương tổn nhường cha mẹ thương tâm thế là ta đem hết toàn lực nghĩ cách cứu viện cuối cùng người cứu được nhưng bọn cấp lại không biết tung tích ngày thứ hai trần gia nam rời đi hướng đông nam p h ư c châu Ta hai o năm sau ta tấn thăng đến lục phẩm định phong từ truyền thừa đi ra kết quả lại gặp tới bất giả cung cường giả phúc kích muốn đoạt ta truyền thừa sư phụ bị mặt khắc cường giả kiềm chế lại mà ta đối đầu là ngũ phẩm định phong cường giả minh nha đạo nhân còn có vô số minh nha tương trợ Ta t lên khi hắn nhẹ nhõm đánh bại minh nha đạo nhân đem ta cứu một phút này lòng ta không khỏi đống nút ních đương nhiên ta vẫn có chút thận trọng không có vua nào đi lên nào hắn cũng vội vàng dừng lại liền nhanh chóng đi không có lưu luyến về sau ta biết hắn đi xích hỏa thần tông phân biệt sau đầu của ta bên trong thỉnh thoảng nhớ tới hắn nhớ tới sự cường đại của hắn nhớ tới hắn anh tuấn nhớ tới hắn tiêu sái phong thái cứ như vậy có loại bản thân l u ô n hãm cảm giác ta ép buộc chính mình chuyên tâm tu luyện không đi nghĩ nhưng từ đầu đến cuối k h ô n g chế không nổi hiệu quả quá mức bé nhỏ t h ẳ n g đến mấy tháng sau ta lần nữa gặp được hắn ta thừa nhận ta nhất thời xúc động một chút đáp ứng cùng hắn đi không có quản con đường phía trước k h u n g hiểm sau đó chúng ta cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo cùng một chỗ tu luyện hắn dùng thái cực âm dương thần đồ là ta cố động thái âm bản nguyên sau đó ta giúp hắn hoàn thiện thái cực đồ hắn thật rất có, có đàm không v ta l không không là, là đã biết tên của hắn có chút quen thuộc giống như đã từng quen biết nhưng không dám khẳng định dù sao một cái dựa đồ trở thành cái thế ngũ hành thân thể thật bất khả tư nghị ta một mực tại trong lòng xoắn suýt muốn hay không đi xác nhận một mực không có quyết định thẳng đến ngày nào đó thu được một chương tiệc cưới nhìn thấy phía trên tân lang danh tự ta lập tức trong lòng một lộ n b ộ t h ạ lần này không thể không tự mình đi xác nhận một chút sau đó ta xác nhận là hắn là hắn chính là hắn ta yêu người kia ngũ hành t h ầ n thể vậy mà thật là lúc trước cái kia d ư ợ t đổ hắn muốn thành hôn đối tượng vẫn là một cái bình thường thế ra cô gái bình thường mà thôi hắn vì cái gì cam tâm tình nguyện ta nghĩ mãi mà không rõ thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ càng không cam tâm ta không cam tâm nhưng là ta còn có thể làm gì đâu ra tay phá hư dựa vào cái gì tự mình tính cái gì ta ngơ, ngơ ngác ngác rời đi đông nam phúc châu về tới tây bắc sau đó tu luyện tu luyện không ngừng tu luyện 20. i m ư chương 304, phiên ngoại hai ngọc t h i ê n truyện hạ tuyệt thế thiên tài trung quy là không giấu được tại bế quan vùi đầu khổ tu ý đ ồ dùng cái này quên hắn thời điểm hắn lại dần dần triển lộ phong mang danh chấn thiên hạ bởi vì hắn thành công vậy mà thành công hoàn thành hôn đ ộ n thể ngày mai hôn đ ộ n thể không thể tưởng tượng nổi đây chính là vạn cổ đệ nhất thân thể tiềm lực vô hạn chiến l ự c cường tuyệt hơn nữa tu vi của hắn đã là tam phẩm còn chiếm được thượng cổ thần khí lập tức liền trở thành trong thiên hạ nhất định phong cường giả lúc đó bắc lang xâm lấn đại hạ tinh nhuệ tiến quân tần h tốc đại hạ không địch lại đúng lúc này hắn xuất thủ hai lần chạm hai vương sau đó một kích bước lui ngân nguyện đại thánh chấn kinh thiên hạ bắc lang không được lui quân sau đó tại phương bắc biên cảnh tu luyện quang minh chính đ ạ i không chút gì che lấp hôn đội khí mánh liệt hấp dẫn thiên hạ các phương chú ý vạn chúng chú mục á i này vừa tu luyện chính là năm năm một ngày hắn đ ỗ n g nhiên biến mất tại tất cả mọi người đang suy nghĩ hắn đi chỗ nào thời điểm ta cảm ứ n g được chuyển thừa có việc gì trong lòng ta dị dạng có một loại cảm giác là hắn tiến vào bởi vì thái âm thái dương hắn thiếu thái âm hơn nữa biết truyền thừa vị trí người cực ít chỉ có ta cùng sư phụ cùng bất dạ cùng mấy người không sai chỉ có thái âm chi đạo người mới có thể đi vào mà mấy năm trôi qua ta cũng đã nghĩ rõ ràng lúc trước vương nguyên cứu ta tiếp cận chính mình là vì thái âm c h â n kinh chính mình chỉ là chỉ đạo thứ nhất điểm cũng không có cho hắn hoàn chỉnh thái âm c h â n kinh hắn hiện tại cần chắc chắn sẽ đi lấy lấy hắn thần thông bản sự nhi tiến vào truyền thừa không khó trong lòng ta không có sinh khí ngược lại mơ hồ có một ít chờ mong ta nhanh chóng tiến đến điều tra quả nhiên là hắn mấy năm không thấy hắn phong thái tuyệt thế che lệ thiên hạ tâm tình ta mãnh liệt lúc đầu muốn phát táo trước chất vấn một phen hắn nhưng hắn chỉ là một ánh mắt ta liền không còn gì để nói ta yêu hắn vô cùng yêu những năm này không chỉ có không có trở thành h ạ n ngược lại càng phát ra khắt sâu hắn càng ngày càng ưu tú thiên hạ muốn tìm tới mạnh hơn hắn cùng thế hệ rất khó có thể nói không có chỉ cần hắn tại ta liền không khả năng lại yêu người khác hắn rất xấu trực tiếp mời ta xong tu ta đáp ứng chút nào không có thận trọng đáp ứng ta không quan tâm hắn đã thành t h ầ n đã có những nữ nhân khác ta cũng không muốn cùng hắn đến chết cũng không đổi thiên trường địa cứu ta chỉ cần trong lòng của hắn có ta nhất thời h ắ m vui thỉnh thoảng có thể đến xem ta ta liền hài lòng cho nên kia là ta cả một đời cũng sẽ không quên thời gian chúng ta cùng một chỗ chỉ nói đại đạo cộng đồng tu luyện người bên trong có ta ta bên trong có n g ư ờ i mặc kệ không nói cái khác quá hạnh phúc âm dương song tu đại đạo thật sự là quá mức mỹ diệu không chỉ có khoái hoạt thu vi còn đột nhiên tăng mạnh ta không chỉ có thu hoạch khoái hoạt hạnh phúc thân thể của ta càng thêm viên mãn c ư ờ n g đại đồng thời một lần hành động đột phá tới tác phẩm trở thành tuyệt thế thiết yêu thiên hạ thế hệ trẻ tuổi có thể đứng vào mười vị trí đầu tồn tại như truyền đi nhất định chấn động thiên hạ tương lai bất khả h à lượng đúng lúc này ta đã biết một chuyện hắn lại muốn đi xích hỏa thần tông khiêu chiến diện sát phần dương thánh tổ thì ra hắn làm tất cả cũng là vì cái này vì hôm nay ta biết tây bắc ba năm đại hạn thái chính là phần dương thánh tổ bản thân tư dục tạo thành vương nguyên một nhà chết thảm đây là trong lòng của hắn khảm thế nào cũng khảm qua không được hắn hiện tại có thực lực khẳng định phải báo thủ nhưng phần dương thánh tổ thế nhưng là thành thánh mấy ngàn năm cường giả tuyệt thế hơn nữa còn có trí tôn thần khí phần thiên lô hắn liền xem như hỗn độn thể đã có thượng cổ thần khí thi thần kích cũng gần như không có khả năng đánh bại chớ nói chi là chém giết ta cũng không coi trọng ta rất lo lắng nhưng hắn tâm ý đã quyết kiên định như sát ta không cách nào cải biến sau đó ta c h ơ mắt nhìn hắn đi ta đã nghĩ kỹ tất cả nếu như hắn chiến bại ta nhất định dốc hết dịu dàng thật tốt ta an ủi hắn nếu như hắn bị xích h ỏ a thần tông truy nã truy sát ta nhất định giúp hắn ẩ n giấu nếu như hắn chiến tử ta h ắ n là có lẽ sẽ báo thủ cho hắn nhưng mà sự thật chứng minh hắn thật là cái thế vô song tuyên cổ đệ nhất thiên tài thiên tiêu hắn thắng hắn thành công chém chết phần dương thánh tổ trấn kinh thiên h ạ vô số người hay nhiên không thể tin hắn trở thành thiên hạ người mạnh nhất một trong vô số người ngưỡng vọng nhưng mà trong lòng ta không vui thật không nghĩ tới hắn thật có thể làm được nhưng mà làm được kết quả lại là cùng xích h ỏ a thần tông hoàn toàn thế bất lưỡng lập chính ra là xích h ỏ a thần tông phụ thuộc tỷ tỷ vẫn là xích h ỏ a thần tông t h á n h nữ nàng cùng xích h ỏ a thần tông quan hệ liền cực kỳ phức tạp vương nguyên chém chết xích h ỏ a thần tông thánh tổ kết xuống thủ không đợi trời chung vậy ta có chút lòng tham một quãng thời gian ta bỗng nhiên muốn minh viên đi cùng với hắn vĩnh viễn cũng không phân cách muốn công bố thiên hạ làm cho tất cả mọi người đều biết chúc phúc mà bây giờ không thể nào một khi công khai hắn cùng thân nhân ta nhất định phải làm ra lựa chọn mặt khác hắn lợi hại như vậy quan g mang vạn trượng như thế tất nhiên có thật nhiều tuyệt sắc mỹ nữ tuyệt thế thiên kiêu l ư ơ thích hắn yêu thương hắn áp lực của ta cũng thay đổi lớn chúng ta cùng một chỗ thời gian biến thiếu sự thật không lấy người ý chí chuyển biến chúng ta cùng một chỗ thời gian biến thiếu nhưng tình cảm không thay đổi ngược lại càng thêm chân quy cùng một chỗ thời gian hải ngoại tiên tiêu đến đại lục khiêu chiến tới đông bắc hắn đi Mà tìm muốn, một phẩm. Hàn ngoài ta thì tiên tiên Kết tao tới tiên Kết xuất chặt Lang ra, kia khí. đỉnh phong nhị phẩm. Kết quả hắn xuất hiện, chặt đánh vị kia trần thánh. đi đụng Bắc cung cung cửu Quảng ngộ trần về vị vị quả quả ý sau đó tỷ tỷ của ta cũng tới quan hệ giữa chúng ta lộ ra ánh sáng kế tiếp là một đoạn tương đối gian nan thống khổ thời gian tại hắn cùng thân nhân ở giữa ta không ngừng dãy ruộng về sau ta quyết định kiên trì bản thân chính là cùng với hắn một chỗ ta đã là một người trưởng thành ta có quyền quyết định chính mình tất cả thân nhân là thân nhân nhất định tách rời người yêu mới là cả đời tỷ tỷ phụ thân mẫu thân thậm chí sư phụ đều không thể làm gì bởi vì ta đã tam phẩm hơn nữa còn tìm về tiên cung nửa bước tiên khí là thiên hạ trí cường giảm ộ t trong ai cũng không cách nào ép buộc ta mặt khác ta còn biết một chuyện hắn có ba đạo phân thân tâm ý tương thông cho nên ta cùng với hắn một chỗ chưa hẳn muốn cùng người khác chia sẻ hắn có thể có một đạo một mực bồi t i ế p ta linh hồn song tu đúng vậy khả năng thân thể không giống nhưng thần hồn là giống nhau dạng này trong lòng ta liền không có gánh vác ngẫu nhiên cùng hắn bản thể sẽ một mặt là được rồi vì ta hắn thậm chí còn đem thanh mục phân thân biến thành thái âm phân thân về sau hắn làm một hệ liệt đại sự tiếp quản đại hạ thống nhất đông nam vu nam tây nam sáng lập chúng thần điện đúng lúc này hắn làm một cái để cho ta không thể nào tiếp thu được sự tỉnh thì ra còn có một việc hắn một mực không cách nào quên chính là đệ đệ của ta trịnh ngọc lân đã từng bắn giết cùng hắn cùng một chỗ đào vong đại hưng thành sáu mươi người đệ đệ ta là không đúng nhưng ở tỷ trợ ỷ t giúp d ư ớ i hắn đã c h u tội làm mấy chục năm người tốt công việc tốt càng quan trọng hơn là ta cảm thấy trong lòng của hắn không có ta nếu như hắn thật yêu ta nhất định sẽ bơm tha chuyện này trong lòng hắn ta căn bản cũng không trọng yếu cho nên chúng ta tan vỡ ta lựa chọn thái thượng vong tình vĩnh viễn quyền hắn chỉ là có thể làm được sao Chương Chuyện. thức được Bắc Sích mạch, sức đặc cả còn càng Phiên Hồng trịnh Hồng tỉnh Hồng、Liên、Thánh Thể, được đưa tới Tây Bắc Thánh địa Sích Hỏa Thần Tông, kế thừa Hồng Liên một mạch, tu luyện Hồng Liên chân Kinh. Hồng、Liên、nghiệp hỏa là thế giới sức mạnh đặc biệt nhất, thiêu thế nghiệt, thiên mảnh khôn. Thường thường thế đưa tươi Ngoại Liên Liên. Liên Tông, Liên luyện Liên Trân Liên tận gian trong sáng gian gọi giới tuổi tới biệt tội là tu suốt, Bảy Tây Ta một tất một Địa địa kế cho nên sự xuất hiện của nàng kỳ thật cũng không phải là một cái điểm lành mà là thế giới phát triển tới nhất định giai đoạn nguy hiểm bên i ê n giới thiên đạo tự hành sinh ra hồng liên là thánh thể trình độ nhất định cũng đại biểu cho không rõ chỉ là thế gian tuyệt đại đa số người không biết rõ chỉ có chút ít mấy người mấy cái truyền thừa minh bạch bởi vậy từ khi rời nhà sau ta cũng rất ít trở về liền sợ mang tới cho người nhà điều xấu đồng thời chính ra tại nguyên võ thành nhiều năm như vậy cũng là có tội nhiệt g phụ thân thúc thúc gia gia thậm chí huynh đệ tỉ mụi trên thân đều có thể có thật nhiều tội nhiệt nếu như nàng muốn trở về liền không thể không đối mặt tại Tu hồng liên phong hộ pháp bảo vệ dưới ta một mực tại túc châu bốn phía đi khắp hấp thu luyện hóa tội nghiện tu luyện hồng liên trấn kinh tu vi đột nhiên tăng mạnh mặt khác còn du lịch tới phụ cận tân châu thanh châu tây vực bắc nguyên trở một mươi sáu tuổi ta liền có lục phẩm tu vi hai mươi tuổi ngũ phẩm trở thành tuyệt thế thiên tiêu sinh hỏa thần tông thành nữ cái này với ta mà nói không tính là gì hồng liên thánh thể nhất định chứng đạo nhất phẩm nhưng mà ta cũng không vui vẻ ta tình nguyện ta tu luyện chậm một chút tu vi tăng trưởng chậm một chút bởi vì cái này mang ý nghĩa thế giới này còn tốt một chút không có tới t ậ n thế nhưng không như mong muốn dù là thành tứ đại tuyệt thế thiên k i ê u đứng đầu ta cũng một chút không vui ta thấy được thế gian quá nhiều tội nghiệt tâm dần dần trở nên lạnh biến c h ế t lặng ta thậm chí cảm thấy đến ngoại trừ từng bước một máy móc tu luyện không có một chút ý tứ thế gian không có gì đáng giá chú ý hoặc là ta đem thế gian tất cả tội nghiệt tình hóa đem thế giới tình hóa một lần nữa khai sáng một cái thuần tịnh vô hạ thế giới nhưng là ta có thể làm được sao không nói tu vi liền ta những người thân kia phụ thân mẫu thân đệ đệ m u ộ i muội ta có thể đem bọn hắn hoàn toàn tỉnh hóa sao mặt khác lớn nhất tội nghiệt ngay tại bên người ta lại bất lực ngăn cản phần dương thánh tổ vì hậu bối thành thánh lại muốn hiến tế túc châu mấy ngàn vạn mách tính ước vạn sinh linh như vậy khổng lồ cỡ nào tội nghiệt còn không có xảy ra lúc ta liền biết nhưng là bất lực ngăn cản thánh nữ lại như thế nào bất quá ngũ phẩm tu vi mà thôi làm sao có thể quản được nhị phẩm chân thánh sự tỉnh hơn nữa tông nội cái khác hai vị thánh tổ không có ngăn cản nhiều như vậy v ư giả cơ hồ toàn bộ tông môn ý chí ta lấy cái gì ngăn cản lần thứ nhất ta cảm giác được chính mình nhỏ yếu bất lực đồng thời cũng có một mục tiêu sớm muộn cũng có một ngày ta nhất định phải đem toàn bộ xích hỏa thần tông tịnh hóa đầu tiên chính là phần dương một mạch mong muốn chấp trưởng nghiệp hỏa làm thiên địa thành nữ nhất định phải tịnh hóa hoàn toàn thế là ta rời đi tốc châu cách xa xa đi địa phương k h á c luyện hóa tu hành miễn cho nhịn không được tại tông nội bộc phát để mình làm một cái chi m cút ba mươi tuổi ta cô động hồng liên pháp tướng tấn thăng tứ phẩm sau đó trở lại trong tông một mực tu luyện để cho ta tinh thần mệt mỏi cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút đúng lúc này gặp phải một cái thật có ý tứ sự tình thần thông bên trong chu tức một m ạ n h vậy mà ra một cái cái thế thi ê n tài mười bảy tuổi liền tấn thăng ngũ phẩm khái niệm gì tuyên cổ có chút thiên phú kinh thế ta có hồng liên thánh thể cũng là hai mươi tuổi mới tấn thăng ngũ phẩm đúng vậy hắn so với ta mạnh hơn hắn nghe nói ta về núi ba chủ động tới bãi phòng ta cũng không biết là thành tâm thực lòng vẫn là khiêu khích thái độ còn có thể nhưng ta lại phát hiện một chút gì thường ta là hồng liên thánh thể tu luyện hồng liên chân kinh nhất thiện đoạn thế gian nhân quả ta ở trên người hắn thấy được cùng xích họa thần tông ở giữa nồng đậm chuỗi nhân quả không phải tốt mấu chốt không ngừng một đầu thu nhất đầu kia cho đến phần dương thánh tổ còn có một đầu dường như cùng đệ đệ của mình có quan hệ lúc trước ta gặp đệ đệ biết làm ra một hệ liệt truyện ác ta lúc ấy thật muốn một bạn thai t r ụ c chết hắn đem hắn hoàn toàn luyện hóa nhưng là nhớ tới thân tình phụ mẫu m u ộ i m u ộ i ta nhịn được chỉ phong ấn tu vi tuyệt đại bộ phận hôn nhiệm nhường lúc nào đi làm việc thiện c h u c tội cái này vương nam sư đệ cũng là túc c h â u người rất có thể là nguyên võ thành xung quanh trước đó cùng đệ đệ có gặp nhau còn có một đầu chuỗi nhân quả m ư ơ i phần đặc biệt lại m ư ơ i phần m ị mờ để cho ta có chút thấy không rõ cái này tại một gã ngũ phẩm người tu luyện trên thân c à n g hiếm thấy bất quá hắn là mười bảy tuổi liền thành liền ngũ phẩm cái thế thiên tài có đại khí vận hộ thể cho nên khó mà nhìn thấu cũng rất bình thường kia có lẽ chính là hắn vì cái gì có thể ở mười bảy tuổi thành t i ể u ngũ phẩm nguyên nhân chủ yếu ta không thật sâu nhập rõ xét mà cũng bởi vì là nhận vị sư đệ này khích lệ ta lần nữa rời đi thần tông ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu làm nhiều năm như vậy đại sư tỷ cũng không thể bị một sư đệ vật đi nghĩ đến về sau nếu để cho một cái so với mình tiểu thập nhiều tuổi nam nhân sư h u n h trong lòng đã cảm thấy dị thường biến xoay ta lần thứ nhất có tình cảm tháng bạn、muốn. mặc n m dù không phải rất nặng nhưng cũng là một loại điều hòa nhường sinh hoạt biến có ý tứ chút có chút thiên tài là phụ dung sớm nợ tối tản phong quang nhất thời sau đó dần dần biến thành bình thường vị sư đệ này không có khiến ta thất vọng thậm chí một mực cho ta cấp bách áp lực vậy mà dần dần có bị đổi kịp cảm giác ngắn ngủi bất quá ba năm vậy mà liền đột phá đến tứ phẩm sau đó lại năm năm trực tiếp tam phẩm chấn kinh thiên hạ may mắn ta cũng đột phá đến tam phẩm nếu không liền mất mặt lúc này thiên hạ xuất hiện một cái cảng nhân vật thiên tài hôn đồ thể vạn cộ đệ nhất thể chế vậy mà xuất hiện kinh người hơn chính là gọi vương nguyên đông nam còn có một cái ngũ hành thần thể cùng vương nguyên quan hệ không ít tây nam còn ra hiện một cái vương lâm cũng đã tăng phẩm vương nam vương nguyên vương ngũ vương lâm tuổi tác đều tương tự xuất thân có liên hệ đều cái thế thiên tài cái này không bình thường rất không bình thường người trong thiên hạ đều cảm thấy không bình thường giữa bọn hắn nhất định có liên hệ nhưng là không có chứng cứ đằng sau chứng cứ tới vương nguyên độc thân đi vào xích hỏa thần sân trước khiêu chiến phần dương thánh tổ cuối cùng thành công lúc ấy ta không tại thần tông chỉ mơ hồ nghe được một chút tin tức về sau hải ngoại thiên kiêu khiêu chiến thái dương thần thể đông phân húc bởi vì sư đệ vương nam đi vương nguyên cũng đi ta đi nhìn quả nhiên hai người ngoại trừ một chút khác biệt cơ hồ giống nhau như lúc sư đệ vương nam cũng chỉ là vương nguyên một đạo phân thân tia cái khác hai vị l ê tởm hơn chính là ta phát hiện cái này vương nguyên vậy mà cùng ta nhị mội có không giống bình thường quan hệ bọn hắn ta cùng nhị mội gặp tiếu nhị m ộ i người này cũng tương đối có chủ ý không nghe lời của ta ta cũng không cách nào ép buộc nàng làm cái gì nhưng ta có một loại dự cảm giữa bọn hắn không có kết quả quả nhiên sự thật đã chứng minh nhưng kết quả lại là hắn muốn xử t ử đệ đệ của ta đệ đệ ta xác thực đ á n g chết nhưng tuyệt không bận tâm cùng nhị m ộ i ở giữa tình cảm như thế ngoan tuyệt chỉ hận ta đánh không lại hắn không phải đối thủ không thể vì ta nhị m ộ i ra một hơi nhưng là chuyện này sẽ không cứ tính như vậy bất quá ba trăm năm sau ta tuyệt vọng rồi hắn không phải người hắn là một cái quay vật đời ta đại khái là vĩnh viễn cũng đuổi không kịp hắn thất bại đến cùng cơ h ộ i không có hy vọng、16.